Tô vị đạo chứa cười nói, sư Điệt Tôn cũng biết, coi như là đi tiếp thiên quan, cũng không có biện pháp cứu sư Tôn trở về, nhưng với tư cách đổ nhi, lại có thể nào cái gì cũng không. Chỉ cầu có một phần lực lượng, xuất một phần lực lượng, không cho sư phụ mang ta, bạch thu tên đồ đệ này. Vương Sùng lập tức cũng liền không hảo khuyên bảo rồi, hắn thở dài, nói ra, đã như vậy, qua mấy ngày, ngươi hãy cùng ta cùng đi a ta muốn đi hải ngoại đại la đảo, thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường, đi tiếp thiên quan một chuyến. Tô vị đạo lúc này mới vui mừng vô tận, ôm cổ tay chấp tay, nói ra, ta biết rõ sư thúc tổ cũng không quan tâm chỗ này chỗ ở, nhưng tiểu tôn nhi cũng không được buồn sự khác, sẽ đem trong nhà một ít công tượng mang đến, tiên giúp đỡ sư thúc tổ sửa chữa một phen. Nếu là còn có cái gì không sẵn khoái, sư thúc tổ liền mời chỉ nói, ta để cho bọn họ đẩy nhanh tốc độ làm tốt. Vương Sùng lúc này mới chú ý tới, Thanh Vân Lâu đã cùng bản thân hơn 10 năm trước, lúc rời đi, hoàn toàn bất đồng, tất cả đều bị tu sửa đổi mới hoàn toàn càng nhiều nhiều bài biện. Tô vị đạo cũng là tu tiên thế gia xuất thân, nhưng thiên phú tài năng có thể so sánh giải quá hắn hai thế hệ Chu Hàn mạnh hơn nhiều lắm, lại là bái sư tại Diễm Mai chân nhân bực này tiên tư tuyệt diễm thế hệ môn hạ. Cho nên sớm liền tu thành Kim Đan, cũng coi là thôn hải huyền tông vô cùng có tên tiểu bối, thậm chí thanh danh vẫn còn an vũ rượu phía trên. An Vũ Diệu chỉ là đại diễn cảnh, ở đâu bị kịp được hắn đã đạo nhập Kim Đan. Chỉ là Tô vị đạo tu đạo lâu năm, cũng bối phận lại thấp cũng cũng không cùng những thứ này tam đại trưởng bối so sánh. Vương Sùng tuy rằng không ở chỗ này cư trú, thực sự có chút vui mừng, cười nói: "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, vốn chỉ là thuận miệng vừa nói, muốn mời tỷ tỷ dự tiệc. Không nghĩ tới Tô vị đạo sư điệt tôn rõ ràng đem nơi đây sửa trị như thế tươi mát lịch sự tao nhã, quả nhiên có thể mời tỷ tỷ làm khách rồi." Yêu Nguyệt bật cười, tiên hiệu Lệnh Sơn Hải Lực Sĩ đem Chu Hàn Thả, ôn nhu nói: "Nguyên lai là Tô vị đạo sư điệt tôn muốn cơ, muốn gặp qua đường, rồi lại là chúng ta trách oan ngươi." Chu Hàn trên mặt không ánh sáng, nhấc tay muôn cáo tử. Vương Sùng lúc này đây, đã hiểu lầm vị sư huynh này, hơi có chút băn khoăn, vội vàng đi lôi kéo Chu Hàn ngồi vào vị trí. Chu Hàn như thế không biết, Vương Sùng đạo nhập đại diễn, liền hoành hành trên biển. Hàng phục ca la giáo. Hắn tuy rằng xuất hiện tu tiên thế gia, rồi lại như thế so ra mà vừa ta la giáo. Không nói đến Vương Sùng không hảo treo trọng, yêu nguyệt bế quan hơn 10 năm, rõ ràng thành tiệu dương chân, cùng hắn đã là thiên địa khác biệt. Chu hẳn cũng là không có biện pháp, năm đó đắc tội qua Vương Sùng, lúc này đã có cơ hội, tự nhiên cũng không muốn cùng Vương Sùng trở mặt. Hắn đi qua nhiều năm như vậy, cũng dần dần sửa một ít quần áo lũa là chi khí. Vương Sùng nguyện ý lấy người kết giao thời điểm, nói chuyện cho tới bây giờ đều tốt nghe, hắn vốn văn võ toàn tài, thông hiểu thi thư, lúc này vì hoạt dược bầu không khí, chuyện phiếm vài câu thi văn, lập tức đem mọi người tâm tư đều kéo lấy. Đã liền tô vị đạo đều cười ha hả dĩ thi văn đáp lại. Vị này sư điệt tôn Tài Văn Trương, thập phần bay lên, dù là Vương Sùng cũng mới học không tầm thường, lại có chút ít không thể chịu được. Chu Hàn tuy rằng vào tiên môn, nhưng từ nhỏ cũng là đọc qua sách người, tuy rằng làm không được Tài Văn Trương bay lên câu thơ, thực sự hiểu được nha giám. Vương Sùng trong bữa tiệc lại là liên tục xin lỗi, cho chừng hắn mặt mũi, cho nên cũng gia nhập trong hai người, đàm luận thi tử. Tô vị đạo tại trong bữa tiệc, cũng học Vương Sùng, cho Chu Hàn thật sâu thi lễ, nói xin lỗi dây dứt. Chú Hàn còn có thể như thế. Chỉ có thể cười khổ nói nói, ta chính là vận số không hảo, thua bởi hai người các ngươi thủ đáy, cái khác cũng không cầu, chỉ cầu các ngươi không nên đem việc này tên dương, khiến cho sư huynh không có mặt mũi. Vương Sùng không ngớt lời cười nói, tất nhiên sẽ không, tô vị đạo sư Điệt Tôn cũng là khẩu cấm người, việc này như vậy bỏ qua. Nếu là Chu sư huynh còn có chút khó chịu lợi, không bằng cùng ta cùng một chỗ, đi đại la đảo giải sầu, để cho ta lại đi làm một cái người chủ địa phương. Chu Hàng nghe được vương sùng mời, liền hơi lên tâm, hắn nhập thôn hải huyền tông, cũng có nhiều năm, hôm nay cũng biết, mình nếu là chịu nỗ lực tu trì, mấy trăm năm hậu thành tựu một cái kim đan, còn không có vấn đề. Nhưng tu đạo đường, chỉ sợ đã đến kim đan, cũng sẽ chấm dứt. Nếu có thể giao hảo buồn môn sư huynh đệ, hay hoặc là những cái kia văn bối, chờ mình có một ngày, cũng nói hành tiêu tán, luôn có người có thể bảo vệ chu ra. Hắn hỏi do, ta có thể mang vài thứ chu ra văn bối. Đi đại La đảo mở mang tầm mắt. Vương Sùng cười nói, "Chớ có nói vài thứ, chính là Chu sư huynh cả nhà đều, thậm chí tại Đại La đảo đặt mua chút ít sản nghiệp, tiểu đệ cũng tùy ý hoang nên." Những lời này, không phải nói Chu Hàn, đã liền tô vị đạo đều nổi lên tâm tư. Chương 463, Hải ngoại rời tới. Tiên đạo gia tộc coi trọng nhất đấy, chính là gia tộc truyền thừa, muốn muốn truyền thừa gia tộc, tất nhiên phải có một chỗ sản nghiệp. Đông Đại Lục lục châu tốt nhất ẩn cư chi địa, sớm đã được các đại phái chưa cát dưới chờ một chút hải ngoại chư đảo, cũng là những cái kia hải ngoại tán tu chiếm đi. Đại đa số tu tiên gia tộc đều khổ nỗi bất động sản chưa đủ, rất nhiều tu tiên gia tộc tổ tiên cũng không có gì lâu dài ý định, năm đó đều là tùy ý tìm được một cái yên lặng thành tu chi địa, cảm thấy có thể nuôi sống hơn 10 miệng ăn, đã giàu có. Kết quả mấy trăm năm xuống, đồng nhiên liền sinh sôi nẻ nở mấy đời, đã thành hơn mấy trăm ngàn người đại tộc, tu tiên gia tộc, mặc kệ tổ tiên như thế cần kiệm, đã đến mấy đời sau đó cũng có chút còn mổ mị thực đắc ý phục khí cụ đẹp đẽ, chi tiêu nhật tăng. Đả cổ Linh chu gia nhân khẩu rất nhiều, đả cổ Linh chỗ kia, đã không đắp cư chú, trường có mấy cái bảng chi văn bối, bởi vì chỗ ở tranh giành đấu. Tô ra so với đả cổ lĩnh chu gia còn muốn khổng lồ, trong môn mấy chi cộng lại, chừng có mấy ngàn người, hơn nữa phó tư, đã qua và người, thậm chí vãn bối đều không được rời đi gia tộc, đi phụ cận cùng người phạm tục tạc cư. Đại La Đảo, cũng được xưng là Đ Thiên hạ Cửu Châu thập lục 16 tòa mênh ngông biển lớn bên trong, cũng có xếp tên là Cửu Châu một trong. Bản đảo mấy chục và dặm, kèm theo hơn ngàn tòa đảo, vượt qua ngàn dặm hòn đảo có 23 tòa. Không phải nói làm cho hai cái tu tiên gia tộc chi nhanh qua, coi như là quá nhiều đi hơn 10 và người, cũng không quá đáng chính là mối bỏ biển. Tô vị đạo cùng Chu Hàn nổi lên tâm tư, Vương sùng như thế nhìn không ra. Tiểu Tặc Ma thói quen gặp phòng đoán nhân tâm, lập tức cười hì hì nói: Những cái kia lớn hòn đảo đều có hải ngoại các quốc gia, đoán chừng hai vị tộc nhân qua, cũng không phải thuận tiện. Nếu là muốn đi ta đại la đảo định cư, hoặc là ta đưa một tòa hơi nhỏ hòn đảo, ở trên đảo nhân khẩu, cũng chịu trách nhiệm đều rời tẩu, hoặc là liền tại đại la bản đảo định cư, ta cũng có thể là tô chu hai nhà kéo lên một khối địa phương. Tô vị đạo cười nói, như thế, liền sinh chịu tiểu sư thúc tổ hào ý. Chu Hàn cũng thật lâu không nói, thở dài nói ra, tiểu sư đệ cái này giao tình. Bán quả thực tàn nhẫn rồi Yêu nguyệt tâm tư sáng long lanh Chỉ là bình thường không muốn suy nghĩ nhiều Chuyện này liên lụy đến vương sùng Nàng mới có thể suy nghĩ nhiều nghị kỹ một ít Quý quan đương này là muốn cùng tông môn Thật nhiều liên hệ Hôm nay có thể đi chu tô hai nhà Ngày mai có thể đi gia tộc khác Nếu là thôn hải huyền tông nhiều có đệ tử gia tộc Đi đại la đảo định cư A la giáo dĩ nhiên là có thể được bổn tông che chở Có chuyện gì Đồng môn cao thấp đi ra lực lượng Coi như là đều là thôn hải huyền tông đệ tử luôn luôn địa vị bất đồng, luôn luôn giao tình nhiều ít, gặp chuyện này, tông môn ra tay hay không, như thế ra tay, đều có chú ý. Vương sủng chuyện này, nếu là làm tốt rồi, ngày sau thôn hải huyền tông cao thấp, không biết bao nhiêu đệ tử, đều muốn giúp hắn rút, bán mặt mũi của hắn. Yêu Nguyệt có lòng cho mình tiểu tình lang cường tráng bên ngoài, cũng cười nói, à là giáo có hơn 10 vị kim đan, ta cũng có lòng đi hải ngoại thanh tu, hai vị gia tộc nếu là đi, không cần phải lo lắng có cái gì yêu quái quái. Chu Hàn cùng tô vị đạo càng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bọn hắn vốn cũng lo lắng đại la đảo An Nguy, dù sao hải ngoại không thể so với Lục Châu ở trong, có các đại phái che chở, đại yêu đều lật không nổi gọn sóng. Hải ngoại đại yêu đều hung tàn nhanh. Yêu Nguyệt chẳng những đã là dương chân đại tu, còn cùng hải ngoại mấy nhà môn phái cao tầng cũng co giao tình, có vị này tỏa chấn, An Nguy tự nhiên là không lo rồi. Vương Sùng cười nói, ta A La Giáo cùng cự đầu Long Vương, cũng có chút vòng dựng. Hai vị sư huynh tộc nhân nếu là muốn đi long cung rảnh rỗi bơi, ta cũng có thể khơi thông đường lối. Nghe được vương sùng như vậy khoe khoang, Chu Hàn cùng Tô Vị Đạo hai người càng là trong lòng nhẹ nhõm. Một cái nói một tiếng, quý quan ứng sư đệ, quả nhiên giao du rộng lớn. Một thứ tên là một tiếng tiểu sư thúc tổ, lại không nói tán dương nói, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, lại đem nhiều loại tán thưởng, đều giấu ở trong tươi cười, bản lĩnh càng thêm cao minh. Vương sùng tại Thanh Vân Lâu, chiêu đãi Chu Hàn cùng Tô Vị Đạo. Vì hai người lại phục dừng lại thêm mấy ngày, sẽ đem yêu nguyệt cứng rắn lưu tại Thanh Vân Lâu, trong mỗi ngày cùng vị tỷ tỷ này chơi. Qua không được mấy ngày, Chu Hàn liền dẫn theo hơn 10 tên con em gia tộc tới đây, hắn vì giảm bất ngoài ý muốn, miễn cho có quá mức xung đột, còn cố ý dặn dò không cho phép những thứ này vãn bối mang theo gia phó. Đã trải qua hơn 10 năm ma luyện, Chu Hàn cách đối nhân xử thế, cùng trước kia cũng tự bất đồng, hòa hợp thành thạo rất nhiều. Tô vị đạo ngược lại mang người hơi nhiều cũng chậm một chút một ngày tới đây. Đợi đến tất cả mọi người tiếp cận toàn bộ rồi, Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt thoáng thương nghị, như cũng đem Lục Âm Nguyên Linh Đại Pháp Việt dùng được. Yêu Nguyệt không ngại Vương Sùng đi động phủ của nàng, nhưng cũng không lớn nguyện ý nhiều như vậy ngoại nhân, cũng đi trả đạp nàng Lăng hư động phủ. Lục Âm Nguyên Linh Đại Pháp Việt tuy rằng không phải là cái gì thượng đảng bảo vật, nhưng phi độn chi tốc độ, cũng không thua Kim Đan, cũng chừng khiến cái này tu tiên người của gia tộc Khai Nhan giới. Vương Sùng ra biển nhiều lần, dọc theo con đường này Trên đường phong cảnh thành thạo, thuận miệng cùng chu tô hai nhà người giảng thuật trên biển Cảnh Trí, nghiệm nhiên trên biển Lão Mã. Chú ra đệ tử ở bên trong, kỳ thật còn có một vương sùng người quen, chính là lần trước cùng đi tiếp thiên quan chu Trọng Bạch. chu Trọng Bạch cùng vương sùng cũng không có gì giao tình, thậm chí nói chuyện với nhau cũng không nhiều, nhưng thư đồng của hắn rồi lại nhập ma, gây ra thật lớn một trận chuyện này, cho vương sùng thuận tay giết. Sau đó chú Trọng Bạch đã từng lo lắng, sợ cuối cùng truy xét đến trên đầu của hắn tới. Mặc dù hắn tự giác người vô tội, có thể loại sự tình này nhi, sao có thể nói được rõ ràng. Có thể thẳng đến ly khai tiếp thiên quan, cũng không có ai tới hỏi Chu Trọng Bạch một câu, hắn tìm người nghe ngóng, thẳng đến là Vương Sùng giúp hắn ép xuống, trong lòng còn có phần có vài phần cảm kích. Khi đó, hắn còn dĩ là sư phụ của mình cùng Vương Sùng có cựu hán, cũng không dám thân đi cảm tạ, chỉ là đem phần này cảm kích giấu ở đáy lòng. Chu Trọng Bạch cũng không nghĩ tới, chỉ chấp mắt lúc giữa, Sư phụ của mình Chu Hàn rõ ràng lại cùng Vương Sùng đã thành đồng môn hào hữu, còn mang khế Chu gia đi hải ngoại tuyên chỉ, khắc lập tông môn, trong lòng có phần vui mừng. Bí mật, hắn đã đi theo Vương Sùng nói lời cảm tạng, chỉ là Vương Sùng đã sớm không nhớ do hắn, thuận miệng qua loa, Chu Trọng Bạch cũng không nhìn ra. Đã có Chu Trọng Bạch một người như vậy, người của Chu gia đều Vương Sùng dần dần sinh hảo cảm, ngược lại là Tô ra bên kia, bởi vì Tô vị đạo bối phận quá thấp, vẫn luôn không dám để sát vào, quan hệ xa hơn một chút. Không được mấy ngày, Vương Sùng tính toán, đã mau đã tới rồi Đại La Đảo khu vực. Đại La Đảo cùng với chung quanh mấy trăm vạn giảm hải vực, đều tính vào A La Giáo Thế Lực. Trong người trên địa bàn, Vương Sùng tự nhiên không gì kiên kỵ, húng chi bên người còn có hắn yêu nguyệt tỷ tỷ. Trừ phi là cự đầu Long Vương tự mình đến đây, tất cả hải tộc yêu quái tới mạo phạm đều là muốn chết. Vương Sùng chính phản ngũ hành lịch không đại trận hăng hái, cho những thứ này vãn bối giảng thuật Đại La Đảo phong cảnh nhân tình, chỉ thấy đến phía trước một cỗ sóng lớn dâng lên Sinh ra ngập trời xu thế, ngăn trở lục âm nguyên linh đại pháp Việt đường đi. Vương Sùng chỉ cảm thấy mặt mũi khó coi, đệ xuống linh chỉ kiếm, liền định ra tay. chương 464, Đại La Đảo Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một viên cực lớn đầu rồng, tại sóng lớn bên trong hiện thân, lão Long mở ra miệng khổng lồ cười sang sẵn nói, Đại La Đảo Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Vương Sùng đệ xuống tâm tư, hắn thật đúng là khảm không động này lao đầu long. Hắn nghe nói qua vô số lần cự đầu Long Vương vì danh, nhưng thật đúng là lần đầu nhìn thấy này lao đầu Long. Mặc dù chưa từng gặp qua, Vương Sùng cũng không sợ nhận sai, trong thiên hạ chỉ có bát đại kỳ yêu có thể đột phá kim đan, bát đại kỳ yêu chung cũng chỉ có như vậy một đầu lao Long, ở đâu còn có thể nhận sai. Tiểu Tạc Ma cũng cười một tiếng, quất lao Long Vương vì sao ngăn đường. Nếu như cự đầu Long Vương dĩ lệ đối đãi hắn cũng không tốt lập tức trở mặt. Cự đầu Long Vương cự đầu nhoan một cái. Hóa thành một cái dâu tóc bạc trắng lao nhân, chân đạp sóng lớn, quắc, lão hữu trở về, cự đầu có thể nào không mở tiệc chiêu đãi một phen. Người cái kia đại la đảo tạm hoán trở về, cũng không ngại sự tình, hay là trước tới ta Long Cung làm khách không ngợi mà đến A. Lao đầu cười ha ha, Vương Sùng còn không cảm thấy như thế nào, Tô Vị Đạo, Chu Hàn cùng với hai nhà đệ tử, nhưng đều là vừa mừng vừa sợ. Lúc trước Vương Sùng cũng đã nói, bản thân cùng cự đầu Long Vương quen biết, bọn hắn tuy rằng suy đoán. Vương Sùng thật có nhận thức cự đầu Long Vương, nhưng này lao đầu Long hạng gì thân phận. Thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong, Đông Hải đứng đầu, thuộc hạ yêu quái muốn dĩ ngàn vạn luận đầu, hạng gì huy phong, hạng gì khí thế. Tất cả mọi người không cho rằng, Vương Sùng cùng cự đầu Long Vương thật có thể có cái gì giao tình, tối đa bất quá lẫn nhau quen mặt thôi. Lúc này Vương Sùng hồi đại la đảo, cự đầu Long Vương rõ ràng ra mặt ông khách, đây cũng không phải là bình thường giao tình, thậm chí đã không là bạn tốt có thể hình dung. Hai nhà tất nhiên hết sức quen thuộc về, cũng có thông ra chuyện tốt cảm giác. Vương Sùng còn thật không sợ này lao đầu lòng, tuy rằng cự đầu Long vương thực lực, tất nhiên tại phía xa cực quang phu nhân phía trên, nhưng mà bên cạnh hắn nhưng còn có yêu nguyệt phu nhân đâu rồi, yêu nguyệt nhưng cũng là tại phía xa cực quang phu nhân phía trên. Hắn không sợ cự đầu Long vương, nhưng nhưng có chút lo lắng một chuyện khác. Đang muốn muôn cái lấy cớ, khước từ trận này đến hội, Lão Long vương liền thực không thức thời nhi, mở miệng nói ra. Tiểu nữ Đại Nguyệt Nhi cũng thập phần tưởng nghiệm quý giáo chủ. Từ từ ngày đó giáo chủ đem nàng vứt xuống, rời đi một cái vô tung vô ảnh, tiểu nữ sau khi về nhà khóc mấy trận, lao long cảm thấy thập phần không đành lòng. Vương Sùng lúc này là thật muốn giết Long rồi. Chu Hàn, Tô Vị Đạo cùng với Chu Tô hai nhà mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thầm nghĩ trách không được quý quan đương nói mình cũng cự đầu Long Vương giao tình vô cùng tốt, nguyên lai là cha vợ quan hệ, ở đâu còn có bất hảo. Cũng không thiếu có người vụng trộm nhìn yêu nguyện. Yêu Nguyệt cùng Vương Sùng quan hệ không là bí mật gì, ít nhất bọn hắn những thứ này mọi người đều biết hiểu. Vương Sùng cũng đem nhãn đến xem Yêu Nguyệt, thấp giọng nói ra, "Tỷ tỷ, đây là cô hồng tử lỗi, cung tiểu đệ cũng không nửa phần quan hệ." Vương Sùng nào dám trì hoãn, tiên một câu bỏ ngay quan hệ, lại nho nhỏ giải thích, đem mình nói hoàn toàn người vô tội, trung trinh cương liệt, chỉ kém cho mình buộc chặt một cái gọi là tiết tháo dây lưng. Tại Yêu Nguyệt trước mặt nhẹ nhàng ngày múa. Yêu Nguyệt cảm thấy rất là xấu hổ, nàng tự nhiên sẽ không bị tức giận. Học nhân gian phạm tục nữ tử, sẽ đem vương sùng vứt xuống, ném cho những cái kia tiểu lẳng lơ đồ đi, đã nghĩ kỹ như thế bài bố này tiểu hôn Đản Đợi đến vương sùng giải thích rõ ràng, nàng thầm nghĩ, nguyên lai trách lầm quan đương đệ đệ, chuyện này ngược lại là hoàn toàn chính xác không trách hắn Cự đầu lao long vương cũng quá mức sẽ không xem sắc mặt, cũng bất chấp vương sùng mặt sắc mặt xanh mét, còn cười mỉm nói, hôm nay vừa vạn, yêu nguyệt phu nhân cũng ở đây. Nếu như ngươi không mở miệng, quý quan đương cái kia vật nhỏ, Là tuyệt không dám đem tiểu nữ mang về nhà, cũng nên ngươi vị này nghiêm chỉnh phu nhân mở miệng mới phải. Yêu Nguyệt phu nhân trong lòng có phần xấu hổ, nhưng lại cũng hiểu được, vị này cự đầu Long vương nói chuyện cũng là êm thai, trong lòng nghĩ ngợi nói, nam tử ba vợ bốn nàng hầu cũng là bình thường, có thể ta không cho phép, lượng hắn cũng cũng không dám. Vị này tiểu công chúa, ta đi thu được làm đồ nhi cũng không tệ, thiếp thất. Này tiểu hôn đản cũng đừng có suy nghĩ. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, nói ra. Lão Long Vương thịnh tỉnh, ta cùng quý quan đương lúc ai cảm hoài, cái này mời Lão Long Vương dẫn đường a. Cự đầu Long Vương tinh thần chấn động, vội vàng đem thủ chỉ một cái, tách ra sóng biển, xuất hiện một cái nối thẳng đáy biển đường hành lang, kêu lên, "Lão Long, cái này dẫn đường." Vương sùng chỉ có thể khống chế lục âm nguyên linh đại pháp viện, theo sát thẳng xuống dưới. Lão Long Vương một thân pháp lực, thật đúng thông thiên chiệt địa, cũng không thấy hắn như thế nào thuốc sự pháp lực, mấy gì ước vạn tấn nước biển đã bị bài xích ra, hóa thành một đầu sáng lánh đường hành lang. Tại dưới nước đã bay bất quá nửa canh giờ. Mọi người chỉ thấy đến một tòa cung điện, hoặc là nói, cung điện của lạc. chí ít có mấy vạn lúc giữa cung điện, liên miên không dứt, biến thành một tòa hơn xa nhân gian thành quách. Cũng không biết trên 9 tầng trời có hay không thật sự có thiên cung, nhưng ngờ tới bầu trời cung khuyết cũng bất quá chỉ như vậy. Một cái tô ra thiếu nữ trẻ tuổi, bất quá mới luyện khí cấp độ, bình sinh tiểu ra khỏi cửa, dọc theo con đường này nhìn thấy hải lục phong quang, đã khen là bình sinh hiếm thấy, hôm nay thấy long cung rầm rộ lập tức sinh ra, không phụ cảm khai tới. Nàng liếc mắt nhìn, bản thân lão tổ, tô vị đạo tu đạo mấy trăm năm, đã là nàng hơn 10 thay tổ tiên rồi, nhịn không được thầm nghĩ, quý quan ưng tiểu tổ tông, đến mơ hổ lòng cung chiêu thế, không biết ta tô ra lão tổ tông có hay không cũng có cơ duyên này. Tô vị đạo cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng, đối với vương sùng nói ra, nếu không có tiểu sư thuốc tổ mang khế, tô vị đạo chỉ sợ bình sinh cũng không có như vậy may mắn được thấy. Lão Long vương ở phía trước, ha ha cười cười nói ra tô đạo Hữu như thì nguyện ý lao lòng vô tùy ý hoangên hắn tayáo vung lên bay ra hơn 10 tấm lệnh bài nói ra còn đây là của ta long cung lệnh bài chỉ cần cầm nơi tay có thể tùy ý lui tới thủ hạ ta 7 yêu đều có thể cung cấp ra roi thậm chí hành động tọa kỵ những lệnh bài này bay ra Vương sùng khẽ với cảm tô chu hai nhà đệ tử mới dám thu lấy tô chu hai nhà đệ tử nhân thủ một khối nhưng cuối cùng còn giàu có hai 30 khối Vương sùng cười nói cử đầu lao Long Vương như thế thịnh tình, mùi vị hiển chất tôn nhi, chu sư huynh các ngươi đều thu lại đi. Ngay sau ban cho văn bối, cũng là một kiện hảo vận. Chu hẳn cùng tô vị đạo cùng một chỗ đại hỷ, vội vàng đem mấy thứ này thu vào, với tư cách thôn hải huyền tông đệ tử, hai người thật đúng là không cần phải vật ấy, nhưng con em gia tộc lại hết sức đu cầu. Vật ấy bọn hắn còn làm cho không đến, nếu không có có bực này cơ hội, cử đầu Long Vương ban cho, chỉ bằng bọn hắn thật đúng là không có bực này mặt mũi. Coi như là yêu nguyệt bực này dương chân đại tu, cự đầu Long Vương nói không quan tâm, cũng liền không cần thiết. Diễn khánh chân quân công che trời đấy, cự đầu Long Vương là thật sợ, nhưng thôn hải huyền tông muôn hạng, ai có thể mời được đến tổ sư. Vương Sùng cũng không biết, yêu nguyệt là cái gì ý định, đáy lòng còn tại âm thầm tính toán, nhân ngư tam công chúa, lớn lên cũng là mỹ mạo tuyệt luân, nếu là yêu nguyệt cho phép, thu vào trong phòng, cũng là cái thú nhi vợ. Vương Sùng hồi tưởng một phen, đại nguyệt nhi tướng mạo, chỉ nhớ rõ thập phần mỹ mạo. Nhưng, cụ thể sinh, cái gì bộ dáng, hắn ngược lại là đã sớm quên mất. Tiểu tắc ma cũng không phải là cái tham luyến sắc đẹp tính tỉnh. chương 465, thông đồng nhiều chính đạo tiết tử. Một cái tiểu thanh long ngốn lượn du động, bên người còn theo một cái thoạt nhìn giống như long, nhưng là một cái năm màu rực rỡ dáng người hẹp dài cá con. Tiểu thanh long đông nhiên thân thể ốn éo, biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp, nhìn qua phía sau long cùng ánh mắt phức tạp. Bên cạnh năm màu cá con cũng dốc sức liệu mạng ốn éo thật nhiều xoay rốt cuộc biến thành một cái mi thanh mục tú tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn ngu ngơ mà hỏi, công chúa thế nhưng là còn muốn trở về. Đại Nguyệt Nhi tức giận kêu lên, không quay về. Tiểu tắc kia hạng gì nhục ta? Đem ta để qua Đại La đảo, liền bản thân đi khoái hoạt, tứ hải đều có nghe nói, hắn thông đồng nhiều chính đạo tiên tử, thói quen yêu lấy người liên động quang, bị dục cùng bay, cũng không phải là nghiêm chỉnh mặt hàng. Vương Sùng cũng không có ngờ tới, mình ở trên Đại Dương Bao La độn quang quay lại, lại bị trên biển yêu quái khán đáo đều báo cùng lòng cung, cho vị này nhân ngư tiểu tam công chúa biết rõ. Cũng là hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chưa từng liệu, biển rộng mênh ngông đều là đông hải yêu tộc địa bàn, hải tộc yêu quái đều là lòng cung hai mắt, rõ ràng trong lúc vô tình bại lộ một ít bí mật. Tiểu Nha Hoàn ngu ngơ mà hỏi, công chúa hiện tại muốn đi đâu? Nhân ngư tiểu tam công chúa hung hăng nói, thiên hạ nam tử, không có một người tốt. Nhất là những cái kia đại phái đệ tử, lại thêm không một tốt hàng. Tạ tỷ tỷ bị Tiêu Diêu phủ bức hôn không muốn cho nàng gả cho một cái tên là kiển ấm tông không nên thân mặt hàng. Ta tỷ tỉ lượt mời hảo hữu, muốn lui cái này việc hôn nhân, ta cũng đi hỗ trợ, toàn bộ một phần tâm lực. Tiểu nha hoàn lại càng hoảng sợ, thực đều muốn khuyên nói mình tiểu công chúa, chớ có đi chuyến bên kia vũng nước đủ, tiêu diêu phủ thế nhưng là hảo đắc tội hay sao? Nhưng như thế dám nói nói, cự đầu Long Vương dẫn vương sùng đám người, trở về Long Cung, chuyến nhân ngư tam công chúa tới gặp, cũng tại sau nửa canh giờ, đã được biết đến tin tức. Bản thân khuê nữ đã chạy rồi. Lão Long Vương không cảm thấy có chút lúng túng, tại tiệc rượu lúc giữa, Hướng Vương sủng cùng Yêu Nguyệt tạ tội nói, lão Long quả thực ra giáo không nghiêm, tiểu nữ cũng không biết ở đâu không được tự nhiên, rõ ràng liền trốn. Lão Long hơi có chút ta thở dài, hắn vốn có 7, 8 phần năm chắc, có thể thuyết phục Yêu Nguyệt phu nhân cùng Vương sủng, làm cho bản thân tiểu nữ nhi trở thành đương thời đệ nhất đẳng đại phái, giáo chủ đệ tử thân truyền tiểu tiếp, về sau cũng coi là có một dựa vào, rồi lại ở đâu liệu đến? Rõ ràng là nữ nhi của mình không muốn. Vương Sùng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là không phải quan tâm, dù sao hắn tiểu thiếu qua mỹ mạo nữ tiên, coi như là ít cái mỹ mạo nữ yêu tinh, cũng không là đại sự gì. Ngược lại là yêu nguyệt thầm nghĩ, chuyện này cũng nên giải quyết xong, miễn cho tiểu hỗn chứng còn có cái gì nghi đến. Lập tức vị này mỹ mạo nữ tiên, cười khanh khách nói, ta ngược lại là ưa thích loại chuyện lặt vật này bát hài tử. Ta chính là Kim Mẫu Nguyên Quân môn hạ, tuy rằng cũng thu vài thứ đồ đệ, nhưng là không có ập ý Nếu là Lao Long Vương không bỏ, làm cho tiểu tam công chúa bái nhập môn hạ của ta như thế. Cự đầu Long Vương càng là vui mừng, thầm nghĩ, làm người tiểu thiếp cuối cùng là cái bất đắc dĩ đừng ra. Nếu là có thể bái nhập thôn hải huyền tông, đây là kim mẫu nguyên quân môn hạ đích chuyển, chẳng phải là rất tốt. Nếu là có thể học được thôn hải huyền tông đạo pháp, coi như là chế ngự tại yêu tộc chi thân, chỉ có thể vào khỏi kim đan. Thực sự so với bình thường yêu tộc kim đan mạnh hơn ít nhất vài lần, đủ để cho ta yên tâm. liên cứ là không biết Quý quan đương không chiếm được tiểu nữ, có thể hay không sinh ra hoán hận. Sư phụ của thầy cùng nữ đồ đệ, thật đúng là khó mà nói, là thứ gì một sự việc nhi. Cũng được, có yêu nguyệt bảo hộ, lượng hắn cũng sẽ không như thế nào, xem nguyệt nhi duyên pháp rồi. Lão Long Vương tâm tư nhanh nhẹn, lập tức liền vung tay lên, têu lên, nếu có thể bái nhập yêu nguyệt phu nhân môn hạ, cho là tiểu nữ thiên đại chi may mắn. Lão Long đúng có một cái bảo vật, liền quyền coi như lễ bái sư rồi. Lão Long Vương vung tay lên. Liền có mấy cái thiện lực sĩ khiêng một cây hoa kích, hùng Dũng ai vệ đi tới. Yêu nguyệt phu nhân vui vẻ không giảm, nhưng đấy lòng cũng không lớn nhìn thượng cái này lễ bái sư. Người tu đạo đều là dĩ nhẹ nhàng linh hoạt linh động làm đầu, cực ít sử dụng loại này ồ ồ binh khí. Bực này ồ ồ binh khí, ngược lại là mê hoặc tộc chỗ vui, cũng không cần cái gì pháp thuật tế luyện, chỉ cần dị yêu khí thoải mái, có thể tu luyện thuận buồm xuôi gió, thời điểm chiến đấu ném ra đi là được. So với đúng là thủy gia binh khí càng thêm trầm trọng Lão Long Vương nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra yêu nguyệt không lớn để ý cái này lễ bái sư, rồi lại cũng không giải thích, chỉ nói là nói, cái này binh khí lai lịch quá mức cổ, là Lão Long tại vài ngàn năm trước phát hiện. Như là dùng để đấu pháp, có phần ồ ồ, cũng không có đạo gia phi kiếm dùng tốt, nhưng nếu là dùng để phụ trợ tu hành, rồi lại cũng có diệu dụng. Yêu nguyệt phu nhân cười nói, cái này lễ bái sư vật, đủ thấy thịnh tình. Vương Sùng rồi lại hơi cảm ứng, thầm nghĩ, vật ấy giống như có chút huyền bí. Lão Long Vương chớ không phải là thực đưa bảo bối gì. Hắn đưa tay hư nhuật hư nhất bắt, dù là tiểu tặc ma đạo lực lượng hùng hồn, cũng thiếu chút tiêu cầm lên. Vương Sùng tập trung tư tưởng suy nghĩ vận kình, quát to một tiếng, lúc này mới đem này cán họa kích chậm rãi nắm lên, tâm hắn đầu hơi động một chút, liền thúc dục Thiên Ma Ba di thức, phương pháp này tốt có thể phân biệt chư vận, phân ly cầm cấu nguyên. Vương Sùng nhìn trong chốc lát, cười nói: "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, đem cái này sói khang binh khí tặng cho ta à. Yêu Nguyệt cười nói: liền cho ngươi đã khỏe. Chỉ là ngươi thu nhân ra lễ bái sư, muốn hay ta tiểu Đồ Nhi chuẩn bị một kiện tu hành bảo vật, tổng không thành liên môn hạ của ta Đồ Nhi, ngươi đều muốn bạch chiếm chỗ tốt." Vương Sùng hơi suy nghĩ, cười nói, "Bảo vật là thật không có, nhưng có đạo pháp một cuốn, tên là Thủy Thần Chu Kinh, hay cùng tỷ tỷ làm trao đổi a." Lão Long Vương vốn đang lo lắng, Vương Sùng lòng có khúc mắc, dù sao bản thân nữ nhi mỹ mạo, hắn lại không thể bỏ đến. Lúc này thấy Vương Sùng muốn lễ bái sư, còn qua tay đưa thủy thần Chu Kinh, không khỏi trong lòng mừng thầm. Cự đầu Long Vương thầm nghĩ, cái kia cán họa kích cũng thì thôi, dù sao ngoại trừ cổ xưa bên ngoài, cũng liền chỉ có một diệu dụng, cầm bức họa này kích tu hành, chân khí càng thêm trôi chạy. Thế nhưng thủy thần Chu Kinh, nghe nói là A-La Giáo chấn phái chi pháp, ta mấy lần đều muốn cầu lấy, đều chưa từng đáp thủ. Lại cô kỵ A-La Giáo xâm la đại ấn pháp, nếu là cô hồng tử nổi điên, đã liền lao long cũng sợ hãi, sẽ không có cương ép cầu lấy không nghĩ tới hôm nay rõ ràng, sẽ bị đưa tới cửa tới. Phương pháp này sau cùng hợp chúng ta long tộc tu hành, Nguyệt nhi được phương pháp này, coi như là đến không được thôn hải huyền tông chân truyền, này sư phụ bái cũng không hoan uổng. Vương Sùng Thu Hòa Kích, đã đưa vào một chỗ vật thần chi khiếu. hắn tuy rằng đã luyện thành ba di thức, nhưng Tu Vi còn kém, trọng yếu không cách nào phân ly hơi chút pháp bảo lợi hại, vì vậy chỉ đem đan lưu phi các, Tứ phía đô thiên liệt Hoa Kỳ. Cùng với đồng dạng là tiêu diêu phủ một vị trưởng kỳ sử trên thân có được ngũ viêm sích, cho ném vào đi vào dĩ làm ân cần săn sóc. Đây là hắn duy nhất một kiện, không phải tiêu diêu phủ xuất phẩm bảo vật. Lúc trước độc long tự có được thất diệu như ý bảo thiền trượng, đã cho Hàn nhiên, ngược lại là cũng không có ở vật thần chi khiếu ở bên trong. Này cán họa kích vào vật thần chi khiếu, khiến cho vương sùng có một loại hảo sinh cảm giác quen thuộc, chân khí rõ ràng hơi biên độ tăng trưởng. chương 466, Thiên ma yêu thân Cự đầu Long Vương từng nói, này cán họa kích có thể phụ trợ tu hành, cũng có diệu dụng, nhưng Vương Sùng di ba di thức nghiệm gió xét, rồi lại đã được biết đến món bảo vật này khác có huyền cơ. Vương Sùng tại cự đầu Long Vương yến hội lúc giữa, cũng bất tiện nhiều hơn nữa thử diễn, lập tức cười ha hả nói, cảm thấy Lao Long Vương thịnh tỉnh khoản đãi, không bằng mấy ngày nữa, ngươi cũng tới ta đại la đảo làm khách như thế. Cự đầu Long Vương đương nhiên một lời đáp ứng, Vương Sùng liền là đưa ra cáo tử. lão Long Vương vốn chính là vì nữ nhi sự tình Mới cố ý mời yêu Nguyệt cùng Vương Sùng tới Long Cung, hôm nay chuyện này đã giải quyết, hắn tự nhiên cũng không nhiều giữ lại, chỉ là đưa một ít trên biển thủy sản. Mên ngông biển lớn bên trong, hơi có chút linh dược đầy đủ, đều là lục châu thượng khó gặp, dùng để làm lễ vật, ngược lại cũng không không pháng khoáng. Vương Sùng thu lễ vật, cũng một lần nữa đem lục âm nguyên linh đại pháp Việt thả ra, chờ mọi người đã đi ra cự đầu Long Vương Long Cung. Lục âm nguyên linh đại pháp Việt phá sóng mà ra, Vương Sùng tại chu ra cùng tô ra người trẻ tuổi trong mắt. Đã quả nhiên là thôn hại Huyền tông tiểu tổ tông, lại không vui lai, chẳng qua là cảm thấy mệnh hắn hảo, có thể đến diễn Khánh chân quân thu làm môn hạ, mới so với bọn hắn mạnh mẽ. Đồng dạng là đại diễn cảnh, ai có thể như Vương Sùng giống như quét ngang hải ngoại A La giáo, đến cự đầu Long Vương đối đãi là thượng khách tân bằng. Vương Sùng khống chế lục gam nguyên linh đại pháp viện, lại phục đã bay nửa ngày, lúc này mới tiến nhập đại La lục châu. Vương Sùng tại A La giáo hy vọng đã không thể cùng chính là thập nhị ma thị, chín đại pháp vương chi lưu cũng đã sớm đều bị thu thập dễ bảo. Hắn gần nhất rời đan đỉnh cửa đại la đảo, để bạt bản thân 5 cái đệ tử thân truyền đều làm pháp vương, đem 9 đại pháp vương biến thành 14 pháp vương, thế lực càng hơn thêm vài phần. Giáo chủ trở về, á la giáo cao thấp đều bận rộn. Thập nhị ma thị vượt lên trước chuẩn bị nghi thức, xa xa ngay đón đi ra. Bực này trận chiến, coi như là tại thôn Hải huyền Tông cũng không nhiều cách nhìn chu hàn đám người chỉ cảm thấy, quả nhiên cùng quý quan đương giao hảo so với kết giao 100 bảng môn tán tu còn muốn có ích. Tô vị đạo rồi lại đáy lòng thầm than, nghĩ ngợi nói, nếu là quý quan ứng sư thuốc tổ nguyện ý giúp rút, rút, ta nói không chừng có thể đi 9 tầng trời ngoại vực tìm tìm Lao sư rồi. Tô vị đạo là diễm mai chân nhân đứng đầu học trò, hắn tu luyện rồi lại không phải là diễm mai chân nhân sở trường về ngự thiên binh pháp, mà là cùng đường giận giống nhau đều là tu luyện vạn thú triều hiệu bí quyết. Hắn biết rõ Lao sư mất tích, lòng nóng như lửa đốt, nhưng bởi vì địa vị quá thấp Kim Đan Cảnh tuy rằng đã có thể nói tiên đạo tông sư, có thể dính đến vực ngoại thiên ma sự tình, rồi lại chưa đủ đủ xem. Lúc này mới mọi cách tìm cách, cưỡng bức chu hàn, dùng so sánh nóng nảy bản lĩnh tới kết bạn Vương Sùng. Vương Sùng sắp xếp xong xuôi thôn hải huyền tông mọi người, liền định bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn mới hơi chút thanh tịnh, tô vị đạo rõ ràng lại tới bái phỏng Vương Sùng cũng có phần ứa thích cái này sư địa tôn. Dù sao thủy ra lúc qua sư phụ gặp không thích bực này sư phụ mất tích liền liều mạng nghĩ biện pháp cứu sư phụ đồ nhi Hỏi hắn, vị đạo, lại có chuyện gì chuyện này Tô vị đạo một câu không nói, trực tiếp phốc trên mặt đất, nước nở nói, sư thúc tổ Cầu ngươi tiên ta xuất ngoại vực Vương Sùng không khỏi kinh ngạc nói, không phải đi tiếp thiên quan tựu thành sao Sao lại muốn đi ngoại vực Tô vị đạo thấp giọng nói ra, sư thúc tổ không nên trách tội cháu nhỏ Ta vốn cũng dĩ là sư thúc tổ lực lượng cũng dừng lại việc này ngươi. Nhưng loại đi tới, vị đạo lại nhiều nhận thức tiểu sư thúc tổ vài phần, cho nên được một tức lại muốn tiến một thước. Vương Sùng thở dài, nói ra, mặc dù ta có biện pháp đem ngươi tống suất ngoại vực, ngươi thì như thế nào mạng sống. Tô vị đạo đáp, sư điệt tôn tu luyện là vạn thú triều hiêu bí quyết, cũng hiểu được nhân yêu tương hóa chi thuật, ta có thể tìm một đầu thiên ma luyện là thiên ma yêu thân, mạng sống cũng là không khó. Vương Sùng đống nhiên cũng nhớ tới đường giận Đường dận còn cho hắn một đầu huyễn lung Chấn thú, hôm nay bị hắn đổi tên quý huyễn nhi, vẫn còn lăng hư trong hồ lô cho hắn quản sự nhi. Tô vị đạo tu luyện là vạn thú triều hiêu bí quyết, hiểu được nhân yêu tương hóa chi thuật, tự nhiên chẳng có gì lạ. Hắn có thể nghĩ đến dĩ ma vật thân thể, tại ngoại vực hành hành, tìm kiếm sư phụ, cũng coi là rất có kỳ tư diệu tưởng. Chính là liên vương sùng đều muốn thừa nhận, tô vị đạo cái này cấu tứ, lối suy nghĩ, ít nhất trên lý luận không có bất cứ vấn đề gì, ngoại trừ. Coi như là hắn có thể hóa thân thiên ma, cũng không cách nào tại vô tận ngoại vực, tìm được thầy của mình. Vương Sùng mặc dù không có đi qua ngoại vực, nhưng nhưng cũng biết, so với vô cùng vô tận ngoại vực, việc này giới cửu châu thập lục 16 tòa mênh mông biển lớn cũng không quá đáng mối bỏ biển. Như thế mênh mông, nơi nào tìm người? Vương Sùng muốn đối đai khuyên mấy câu, tô vị đạo phục trên mặt đất, cuốn quyết dập đầu, kêu lên, tiểu tôn nhi đến sư phụ đại ân, không ngày nào quên. Biết được ân sư mất tích ngoại vực Không ngày nào không muốn cứu sư phụ trở về, kính xin sư thúc tổ thành toàn. Vương Sùng thở dài thật lâu, hắn đã biết rõ, Tô vị đạo là khuyên không thể. Người đã đã có quyết tâm, sư thúc tổ cũng liền chỉ điểm ngươi một con đường sáng, ngươi đi tìm Nga Mi Nam tông tiểu kiếm tiên Âu Dương Đỗ, hắn có thể đưa ngươi đi ngoại vực. Ngươi chỉ cần nói là ta mời hắn hỗ trợ, người này tất nhiên gặp đưa ngươi đi ngoại vực. Vương Sùng nói đến đây, lấy ra một đóa thiên tà kim liên, đưa cho Tô vị đạo, sư thúc tổ cho ngươi thêm một kiện bảo vật. Người cầm vật ấy, một khi tìm được diễm mai sư chất nhì, là được dùng bổn môn tâm pháp rót vào chân khí đến này đoá kim Liên nó sẽ đưa các ngươi thầy trò trở về. Vật ấy thực chi chân quý, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Sùng cũng coi là đem có thể làm chuyện này đều làm. Tô vị đạo nước mắt lượt quanh, cuốn quyết dập đầu, kêu lên, sư Điệt Tôn cũng không biết, còn có. Hay không mệnh trở về, cũng chưa kể tới báo đáp sư Thúc Tổ chuyện này rồi. Chỉ mong sư Thúc Tổ có thể thành tựu đường lớn tiến thọ vô cực. Vương Sùng thò tay đỡ dậy vị này sư đệ tôn, cũng không thể nói gì hơn, khuyên là khuyên không ngừng, cũng chỉ có thể nói hai câu lời hữu ích. Tô vị đạo đã cảm ơn Vương Sùng, lệ rơi chia tay, hắn xuất thân tu tiên thế gia, biết rõ nhiều bí mật, cũng không khó tìm đến Nga Mi Nam Tông. Ngược lại là Vương Sùng, không thể giúp Tô vị đạo giúp, hắn còn thật không biết Nga Mi Nam Tông ở địa phương nào. Huyền Diệp chân nhân cầu huyền huyền luyện độ thuật, đem một tòa động phủ tế luyện, dựa theo đạo lý Huyền diệp chân nhân ở địa phương nào, Nga Mi Nam Tông liền ở đó. Trước đó lần thứ nhất, Vương Sùng thấy huyền diệp chân nhân, cũng không gặp vị này chân nhân bên người có cái gì trói mắt đồ vật. Hắn cũng chỉ có thể chúc phúc Tô vị đạo, lần đi có thể toàn bộ như ý nguyện. Đưa đến Tô vị đạo, Vương Sùng lúc này mới rút pháp quyết, thúc dục thiên ma ba di thức, quét mắt một lần, cái kia cán hỏa kích, cẩn thận ngấm nghĩ một phen, lấy ra năm đó hắn mặt khác một vị tiện nghi sư phụ, Đan đỉnh môn phượng Ngũ ban tặng phi tức hoàn. Vị này phi tức hoàn tuy rằng có thể biên độ tăng trưởng chân khí, nhưng vương sùng dĩ bản thân ngăn địch thời điểm, chẳng hề kém công lực, vì vậy dần dần cũng liền chưa bao giờ dùng qua rồi. Hắn đem phi tức hoàn cũng đầu nhập vào một chỗ vật thần chi khiếu, ba di thức vật chuyển, lập tức cảm ứng được hai kiện bảo vật, lá mọc cách cảm ứng, chân khí theo phi tức hoàn vòng nhất tạp, lại đưa vào này cán họa kích, cũng có chút kỳ dị biến hóa. chương 467, ngũ hành linh tinh, Mỹ ma nhẹ nhàng. Này cán họa kích rõ ràng dần dần hòa tan Hòa tan hoa kích hóa thành tia nước nhỏ đồ vật sông tới Vương sùng tâm niệm vừa động tương chi chuyển chuyển qua mặt khắc một chỗ vật thần chi khiếu này cô tia nước nhỏ lập tức hòa nhập vào phi Tước hoàn cắn nuốt được từ cự đầu Long Vương này cán hoa kích long tước vòng phát ra réo rắt kêu rít đảo vốn Vương sùng đã từng thử qua kiện bảo bối này Tuy rằng có thể biên độ tăng trưởng chân khí nhưng là không coi là quá mức cường lực phát bảo đại diễn cảnh phía dưới, Phi tước hoàn có thể tăng gấp đôi chân khí đại diễn cảnh trở lên Vương sùng dĩ kim đan cảnh yêu thân thử qua, có thể biên độ tăng trưởng bà thành chân khí. Loại này biên độ tăng trưởng không phải là gia tăng chân khí số lượng, mà là đem chân khí phẩm dai tăng lên, vận dụng, cả hai hầu như không có khác biệt. Tu vi tăng trưởng, nhất là vượt qua một cái đại cảnh giới, chân khí phẩm chất tự nhiên cũng có tăng lên, cho nên kim đan cảnh biên độ tăng trưởng lực lượng liền yếu đi. Vương sùng dự tính dương chân cảnh phía trên, món bảo vật này có lẽ tiểu tác dụng rồi. Nếu không lúc trước cũng sẽ không rơi vào phượng ngũ trong tay, phượng ngũ cũng sẽ không tiện tay liền chuyển cho cho hắn. Kỳ thật coi như là đại diễn cảnh trở nên gấp mấy lần biên độ tăng trưởng chân khí, đối với vương sùng mà nói, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn Sơn Hải kinh pháp lực vốn là hùng hồn, đại diễn cảnh trong vòng có thể nói thứ nhất, lại hùng hậu chút ít cũng không được dùng. Thiên phủ thư lại là dĩ tinh xảo biến hóa thành thượng đi không phải hùng hồn con đường, mặc dù chân khí biên độ tăng trưởng, đấu pháp biến hóa, cũng không rõ r Cắn nuốt họa kích sau đó, phi tước hoàn biến hóa, làm cho vương sùng cũng hiểu được kinh hỉ Sơn hải chân khí dựa theo kiểu dai 36 bình luận giám, là thất dai thượng phẩm, hiệu là ngũ hành nguyên chân, hơi kém nguyên dương chân khí. Nguyên bản phi tước hoàn cũng chỉ có thể hơi chút tăng lên phẩm chất, nhưng cắn nuốt họa kích sau đó, phi tước hoàn linh uy biến hóa, trực tiếp đem sơn hải chân khí theo ngũ hành nguyên chân, tăng lên tới bát dai trúng phẩm, chuyển thành ngũ hành linh tinh. Đánh cho cách khác, vương sùng thu phục Bính hỏa Linh xà chính là bính hỏa linh tinh lột sắc hóa hình. Sơn Hải chân khí theo ngũ hành nguyên chân lộ sắc đến ngũ hành linh tinh, vốn nên là sơn hải kinh tu luyện tới tầng thứ 5, luyện liền vô lượng số lượng sơn, thôn nguyên nguyên hải mới có thể tu thành cảnh giới. Cũng là bởi vì sơn hải kinh tu thành sơn hải chân khí, theo ngũ hành nguyên chân, lột vỏ thành ngũ hành linh tinh, mới có thể thúc dục ngũ hành thần biến, tùy ý biến hóa thủy hỏa các đá, kim, cây sông núi. Tuy rằng tức hoàn chỉ có thể tạm thời biên độ tăng trưởng chân khí, cũng không thể làm cho vương sùng bản thân tu vi, có bất kỳ biến hóa. Nhưng chỉ cần phi tức hoàn bên người, vương sùng có thể sử dụng ra ngũ hành thần biến, đấu pháp khả năng, nhất thời đuổi theo trừ ngoại trừ âu dương đồ cái kia cấp độ bên ngoài sở hữu kim đang cảnh. Thứ tốt, thứ tốt. Đã có định hồng châu, ta có thể tại không hao tổn chân khí dưới tình huống, duy trì luyện thân thành khí thế chi thuật. Đã có phi tức hoàn, ta có thể thuốc xử ngũ hành thần biến. Đại diễn cảnh ở trong lại vô địch thủ. Kim Âu Dương đồ không để cập tới, cái thằng kia thật sự hung ác. Lần sau gặp được Long Các Các, giống như cùng kem cái kia người đàn bà tranh chua một bước. Đại khái, khi dễ hạ kim đan cảnh yêu nguyệt tỷ tỷ, phải làm không là vấn đề. Hồng hóa chi thuật cùng ngũ hành thần biến đều là luyện thân thành khí thế chi thuật. Hồng hóa chi thuật tính vào luyện thân thành khí thế chi thuật sơ bộ vận dụng, ngũ hành thần biến là luyện thân thành khí thế chi thuật cao nhất thành tựu, vốn cũng không phải cho đại diễn cảnh tu sĩ luyện. Mặc dù Vương Sùng Sơn hại chân khí hùng hồn, Thanh nhã định Hồng Châu, chỉ là thi triển hồng hóa chi thuật cũng đủ để làm cho hắn không chịu được nổi, ngũ hành thần biến tối đa có thể thi triển một hai chủng, cũng không quá đáng khoảng cách băng diệt. Đã có này hai kiện bảo vật, Vương Sùng tiểu giống với được Nguyên Dương kiếm huyền hạc, cũng có thể tiếu ngạo một hồi chính tà các phái đối thủ cũ. Vương Sùng được ngày cũ đại sư huynh, lão khoản quý quan đương năm cái hư như thần, trong đó không riêng gì có vị đại sư này huynh suốt đời khổ tu công lực, còn có hắn tu hành sơn hải kinh đủ loại lĩnh ngộ. Có việc này chỗ tốt, Hắn cũng đã linh ngộ luyện thân thành khí thế, tu thành Hồng Hóa chi thuật, ngũ hành thần biến mặc dù là quá sức tinh diệu pháp thuật, tại tiểu tặc ma trước mặt, thực sự một mảnh đường bằng phẳng. Vương Sùng Tiên lưu lại một phong thư cho Yêu Nguyệt, liền khởi động bế quan, thậm chí đều đã quên, phải làm đi xem một cái tiểu Vân Nhi. Phen này bế quan chính là hơn tháng. Yêu Nguyệt thi triển mấy lần pháp thuật, xem xét chi Vương Sùng đích xác là đang bế quan tu hành, ngược lại có phần vui mừng, không chút nào dĩ này tiểu hỗn chứng rõ ràng vắng vẻ bản thân để ý. Dù sao tất cả mọi người là người tu tiên, công hành đạo Pháp, chính là là cần gấp nhất đồ vật, có thể như thế dũng manh tinh tiến, chính là thật lớn công việc tốt. Cũng không để, vương sùng dẫn theo yêu nguyện trở về đại la đảo bề quan. Lúc này tu hành chi giới, thiên hạ ngàn vạn tu sĩ, đều đã sớm đem một sự kiện chuyển xôn xao. Tiêu diêu phủ đại ngự sử Khương Ngọc Bá, cho mình thân chuyển đồ đệ kiển ấm tông đính một mối hôn sự. Nhà gái là Hải Nội Tam Sơn một trong côn hư sơn được chứ danh nữ tiên, tên hiệu Mỹ Ma Nữ T Này vốn là một kiện đại hảo sự nhi, rồi lại ở đâu liệu, Tiên ấm tông cũng không biết có cái gì nhà đối diện bắt đầu, rõ ràng truyền nhiều khó coi lời đồn, ví dụ như thói quen con gái yêu phụ, còn làm dáng phóng đãng, thường xuyên quần áo không chỉnh tề xuất hiện người trước, mày may không biết cảm thấy thẹn. Dạ Phiên Tiên ở đâu nghe được loại lời này? Nàng này tính tình đánh đá, tốt nhất mặt mũi, được xưng trong thiên hạ yêu nhất kết giao bằng lưu nữ tu, khuê trung mật hưu vô số, đều là nghiêm chỉnh môn phái nữ tiên. Lập tức liền vô án, mắng Như thế không biết liêm sỉ nam tử, cũng có thể làm ta tạo phiên tiên phu quân. Như thế hắn xuất hiện tại trước mặt của ta, tất nhiên dễ tới. Vị này Mỹ ma nữ mọi cách kháng cự, nhưng mà không không được sư môn đều muốn kết giao tiêu diêu phủ, con hư sơn các trưởng lão cường thế giới áp lực, đều muốn làm nàng đi vào khuôn khổ. Vị này Mỹ ma nữ tạo phiên tiên, làm ra một kiện ai cũng không thể đoán được sự tình, rộng rãi phát khuê trung thiếp. Mời bản thân tất cả hào hữu, cùng đến con hư sơn, bảo vệ nàng không cần xuất giá. Tạ phiên tiên cùng sư môn trưởng đối nói ra, ta cũng không thể heo chó đều gà. Ta cũng không làm cái gì không tuân theo môn phái chuyện này, chỉ là thiết lập 18 cửa quan, hắn có thể tới con hư sơn đoạt ta tẩu, tạ mỗi liền cam chịu số phận rồi. Nếu không phải có thể, làm cho hắn vẫn ở tiêu diêu phủ làm vị hôn phu tế đi. Con hư sơn mấy lần khuyên bảo, cuối cùng đành phải nắm lô mũi nhận xuống dưới, còn thông tri tiêu diêu phủ. Cũng không kiềm được con hư sơn không nhận, tạ phiên tiên nguyên lai càng là quá phận. Nàng là ước định bản thân rất nhiều hảo hữu tới côn hư sơn cướp người đấy. Côn hư sơn tuy rằng đều muốn kết giao tiêu diêu phủ, thay vào đó vị Mỹ mà nữ mời tới khuê Trung hảo hữu đều là các đại phái thành danh nữ tiên, chính đạo tam tông lượng phái nhất phủ, ngoại trừ tiêu diêu phủ bên ngoài đều có người tới, người nào cũng không phải là hảo đắc tội đấy. Phái Nga mi chính là tề băng vân dẫn theo vài thứ sư đệ muội phái vọ đang bên kia cũng là vương sủng người quen, vọ đang bắt Mỹ toàn bộ rút kiếm, thôn hải huyền tông ra mặt người An Vũ Diệu còn không phải bối phận cao nhất, giao tình giấy nhất đấy, nghe nói còn có một vị sư tỷ ra mặt. Dựa theo mới vay vế Vương Sùng muốn gọi một tiếng lục sư tỷ, đạo hiệu hàn tinh. Đã là Kim Đan đỉnh phòng, chỉ sợ nửa bước, liền có thể đột phá dương chân cảnh, so với năm đó yêu nguyện tu vi còn cao hơn một chút một phần. Có câu thơ gọi là, Nga Mi khó chịu vị hôn phu suy. chương 468, Thất Hỏa Tích Lũy Thành Tử Kim Đan, Hỏa Diễm Chói Trang Kiến ấm tông trong cơ thể thất chủng chân hỏa bán ra, tu mi như sích, tâm hắn đầu giếng nước yên tĩnh, mặc niệm Đô Thiên Liệt Hỏa đạo pháp bí quyết. Thất hỏa tích lũy thành tử kim đan, diễm diễm trói trang hỏa diễm diễm. Nung ta một thân tiên nhân cốt, không phụ trăm năm nóng cùng hàn. Vị này Tiêu Diêu phụ xuất sắc đệ tử, nhẹ nhàng nhoán một cái, bảy đạo chân hỏa tụ tập một đoàn, hóa thành một miếng tử diễm hỏa đan, đã rơi vào trong đan điền. Kiến ấm tông đúc thành kim đan, cũng không sốt ruột xuất quan, mà là than nhẹ một tiếng lấy ra một mặt tố vân kỳ, nhẹ nhàng luốt ve một lát, lại phục biến hóa thành ngũ độc phu nhân, nghĩ mình lại xót cho thân một lát, này mới khôi phục vốn, âm u như thế, nói ra, Lữ đại ca, Vương Tam đệ, Kiền ấm tông hôm nay đúc thành tử diễm hỏa đang rồi, các người có thể sẽ thay ta vui mừng. Kiền ấm tông cũng không đợi có người đáp lại, thế gian cũng không có người có thể trả lời hắn, run rẩy trên thân bảo phục, ngang nhiên đã đi ra bế quan động phủ. Sớm có một người ở bên ngoài đợi chờ, gặp hắn đi ra, cười nhạt một tiếng. Hỏi, đồ nhi, có quá mức càng hoài. Kiền ấm tông thật lâu không nói, chỉ là cung kính phục trên mặt đất, cho cái này nho nhã như viên bác chi sĩ trung niên đạo nhân, dập đầu tám cái đầu, rồi mới lên tiếng, nếu không có sư phụ chỉ điểm, kiền ấm tông tuyệt không hôm nay. Vị này nho nhã trung niên đạo nhân đúng là kiền ấm tông lao sư, tiêu diêu phủ đại sư cùng Khương Ngọc Bá. Tiêu diêu phủ thanh Hương nguyên diệu Trần Quân cùng Nam Cực Nguyên Quân, cũng không hỏi trong phủ mọi việc, cho nên đại ngự sử Khương Ng chính là tiêu diêu phụ thực tế chấp trưởng. Người này chẳng những quyền cao chức trọng, tu vi cũng mạnh mẽ nhất thời, mấy trăm năm trước cũng đã chứng nhận liền thái ớt bất tử chi thân. Khương Ngọc Bá nhìn xem cái này Đồ Nhi, vẻ mặt tràn đầy hiền lành, nói ra, làm sư phụ vốn định cho ngươi hứa một môn hảo việc hôn nhân, rồi lại không hiểu được ai, hồ loạn thuyết thoại, cho ngươi được lớn lục nhã. Việc này là sư phụ làm kém, nếu như ngươi thì nguyện ý, ta liền tự mình ra mặt, đem tạo Phiên Tiên mang về, nếu không phải nguyện ý Ta liền bỏ cả mặt mũi, đem cái này việc hôn nhân lui. Kiên ấm tông hôm nay cũng chứng trạc rất nhiều. Đắp, sư phụ tôn quý như thế, sao hảo ra mặt làm những thứ này mất mặt chuyện này. Đây là đồ nhi tự mình đi côn hư sơn từ hôn đi. Khương Ngọc Bá nhúng mày, nói ra, coi như là ngươi làm muốn từ hôn, đầu sợ cũng có chịu chút ít đục nhã. Không bằng ta làm cho buồn môn mấy vị kim đan ra mặt, giúp ngươi hình dáng một hình dáng thành thế. Khương Ngọc Bá cũng biết, chính hắn một đồ nhi, bình sinh giao không có mấy người bằng hữu. Tuyệt không côn hư sơn Mỹ mà nữ tạo phiên tiên như vậy, có thể mời đi ra các phái gần trăm vị nữ tiên, làm cho không đi ra lớn vô trương. Kiên ấm tông cười nói, sư phụ nói chỗ nào nói tới. Đồ đệ chính là độc thân nhất kiếm, cũng không sợ thiên hạ bất cứ địch nhân nào. Khương Ngọc Bá Vi cảm giác vui mừng, đang muốn lấy ra một kiện chuẩn bị cho tốt pháp bảo, chẳng nghe đến có người môn hạ đồng tử báo lại, đại ngự sử. Có vân thai sơn nữ công sơn đến viếng thăm, nói yêu cầu thấy người cùng kiên ấm tông công tử. Kiến ấm tông không khỏi lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, kêu lên, có lư đại ca theo giúp ta, lần đi càng không sợ cái gì. Khương Ngọc bá ha ha cười cười, đưa tới một kiện bảo vật, nói ra, ngươi có liệt hỏa kiếm, còn có một chiếc mặt liệt hỏa kỳ. Năm đó Cửu Yên thượng nhân cũng bán ta mặt mũi, tặng ngươi một mặt Tố Vân kỳ, vốn những bảo vật này cũng vậy là đủ rồi. Ta việc này cố ý cho ngươi chuẩn bị một hồ Lô Đô Thiên Liệt Hỏa thần lôi, gặp được khó chơi người, trực quan phát lôi đánh tiếp. Kiên ấm tông đại hỉ. Nhận lấy lao sư đưa tới đỏ thấm hồ lô, ngang nhiên đi ra ngoài. Khương Ngọc Bá nhìn đồ Nhi bóng lưng, khẽ lắc đầu, đột nhiên sau lưng thỏ ra một cái đại thủ, này cái bàn tay toàn thân do xích viêm cấu thành, thiêu cháy không khi đều sinh ra rất nhỏ nổ đùng chi thanh âm. Khương Ngọc Bá thỏ tay vỗ, đem này cái bàn tay đánh tan, lắc đầu, thở dài, tự nhủ, càng ngày càng khống chế không nổi đạo hóa, cũng không biết bộ dạng này thể cốt còn có thể kiên trì bao lâu. Vị này Tiêu Diêu phủ đại nghệ sĩ Hóa thành một đạo thanh hồng, ngút trời mà đi. Kiền ấm tông đã đi ra sư phụ, rút một cái pháp quyết, liền có một đạo ánh lửa bay ra, trên không trung hóa thành một đầu hòa hạc, hắn nhảy lên đi tới, chân đạp hòa hạc, không trở tay kịp liền bay ra sân môn, gặp được hồng eo địa sát đao, đang đợi đợi hắn Lữ Công Sơn. Lữ Công Sơn gặp được Kiền ấm tông, cười nói, khô nhị đệ. Người rõ ràng cũng đột phá kim đan, hảo sinh khó được. Kiền ấm tông cười nói, Lữ đại ca không phải cũng đúc thành kim đan rồi Lần này tiểu đệ đi côn hư sơn, rồi lại lao động đại ca xuất mã, hảo sinh bán khoan. Lữ công sơn cười nói, huynh đệ mình nói những thứ này làm gì? Vị kia em dâu hảo sinh đánh đá, ta giúp ngươi đem phu nhân ngợi về, ngươi có thể hảo sinh quản giáo. Kiên ấm tông lắp đầu, nói ra, tội gì gây chuyện nhân ra, ta lần đi chính là là vì từ hôn. Lữ công sơn hơi kinh ngạc, nhưng lập tức đáp nói, chỉ cần khô nhị đệ ngươi chuyện cần làm nhi, đại ca ta đều ủng hộ. Hai huynh đệ nhìn nhau cười cười. Kiền ấm tông giải tán dưới chân hỏa hạc, tiêu lên, đây là dùng năm đó lao đại người tặng cho ta Tố Vân Kỳ đi. Hắn đem Tố Vân Kỳ run mở, đem mình cùng Lữ Công Sơn đều bao vào, hai người hóa thành một đoàn mây quang, thẳng đến thực phương Tây Côn hư sơn đi. Ngay tại kiên ấm tông xuất quan một khắc, Vương Sủng cũng trong lòng có chỗ hay ngộ, rõ ràng quát to một tiếng, thân hóa một đạo hỏa hồng sông lên trời, hỏa hồng bay lên mười dặm, lại phục hóa thành một đạo hắc hồng, hắc hồng biến hóa, một đạo bạch kim cầu vòng nhanh nhẹn. Sau phút chốc, lại có một căn lục ý giật giảo cổ thụ trên không trung triển khai cảnh tây, còn có một cái trước mắt, cổ thụ đã không thấy, chỉ có đầy trời cắt vàng, hóa thành một cỗ cắt bụi. Cắt bụi cuồn cuộn, hóa thành mười dặm rộng lớn, ngưng tụ thành một trường chiều cao 10 trượng mà to, hướng về phía phía dưới quát, mời nguyệt mỹ nhân nhì, ta trước kia chợt nghe cho ngươi sắc đẹp kinh người, nhớ hồi lâu, hôm nay đạo pháp đại thành, đặc biệt tới cướp cô dâu, nhanh chút thuận theo đi lên. Yêu nguyệt phu nhân sớm đã được kinh động, thấy hắn như vậy làm cái gì, cười mỉm mắng. Tiểu hôn chứng, rõ ràng cũng dám đùa giỡn buồn phu nhân, liền cho ngươi một bài học, làm cho ngươi biết thôn hải Huyền tông Ngự Thiên binh pháp lợi hại. Yêu Nguyệt phu nhân hóa thành một đạo bạch khí, hướng phóng lên trời, ngoài thân vô số điều khiển thiên khí binh hiện ra, chứng hơn ngàn. Yêu Nguyệt đột phá Dương Trần, cũng đã sớm tu thành, năm đó giẫm mai chân nhân vạn pháp tùy binh, vô hữu bất tòng ngạo diệu nghệ. Vương Sùng nhìn đến nhiều như vậy điều khiển thiên khí binh, vội vàng như người, quần quần cắt mũi co rút lại, lại phục khôi phục tướng mạo sẵn có. Điên cuồng la nói: "Yêu Nguyệt tỷ tỷ đừng vội tức giận, tiểu đệ đệ thật sự đánh không lại." Yêu Nguyệt phu nhân cũng không dừng tay, đây là phi ra một quả trấn thiên chủ y, đem Vương Sủng xanh xanh đánh rất đẫm mây. Tiểu Tặc Ma có luyện thân thành khí đạo pháp, tùy tiện uốn léo, liền hóa thành một đạo ánh lửa, tan mất Yêu Nguyệt phu nhân 89 thành công lực, cười mỉm rơi trên mặt đất, khôi phục nguyên thân. Vương Sủng cùng Yêu Nguyệt đấu pháp, A La Sơn trang phụ cận thập nhị ma thị, đều trong lòng ngay ngắn hướng thờ nghĩ, chúng ta giáo chủ quả nhiên tối quen gặp trêu chọc hạ. Lần trước chúng ta còn tưởng rằng, cái tiếp kêu, kêu hàng yên tiên tử, sẽ trở thành giáo chủ phu nhân, rồi lại ở đâu liệu chỉ trước mắt, giáo chủ phu nhân liền gọi là yêu nguyệt. Chương 469, Quan tâm Yêu nguyệt phu nhân khuôn mặt kinh dị, thi triển một cái pháp thuật, phong ấn hư không, lúc này mới hỏi, đệ đệ, ngươi có thể nào luyện thành ngũ hành thần biến? Yêu nguyệt thế nhưng là dương chân tu sĩ, làm sao không biết, luyện thân thành khí thế chi thuật có bao nhiêu khó được. Vương sùng có thể luyện thành hồng hóa chi thuật. Đã thập phần khó được, này liên ngũ hành thần biến cũng đều đã luyện thành, không khỏi có chút khó tin. Yêu Nguyệt biết rõ việc này tất nhiên là tiểu tặc ma tuyệt đại bí mật, cho nên tiên phong ấn hư không, miễn cho bị để lộ tin tức. Vương Sùng cười mỉm nói, cũng là cái kia lão long vương không nhìn được hàng, cái kia cán họa kích không là cái gì binh khí, rồi lại là một quả chìa khóa. Vương Sùng lấy ra phi tức hoàn đưa cho Yêu Nguyệt phu nhân, Yêu Nguyệt phu nhân chân khí chuyển một cái, không khỏi hơi kinh ngạc nói, bảo bối tốt. Rõ ràng có thể bay vụn chân khí phẩm chất, chỉ là đối với ta tác dụng thực không lớn. Yêu Nguyệt đem phi tức hoàn trả lại cho Vương sủng Vương Sùng đem mình như thế được phi tức hoàn, như thế phát hiện vật ấy cùng cự đầu Long vương tặng cho họa kích có chút liên quan đến, lại như thế nào luyện hóa. Những chuyện này còn không sợ cùng Yêu Nguyệt nói, dù sao không liên quan đến cái gì mỹ mạo nữ đồ đệ, đạo môn tiên tử, ma môn ma nữ, đan đỉnh môn cũng là quang minh chính đại đấy. Yêu Nguyệt cẩn thận nghe xong một lần, không khỏi cười nói. Ngươi này tiểu hôn trướng hảo sinh vận khí. Vương Sùng dịu dàng cười nói, nếu không phải vận khí tốt, có thể nào làm cho ngươi một tiếng tỷ tỷ. Hoán qua Đông Hải Tam kêu trí lưu, sợ là kêu một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ thì đem bọn hắn đang sống đánh chết rồi. Yêu Nguyệt trong lòng ngọt ngào, trên tay rồi lại vỗ nhẹ nhẹ hắn một cái, ngăn trở hắn một ít không chịu nổi cử động. Vương Sùng ngược lại cũng không giận phẫn nộ, dù sao có một số việc nhi, không được vội vàng sao động, cần phải từ từ thôi, mới có tình thú nhi. Vương Sùng mặc dù là mượn định Hồng Châu cùng phi tức hoàn, mới có thể đem ngũ hành thần biến luyện thành, nhưng cũng coi là bản thân buồn sự, hắn thử một vòng ngũ hành biến hóa, liền thử chơi một ít hoa văn. Hoặc là cánh tay trái hóa thành hòa diễm, cánh tay phải hóa thành cánh lá, hoặc là nửa người trên hóa thành kim thạch, nửa người dưới nước chảy Thậm chí còn có thể ngũ hành biến hóa, đều tập trung vào một thân, từng cái bộ vị đều không có cùng biến hóa, trong lúc nhất thời đùa thật vui vẻ. Yêu Nguyệt rồi lại kinh Hai nói Ngũ hành thần biến không phải là sơn hải kinh chỉ có, nhưng tu hành ở đâu như vậy dễ dàng. Nghe nói nhà khác tu hành ngũ hành đạo pháp thế hệ, dương chân cảnh trở lên mới có thể tu thành việc này thuật, hơn nữa cũng không được như vậy tùy tiện biến hóa, chẳng hề không thể đồng thời hóa thân ngũ hành. Thậm chí đồng thời hóa thân hai hàng, cũng hắn Hưu nghe nói. Yêu Nguyệt một mặt tán thưởng, Vương Sùng quả nhiên đạo pháp tinh kỳ, một mặt cũng có chút kinh ngạc, cái này đệ đệ quả nhiên tiên tư tuyệt thế, khác xa bản thân. Nàng đương nhiên sẽ không đố kỵ. Chỉ biết thay Vương Sùng âm thầm vui mừng. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng càng chơi hoa văn càng nhiều, nhịn không được kêu lên, không nên lại đùa nghịch đi xuống. Bản lĩnh như vậy lúc càng ít vận dụng càng tốt, miễn cho bị người giởm phá hư thật, nghĩ ra khắc chế biện pháp. Vương Sùng tuy rằng không phải chịu phục, hắn tinh thông ngũ hành thần biến, đã biết rõ thiên hạ đạo pháp có thể khắc chế hắn đã cực ít, dù sao phương pháp này vốn là không phải đại diễn cảnh có thể tu thành, chính là dương chân đại tu quen dùng. Nhưng Yêu Nguyệt phu nhân nói rất đúng lời hữu ích. Hắn như thế gặp cố ý không nghe, làm ra phản nghịch thái độ. Lập tức tiểu tặc ma cười hì hì nói, tỷ tỷ thật sự là bảo vệ ta, liên này chút chuyện đều muốn quan tâm. Chính là ta cái này đệ đệ, hảo sinh không nên thân, ngày sau không biết, muốn cho yêu nguyệt tỷ tỷ quan tâm bao nhiêu. Vương Sùng vụn trộm cầm yêu nguyệt phu nhân thủ, thấy vị tỷ tỷ này má ngọc sinh hà, nhưng không có giao hấn bản thân, có chút đắc ý, thỏ tay muốn đi nắm ở yêu nguyệt vòng eo, lại bị vô nhẹ nhẹ mở. Hắn cũng không được một tấp lại muốn tiến một thước Chỉ là nắm yêu nguyệt bàn tay như ngọc trắng Nói ra, yêu nguyệt tỷ tỷ Ta đã đại diễn cảnh viên mãn Nhưng đều muốn đúc thành kim đan Còn cần 5 loại linh vật lão sư cho ta một cái đạo trùng Còn phải đến dưỡng 300 niên Còn lại vài loại, trở về chúng ta cùng đi ra Tìm kiếm một phen như thế Yêu nguyệt cũng không lớn muốn động Nàng trước kia vì tránh nẻ trong môn sự tình Đi khắp thiên hạ, du lịch tứ hải Có phần trải qua gian nan vất vả Hôm nay trong môn để cho nhất nàng gây chuyện Hầu như tuyệt vọng sự kiện kia đã hiểu rõ, lại có vương sùng cái này biết rõ ấm lạnh, thói quen làm cho tình thú nhi đệ đệ tại bên người, chuyến không muốn ra cửa. Nàng ôn Nhu nói, ngươi đạo Pháp mới thành lập, còn muốn củng cố một ít thời gian, nếu là yên tĩnh thực suy nghĩ động, trở về chúng ta đi thiên hoa đảo chơi đùa tốt chứ. Vương sùng vội vàng nói, không hảo. Vương sùng tuy rằng đấy lòng cũng không có quỷ, nhưng nghĩ đến đi thiên hoa đảo, muốn đụng phải hồng nhi, suy nghĩ lên vậy đối với hồng ngọc song kiếm, còn có nhu hồng kiếm pháp cũng đã cho tiêu quán âm, liền cảm giác mình nói rõ không qua. Nếu không phải là cần phải, hắn tuyệt đối không muốn đi thiên hoa đảo. Yêu Nguyệt gặp hắn không muốn đi thiên hoa đảo, lại phục nói ra vài thứ bản thân hải ngoại kết giao hảo hữu Vương Sùng đã co vết xe đổ, toàn diện đi nơi nào cũng bất ổn thỏa, chỉ có thể hàm hồ qua. Yêu Nguyệt gặp hắn như thế, còn tưởng rằng tiểu tặc ma chẳng hề thập phần muốn đi ra ngoài, ngược lại lại thêm vui mừng. Vương Sùng thu hồi tâm suy nghĩ, đối với Yêu Nguyệt nói ra, yêu Nguyệt tỉ tỉ có thể đi với ta dò xét một phen đàn đỉnh môn. A-la giáo chính là lập phái đã ngoài ngàn năm đại phái, tuy rằng trong môn đã không có dương chân trở lên đại tu, nhưng dù sao còn có thập nhị ma thị, 9 đại pháp vương, không bây giờ là 14 đại pháp vương rồi, còn có rất nhiều cao tầng giáo sĩ, coi như là vương sùng đi trăm năm sẽ không, cũng không thấy đến có thể xảy ra chuyện gì nhi. Lần trước Kim Sa giáo đột kích, cũng không có làm cho A-la giáo xuất cái gì nhớ loại lớn, Vì vậy Vương Sùng cũng chỉ muốn đi dò xét một phen đan đỉnh môn, dù sao đan đỉnh môn là hắn thủ chế, còn có 5 cái đồ nhi, gặp thời thường chiếu cố một phen. Yêu Nguyệt cười nói, cũng được. liền đi theo ngươi nhìn một chút đan đỉnh môn A. Yêu Nguyệt chưa có tiếp xúc qua đan đỉnh Pháp, cho nên cũng rất kỳ, muốn biết những thứ này đan đỉnh Pháp tu sĩ, đến tột cùng là cái gì bộ ráng. Vương Sùng dẫn theo Yêu Nguyệt, thẳng đến đã sửa lại tên, gọi là đan đỉnh đảo đại đảo. Hai người xuất hành cũng không sử dụng Pháp bảo gì. Chỉ là điều khiển đột, yêu nguyện cũng có phần kinh ngạc, vương sùng dĩ hồng hóa chi thuật phi đột, rõ ràng có phần có thể kiên trì. Tiêu con âm, tiêu hòa, hề nam, hề nguyên, hề lạc đồng môn 5 cái, đang tại tụ chúng giảng đạo. Bọn hắn được vương sùng chỉ đạo, dưỡng thành một chủng tập quán, không câu nệ ai tại trên tu hành nhưng coi chỗ đến, đều muốn công khai đi ra, cuối cùng đều tập kết thành sách. Cho nên đan đỉnh môn bí pháp, đã từ từ nguyên vẹn, còn có rất nhiều hôn tạp thuật, ví dụ như phủ bảo tế luyện chi Pháp thậm chí gần nhất còn công khắc một loại phù linh khải tế luyện pháp môn, có thể dùng vô số phù lục kết thành áo giáp, xem tế luyện pháp môn bất đồng, có xuất hiện diệu dụng. Tiêu Quan Âm cùng Tiêu Hòa biết rõ, Đan đỉnh môn cuối cùng gặp rơi vào Hề Nam, Hề Nguyên, Hề Lạc huynh muội tay, cho nên cũng không thường nhúng tay Đan đỉnh môn chuyện này, coi như là tham dự giảng pháp, cũng chỉ là dự thính mà thôi. Bọn hắn hai tỷ đệ, ngược lại cũng không thấy đến Vương Sủng thiên vị, dù sao bọn hắn tu luyện là thôn Hải Huyền tông đã pháp, thực sự không phải là đỉnh pháp. Vương Sùng cùng yêu nguyệt độn quang xuất hiện ở đan đỉnh ở trên đảo không, lập tức liền có 17-18 tên kim đan phụ không. chương 470, võ đang hồ tiên tử. Yêu nguyệt kinh sợ, kêu lên, nơi nào đến nhiều như vậy kim đan cảnh. Kim đan cảnh đã tính vào tiên đạo tông sư, coi như là yêu quái bên trong, kim đan không đáng tiền, có thể cũng không được nhiều như vậy pháp. Vương Sùng mơ hồ có một loại nhàn nhạt phục cái sảng khoái. Hắn chỉ một ngón tay, nói ra, đều là đệ đệ đồ tử độ tôn, khó coi vô cùng. Suy nghĩ một chút, tiểu tặc ma lại bổ sung một câu, đan đỉnh pháp thành tựu có hạn công lực suy thấp. Ví dụ như Nga Mi huyền hạc trưởng lão, đã là nổi danh đồ ăn kê, đã năm sau cái loại này kim đan cảnh cũng không phải vấn đề lớn. Yêu Nguyệt lòng hiếu kỳ lên, thò tay hư nhuật hư nhất theo như, một cái đang cao hứng bừng bừng bay lên, nên đón buồn môn lão tổ trẻ tuổi hắn tử, đột nhiên gục bay ra ngoài. Bảy tám dằm sau đó, đều vẫn không có thể nháy mắt được. Yêu Nguyệt cả kinh kêu lên, đây cũng quá yếu đi chút ít Vương Sùng ngượng ngập cười một tiếng, nói, lại yếu tổng so với thiên cương đại diễn mạnh mẽ chút ít. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn quanh, hỏi ngược lại, một mình ngươi đều có thể mất đan đỉnh môn A. Vương Sùng càng là xấu hổ, đắp, ta cuối cùng so với bình thường đại diễn mạnh mẽ chút ít, không thể làm so với. Yêu Nguyệt cười khúc khích, quắc, đều đi xuống đi. Đan đỉnh môn mười mấy kim đan, rút cuộc khung không được đột quang, đùng đùng, không, rước, đều té xuống, cũng may Yêu Nguyệt cũng chính là thử một phen những người này công lực can bạn không có chính thức ra tay. Vương Sùng thân hóa Hằng Quang, cái thứ nhất rơi vào Đan đỉnh môn hang ổ, hệ nguyên chủ trì tu kiến mới đan đỉnh thành. Hệ nguyên cố ý tại mới đan đỉnh cửa thành, xây dựng hơn 10 cái đài cao, nếu là đan đỉnh môn mọi người tốn tụm lên thành đầu, có thể nhìn thẳng những thứ này đài cao ở phía trên dạng đạo thập phần thuận tiện. Vương Sùng hạ xuống ở trong đó một chỗ cao nhất trên bàn, quáp đều tới bái kiến yêu nguyệt nữ tiên. Vừa rồi hơn 10 tên đan đỉnh môn kim đều là vốn tu vi sẽ không đủ. Nhưng khổ tu nhiều năm, thủy chung phí thời gian, kẹt tại bình cảnh tu sĩ. Nếu không cũng không có thể mới nhiều năm như vậy, liền làm ra đến như vậy tiền nhiều đan. Hế Nguyên tính tình sau cùng hòa bác, vượt lên trước phụ không, têu lên, sư phụ, lao nhân ngải nhà có thể đã trở về. Nguyên nhi hảo sinh nhớ ngươi. Vương Sùng chỉ một ngón tay, máng, lời này quá mức nghĩ một đằng nói một nẻo ta lại hỏi ngươi, phi kiếm tế luyện như thế nào. Hế Nguyên lúc này liền cười khổ, có chút chơi xấu nói. Đồ đệ vẫn chưa luyện hóa la kim sa, vật ấy thật sự rất khó khăn luyện hóa. Vương sùng mắng, thông thả đem la kim sa lấy ra. Hế nguyên không dám sơ suất vội vàng đem một hồ lô la kim sa lấy ra, hắn còn tưởng rằng bởi vì chính mình không nên thân, sư phụ muốn thu hồi vật ấy, đáy lỏng thập phần không nỡ bỏ. Vương sùng khấu chỉ bắn ra, thì có một cái bính linh hỏa xà bay ra, vòng quanh hồ lô một bàn, hồ lô bản thân đã bị luyện thành cho bụi, bính linh hỏa xà qua ba bốn quyển, sẽ đem la kim sa toàn bộ luyện hóa đã thành một đoàn chất lỏng. Yêu Nguyệt không biết tiểu tặc ma thu phục bính hỏa linh tinh, còn tưởng rằng cũng là ngũ hành thần biến pháp thuật, cười nói, ngươi như vậy như thế nào luyện thành kiếm phôi. Thông thả để cho ta tới giúp ngươi một chút. Yêu Nguyệt phu nhân khấu chỉ bắn ra, sử dụng ra z cắt ra cắt thịt chi thuật, một cái màu trắng kiếm bay ra, xuyên qua cái kia một đoàn la kim sa hỏa tan chất lỏng. La kim sa dung dịch liền như vậy đều đều bao trùm lên màu trắng kiếm, băng hàn chân khí cùng Bính hỏa giao kích Tiểu giống như hoàn mỹ nhất mới tôi vào nước lạnh, một cái trường kiếm trong thời gian ngắn liền biến thành hình dạng. Vương sùng tay háo vung lên, thu bính linh hỏa xà, quắc, nếu để cho ta biết rõ, ngươi còn có lời biếng, tất nhiên treo ngược lên, đã mấy trăm roi ra. Hế nguyên vui mừng cái gì cũng tự, vội vàng vận khởi ngũ hành pháp thuật, thu này khẩu mới ra lô kiếm phôi, cho dù vật ấy chỉ là kiếm phôi, đều muốn luyện hình luyện cầm cố, không biết muốn bao nhiêu niên khổ công, nhưng tổng so với nguyên lai chỉ là một hồ lô la kim sa nhiều Hế Nguyên mới không sợ sư phụ trách phạt, Vương Sùng thu hình muội bọn họ mấy người, so với cha mẹ của bọn hắn ân tình quan trọng, liền tối đa chỉ làm mắng vài câu, chưa bao giờ có trách phạt. Hế Nguyên cũng không phải sợ Vương Sùng cờ trách, nhưng thực sợ Vương Sùng tức giận, chơ mặt ra, nói ra, sư phụ đối với ta thật tốt, ta tất nhiên tranh thủ tại trong vòng 10 năm, đem này lưỡi phi kiếm luyện hình dạng và tính chất tất cả một lần. Vương Sùng vừa muốn mắng nữa, coi như là Nga mi Đại Sư Bạch Vân, cũng tu 50 năm luyện hình một lần. Lại 50 năm luyện cầm cố một lần, ở đâu có 10 năm có thể luyện hình dạng và tính chất một lần đạo lý. Hế Nguyên thấy Vương Sùng sắc mặt không hảo, vội vàng giải thích nói, Sư Phụ, nay cũng không phải nguyên nhi thổi phồng, gần nhất chúng ta nghiên cứu đi ra một loại pháp thuật. Có thể tập hợp đủ mấy ngàn người cùng một chỗ tế luyện một kiện bảo vật. Hơn 10 tên kim đan, mấy trăm tên đại diễn hợp lực, 10 năm đã là bảo thủ nhất đoán trưởng. Vương Sùng lập tức kinh ngạc, thầm nghĩ, cũng thế, các phái đều là một thân một mình luyện liền Tiêu phí công phu có thể liền nhiều hơn. Hung trì cũng không phải là cái gì thượng phẩm phi kiếm, Hề Nguyên nếu là thật sự tập trung vô số nhân lực, cùng một chỗ tế luyện phi kiếm, tuy rằng phẩm chất pha tạp, hôn tạp một ít, nhưng lượng nhất định luyện kiếm tốc độ gặp cực nhanh. Hề Nam hơi chút ổn trọng một ít, hắn lần trước cùng Tiêu hòa đi ra ngoài, tuy rằng bước lên một ít mạo hiểm, đoạt được rồi lại không tệ, lấy được kim cương quyển loại bảo vật này, sau cùng phối hợp thân đích yêu thân. Nhất là còn lấy được nhân diện kiều tu luyện Phật môn công pháp. Hắn khống chế nhân diện tiêu yêu thân, đã so với nguyên lai mạnh mẽ rất nhiều. Vị thiếu niên này hướng về phía vương sùng phiêu nhiên hạ bái, hốc mắt cũng là có một chút hồng. Thanh nhã vương sùng, huy ngội bọn họ ba người, lúc này đã không biết ra sao, dù sao sẽ không quá tốt qua. Hề lạc niên kỷ còn nhỏ, tiêu quan âm rồi lại là có chút bận tâm. Cô nàng này thầm nghĩ, sư phụ bên người nữ tiên, ta cũng đã gặp mấy lần, mỗi lần đều không giống vậy. Không biết cái này phẩm hạnh như thế, vì có thể hay không ghen tị quá nặng. Không tha cho ta cùng hề lạc, nếu là vị này sư mẫu ghen tị quá nặng, ta trở về tiếp thiên quan đi. Vương Sùng đem 5 cái đồ nhi cho Yêu Nguyệt giới thiệu một lần, vì để tránh cho Yêu Nguyệt suy nghĩ nhiều, hắn lập tức sẽ đem 5 cái đồ nhi tiễn đi, làm bọn hắn không được tới bên người chăm sóc. Yêu Nguyệt còn tưởng rằng Vương Sùng lại muốn cùng bản thân thân mật, đáy lòng hơi quấn bách, chỉ là trước mặt mọi người, không hảo ra huấn này tiểu hôn đảng, chỉ có thể cho phép hắn nói hưu nói vượng. Vương Sùng thoáng đọc qua rồi. Tại gần nhất tập kết thành sách đan đỉnh môn tâm pháp, cũng có phần phát hiện vài loại, rất thú vị vị chi thuật. Chính hắn cũng không tâm tư tu luyện, chỉ là sử dụng pháp thuật phục chế một phần, liền phân phó dưới tay môn đổ, cho chuẩn bị một bản tốt nhất tiến hội. Vương Sùng Phụng Bồi Yêu nguyện do sách đan đỉnh môn thời điểm, phái võ đang bắt Mỹ đã đều ngược lại côn hư sơn. Lâm Lục Châu còn đem tiểu hồ ly hồ tô nhi mang ra ngoài khai nhàn giới. Nay đầu tiểu hồ ly, đã không là năm đó dế nhúi bộ dáng. Dầu gì cũng là tại núi võ đang tu hành, thậm chí còn qua được linh linh đại sư chỉ điểm, Tu Vi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là Hồ Tô Nhi Thiên Tư cũng chính là giống như, khó khăn đột phá thiên cương cảnh, Tu Vi còn muốn tưởng tăng trưởng đến đại diễn đẳng cấp, lại không biết muốn năm nào tháng nào rồi. Dù là Hồ Tô Nhi Tu Vi giống như, nhưng nàng thế nhưng là có phái võ đang thân phận, mặc dù là không được qua chân chuyển vài tên đệ tử, có thể như cũ thân phận rồi rẻ. Hồ Tô Nhi nhìn qua này rất nhiều chính phái nữ tiên. Trái tim nhỏ nhất khởi nhất phục, thật giống như lần đầu gặp được vương sủng, lấy khẩu phong thời gian, trong lòng hưng phấn, thế nhưng thập phần sợ hãi. Chương 471, Tiểu Phích Lịch. Côn Hư Sơn là Vũ Nội danh sơn. Sơn mạch kéo dài nghìn vạn dặm, có vô số ngọn núi. Tại sao cùng mờ mịt, thần bí không lường được, phàm tục cũng không thể biết cừu lão trên đỉnh, hai cái đệ tử trẻ tuổi, một cái khiêng tử ngọc cái quốc, một cái mang theo lãng hoa, vốn hai người này cũng sửa chữa sửa chữa hùng trắng, nhưng này hai chuyện vật gần thân. Lại có vẻ nói không nên lời mâu pháo. Một cái trong đó ăn mặc áo lam nhịn không được phàn nàn, tạ sư tỷ thật lớn vô trương. Nghe nói mời tới các phái 109 vị tiên tử, còn muốn phái cái gì Tạm tiêu tiên bảng, đem các phái kim đan, đại diễn, thiên cương nữ đệ tử đều đứng hàng, muốn đem tất cả nam tử đều đẻ xuống. Hắn đã dơ tay lên trung tử Ngọc Cái Quốc, nói ra, nàng vui vẻ cũng thì thôi, chúng ta đều muốn được an bài nhiệm vụ, khắp núi tới tìm quả tiên, hảo khoản đái khách tân bằng. Một cái khác áo bảo xanh người trẻ tuổi, cười mỉm nói, lại có cái gì không hảo. Ngươi ngày thường thấy lấy nhiều như vậy các phái tiên tử. Mấy ngày nay tới các phái nam đệ tử cũng có 3 năm bách vị, không đều là hướng về phía những cái kia nữ tiên tử tới hay sao. Ngươi đạo bọn họ là đồ mấy thứ gì đó. Nếu như ngươi là tiến bộ chút ít, tuy tiện nhặt một cái làm đạo lữ, ngày sau cũng tự tiền đồ không thể hạ lượng. Áo lam hiểu môi một cái, nói ra, ta mới không có thèm. Áo bảo xanh nhịn không được cười nói. Người nếu không phải hiếm có, như thế nào thấy nhân gia Đông Hải tiểu tam công chúa, liền ân cần, còn hỏi nhân gia có thể ăn chút ít hải sản. Áo Lam người trẻ tuổi ngượng ngùng cười nói, sư đệ chỉ là chưa thấy qua long nữ, nhớ tới trên sách nói lên, Long nữ đều là tính tình cao thượng, cùng tiên chân thân cận, liền nhiều lời vài câu, nào có cái gì bên cạnh tâm tư. Áo bào xanh người cười nói, sư đệ như thế trở thành Đông Hải cự đầu lòng vườn con đơn rẻ, lúc cũng có thể được xưng tụng một tiếng tiên thế rồi, giàu có tứ hải. Về sau có thể dẫn chúng ta những thứ này nghèo khó đồng môn. Áo lam người trẻ tuổi lập tức mặt đỏ lên. Hai người chính chuyện phiếm, bỗng nhiên trên bầu trời phích lịch một thanh âm vang lên, một đạo kiếm quang thiết cắt hư không thở mạnh, bá đạo vô song lưng ngang. Hai người nhất thời đều lộ ra vẽ mặt kinh sợ, áo lam người trẻ tuổi kêu lên, thế nhưng là Thượng Hồng Vân tiên tử. Áo bảo xanh người cũng thay đổi vừa rồi cùng đồng môn vui lùa tư thái, nghiêm túc, mà bản thân sư đệ nói ra, đúng là vị này. Thượng Hồng Vân cùng Tệ Băng Vân tới đi gặp. Tới tiếp cận thú một vị tán tu, nhịn không được đùa giỡn bài câu, cô nàng này liền ngang nhiên xuất kiếm, đem vị này tán tu cùng hắn 18 vị đồng đạo hảo hữu liên tiếp đánh bại. Thượng Hồng Vân một trận chiến này, sau cùng dương danh địa phương, là bị đối phương ép buộc, nói nàng chỉ là có tứ cây kiếm tốt, cố ý buông tha cho lôi đỉnh phích lịch tứ lưới kiếm, thuần thúy dĩ lôi đỉnh kiếm ý đánh bại 9 người. Sau trận chiến này, không tiếp tục người nói vị này Nga Mi Tiểu Vân Tiên Tử, là dựa vào tiên kiếm nổi danh. Thậm chí có người đem nàng cùng Tề Băng Vân đặt song song. Kỳ thật Thượng Hồng Vân thành tựu đại diễn, so với Tề Băng Vân đã chậm thập năm trở lên, thuần túy lấy kiếm thuật mà nói, đương nhiên là viễn so ra kém Tề Băng Vân. Thượng Hồng Vân kiếm quang đi ngang qua, căn bản không có chú ý phía dưới hai cái Côn Hư Sơn đệ tử, nàng tầm tình có chút không hảo. Mấy ngày trước đây nàng nhất kiếm quét ngang, đánh bại hơn 10 vị đại diễn cảnh tán tu, dương danh Côn Hư Sơn, vốn ấy lòng chính cao hứng, lại bị đại sư tỷ trách cứ. Nói nàng quá mức khoe khoang. Đã liền hảo, hữu Yến Kim Linh đều khuyên nàng đè chối xuống nộ khí, cô gái nhỏ này không thoải mái, lúc ấy liền rầu miệng. Chỉ là niệm cùng đại sư tỷ, cuối cùng là đại sư tỷ, không dám nhận thì phản kháng, hôm nay mới rút để trống, ngự kiếm hóng mát, bằng xe, tán tản ra trong lòng buồn phiền. Thượng Hồng Vân Đầu khống chế một cái kim đình kiếm, Nga Mi Bản Sơn tiểu lấy nàng giàu có nhất, phi kiếm có tứ khẩu, cô nàng này dựa theo tâm tình, mỗi ngày xuất hành đều hoán một đạo kiếm quang. Hôm nay là đến phiên kim đình kiếm. Một đạo màu vàng kiếm quang, mang theo sấm gió chi thanh âm, không gì sánh kịp. Thượng Hồng Vân chính ngự kiếm bay thoải mái, đồng nhiên nhìn thấy một đạo kiếm quang, sắc làm xích hồng, theo trên 9 tầng trời gió lốc hạ xuống, khí thế tuyệt luân. Nhất là này một đạo kiếm quang, mơ hổ sinh ra lôi đỉnh chi huy, dường như hổ cùng nàng lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết nguồn gốc xuất cùng một nhà. Thượng Hồng Vân không khỏi sinh ra lòng hiếu kỷ, cô gái nhỏ này là gan kẻ trộm lớn, cũng không sợ đã tới cái gì lợi hại địch Một cái vòng tròn mặt nhẹ mập thiếu niên, ngự kiếm rơi xuống, nhìn thấy Thượng Hồng Vân mỉm cười, vậy mà tựa hồ có chút thân cận. Thượng Hồng Vân lông mày nhẹ trao lại, đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào cũng sẽ lôi đỉnh phích lịch kiên quyết. Thiếu niên này hạc hạc cười cười. Nói ra, tự nhiên là sư phụ truyền lại. Ta biết rõ ngươi, ngươi là Nga mi Bản Sơn Thượng Hồng Vân. Thượng Hồng Vân nghe được Nga mi Bản Sơn bốn chữ, liền không nhịn được khua lên tiểu quay hàm, kêu lên, ta biết rõ ngươi, ngươi chính là ngư Ngươi nguyên lai kêu Tiểu Phích Lịch không thật là tốt, vì sao phải đoạt ta Tiểu Phích Lịch tên hiệu? Người đến đúng là Vương Sủng, hắn đã được biết đến Côn Hư Sơn bên này náo nhiệt, vẫn luôn có lòng tới đây nhìn liếc. Vì che lấp hai mắt, tránh cho thôn Hải Huyền Tông quý quan đương xuất hiện, bị người chuyển trở về, làm cho yêu Nguyệt biết rõ, hắn lại bốn phía tao lãng, còn cố ý dùng Bạch Thắng thân phận. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa mượn Tiểu Hoàng Sa địa vị, hư không na gì tới đây, liền gặp được Thượng Hưng Vân. Vương Sủng cười nói, ngươi ưa thích Tiểu Lịch Cái tựa hiệu này liền thuộc về ngươi, ta còn cứ gọi là Tiểu Phích Lịch tốt rồi. Cho dù Tiểu Phích Lịch cái tước hiệu này là Huyền Diệp Chân Nhân chính miệng ứng thuận, vương sùng như cũ không phải quý trọng, hơn nữa hắn suy đoán 89 phần 10 là Huyền Diệp Chân Nhân nghe được Thượng Hồng Vân tiên hiệu, mới đều muốn mượn Bạch Thắng để chối xuống Nga Mi Bản Sơn. Dù sao một cái kim đan, một cái đại diễn, dựa vào công hầu cảnh giới, Bạch Thắng có thể chết tử ngăn chặn Thượng Hồng Vân. Thượng Hồng Vân cũng không nghĩ tới, cái này nhìn mặt tròn nhẹ mập thiếu niên lại có thể như thế dê nói chuyện. Nàng sớm đã được Tề Băng Vân, còn có bản thân sư mẫu dặn dò qua, đều nói làm cho hắn gặp Nga Mi Nam Tông Bạch Thắng, tận lực trốn xa một ít. Hai người đều là tu luyện Lôi Đình Phích Lịch kiếm quyết, Thượng Hồng Vân trong tay Lôi Đình Phích Lịch tứ khẩu tiên kiếm, là vị này tiểu Phích Lịch Bạch Thắng, sau cùng muốn đến chi vận, Thượng Hồng Vân đạo hạnh còn cạn, trọng yếu làm cho không qua đối phương. Thượng Hồng Vân lúc này mới chợt nhớ tới, mình tại sao cũng bởi vì một cái tên hiệu, cùng đối phương đáp lời dâng lên không nên là quay người bỏ chạy sao? Vương Sùng thấy nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có tâm thần bất định, cười nói, "Ngươi là hay không lo lắng, ta không với ngươi đoạt tiên hiệu, rồi lại tới đoạt ngươi lôi đỉnh phích lịch tứ lưới kiếm." Thượng Hồng Vân bị nói toạc tâm sự, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kêu lên, "Ta lại không sợ ngươi." Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, "Chớ sợ chớ sợ, coi như ngươi lợi hại nhất." Thượng Hồng Vân thấy đối phương, một bộ đại ca ca bộ dáng, tự hồ cũng không phải là không giảng đạo lý người. Lá gan liền lớn lên, hỏi, ngươi thật sự gặp đoạt của ta phi kiếm sao? Vương Sùng cười khổ nói, ta thoạt nhìn, có như vậy hôn chứng sao? Liên tiểu cô nương đồ vật đều muốn ác lang giống như nhìn chầm chầm vào. Thượng Hồng Vân này mới yên lòng, chỉ cảm thấy sư mẫu cùng đại sư tỷ đều là buồn lo vô cớ, kêu lên, coi như ngươi còn người tốt, coi như là ngươi đoạt, ta cũng không sợ, ta chỉ muốn hô lên một tiếng, thì có thật nhiều tỷ bội cùng một chỗ bay tới, giết chết ngươi không nói chơi. chương 472 Cưới ngựa xem hoa, xuống ngựa phong nguyệt. Vương Sùng trong đầu vòng chuyển một cái, thầm nghĩ, thật nhiều nữ tiên, ta được cẩn thận triệt triệt, vừa không có, có thể nhìn thấu thân phận ta người. Chu Hồng Tụ cùng Hàn Yên biết rõ tiểu phích lịch chính là quý quan hương, yêu nguyệt tỷ tỷ biết rõ ta co yêu thân, nhưng không biết ta đem bạch kiều biến thành bạch thắng. Này vai thứ không trở lại. Tiểu Nguyệt Nhi, nàng là cái gì cũng không biết, còn đỡ một ít. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, hôm nay cửu huyền cùng Hàn vô cấu cũng biết Vương Sùng thiếu chút nữa bị hù thủ run lên, sẽ đem Thượng Hồng Vân cho chém. Hắn Vội vắng hỏi, hai cái này lao già kia như thế nào cũng biết. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, nhiều mới mẻ, người mù bảy tắm làm, nhân ra còn có thể sẽ không đi cùng gia trưởng cáo trạm. Vương Sùng chỉ cảm thấy trước mắt một đen, ở nơi này là hảo suy tử. Hắn đang muốn hỏi Diễn Thiên Châu một tiếng, nên như thế nào hóa giải việc này, Thượng Hồng Vân thấy sắc mặt hắn trợt hát trợt bạch, tựa hồ có bệnh không tiện nói ra phát tác. Vội vàng ngự kiếm tới đây, thỏ tay vô, quắc, bạch sư hình. Tỉnh. Vương Sùng gấp gáp nói, ta không có sự tỉnh. Hắn trên miệng nói không có chuyện này, nhưng trên mặt màu già, rồi lại thực ứng với một câu, chớ để đạo Lao Phu thất thần sát, nguyên do trong lòng tiểu quỷ tới. Hắn là đặc biệt sao trong lòng thật sự có quỷ A. Cựu Yên Ma quân chính là là ma môn đệ nhất nhân, chỉ sợ âm định hưu Lao Đạo sau khi phi Thăng hắn chính là đệ nhất thiên hạ rồi, không biết Lao Sư ta diễn khanh có gọi hay không qua được. Hàn vô cấu nữ nhân kia mạnh mẽ vô cùng, một cái tát sẽ đem xui xẻo chí huyền, rút đi bổ sung thiên. Việc này giới đạo quân bên trong, chỉ sợ hai cái này đều có thể xếp vào ba thứ hàng đầu. Ta hôm nay đắc tội hai vị này, so với năm đó đi Nga mi chống Pháp, còn muốn lại thêm tìm đường chết gấp 10 lần. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không có chuyện này. Vương Sùng Mắng, như thế nào không có chuyện. Diễn Thiên Châu lại tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi chỉ cần. Được rồi. Hàng Yên hiện tại không thể giết, nàng đã vào hàn vô cấu nhãn. Chu hồng tụ bên kia dễ dàng, nàng chính là mơ hồ nghe một ít tin đồn, ngươi liền thoái thắc cũng không việc này, chỉ là cưới ngựa xem hoa, cũng không xuống ngựa ngắt lấy, cũng liền vô sự qua được. Vương Sùng thầm nghĩ, có ngựa liền có vấn đề, vô ngựa ngược lại không có chuyện này, thế nào nghe không đúng đâu. Thương Hồng Vân thấy Vương Sùng sắc mặt một mực rất khó coi, còn thì Thảo tự nói, tựa hồ tại nói thầm mấy thứ gì đó có ngựa vô ngựa, không khỏi sinh ra thương cảm sin Bạch Thắng Sư Huynh cũng coi là người tốt, cũng không biết ở đâu tu hành phạm sai lầm, rõ ràng tinh thần có chút không được tốt. Cô gái nhỏ này thò tay lại phục vỗ, thua một đạo lôi đình phích lịch chân khí tới đây. Vương Sùng được đạo này chân khí, không khỏi toàn thân đều đã run một cái, giúp kêu lên, đà tạ Hồng Vân. Thượng Hồng Vân gặp hắn lúc này đây, sắc mặt quả nhiên đang dần dần chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới thu thủ, kêu lên, ngươi là nơi nào tu hành có sai. Ta cũng là tu hành lôi đình phích lịch kiếm quyết. Có thể cho ngươi một ít chỉ điểm." Vương sùng cười khổ nói, ngược lại là thực cần phải sư muội chỉ điểm. Thượng Hồng Vân lập tức lấy ra thích lên mặt dạy đời tinh thần đầu, đem sư mẫu tấn thành tiền tử giáo nàng lôi đình phích lịch kiếm quyết tu hành bí quyết, từng cái nói tới. Như là người khác, Thượng Hồng Vân đương nhiên sẽ không nói bản môn bí pháp, nhưng Nga Mi bản Sơn cùng Nga Mi Nam Tông vốn là nguồn gốc suất một nhà. Nhất là huyền diệp tại Vân Thai Sơn tấn thành thái Ất, thành tựu đạo môn đại thánh, Nga Mi bổn tông sơn vài thứ trưởng lão đều sửa lại khẩu để cho bọn họ gặp được Nam Tông Người, muốn nhiều hơn lễ phép, không nên đã tội. Thượng Hồng Vân cũng không biết, đây là một ít không lên đài trước mặt chính trị, ngược lại cho rằng hai nhà quan hệ hòa hoãn, lại có giao hảo hệ ra. Nhất là Vương Sùng nhìn thấy nàng thời điểm, tư thái có chút thân thiết, nàng thì càng hiểu lầm đấy sâu. Nào biết đâu các trưởng lão có ý tứ là, nhìn thấy Nga Mi Nam Tông Người, tận lực có thể chạy bỏ chạy, có thể ăn nói khép nép một ít cũng đừng có tránh trước, chúng ta bản sơn hôm nay đã làm cho bất quá bọn hắn rồi. Tung Chi thượng Hồng Vân cũng không phải là giảng thuật kiếm quyết, chỉ là giảng thuật một ít tu hành lôi đỉnh phích lực kiếm quyết bí quyết, tự giác chưa tính là tiết lộ Nga Mi đạo pháp cùng ngoại nhân. Cô gái nhỏ này còn thật không biết, Vương Sùng vẫn thật là thiếu cái này. Hắn được Bạch Tiêu yêu thần, một thân lôi đỉnh phích lực kiếm quyết công pháp, ký kết không thể tinh tế vận dụng. Về sau được Hàn Yên truyền thụ lôi đỉnh phích lực kiếm quyết, tính vào bổ sung một ít quyết điểm, có thể đem Bạch Tiêu yêu Thân công lực triển khai đến đỉnh phong rồi. Hôm nay lại được thượng Hồng Vân chỉ điểm, Vương Sùng Thiên Tư vốn là so với Bạch Tiêu cao hơn. Phối hợp Bạch Tiêu mấy trăm năm công lực, cùng với kiếm thuật tạo nghệ, lại ngươi có nghe một hiểu mười, suy một ra ba ngộ tính. Thậm chí Vương Sùng ngẫu nhiên vẫn là gặp chỉ điểm Thượng Hồng Vân một đôi lời, cô nàng này công lực còn cạn, tu hành cũng không quá đáng mới 10 năm sau, kiếm thuật có phần có thật nhiều không thập toàn thập mỹ chỗ. Vương Sùng trải qua vô số đại chiến, hôm nay bản thân công lực, cũng vượt qua Thượng Hồng Vân, lại thêm được chứng kiến vô số pháp môn. Chỉ điểm cô nàng này nhập lại không là vấn đề. Tấn Thành Tiên Tử tuy rằng truyền thụ Thượng Hồng Vân lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết, nhưng mà nàng bản thân cũng không tu tập, cho nên thật nhiều trên tu hành chi tiết, cũng không phải hiểu rõ. Vương Sùng chỉ điểm, thường thường một lời liền châm kim đá thi tệ, đánh trúng chỗ hiểm. Thượng Hồng Vân chỉ cảm thấy, vị này bạch thắng sư huynh quả nhiên là người tốt. Hai người riêng phần mình giảng thuật kiếm pháp, ngẫu nhiên ngươi diễn luyện mấy chiều, hoặc là ta khoa tay múa chân một phen, bất chi bất giác, sắc trời liền dần dần đen Thượng Hồng Vân đúng là vẫn còn trong lòng hiểu rõ, têu lên, ý à à à à, sắc trời đen, ta phải đi về. Vương Sùng khoát tay áo, nói ra, Hiếu Duyên gặp lại. Thượng Hồng Vân suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, Bạch Thắng Sư Minh, ta còn có chút kiếm thuật bí quyết không phải hiểu rõ, ngươi ngày mai lại đến chỉ điểm ta một hồi như thế. Vương Sùng lo nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt. Thượng Hồng Vân lúc này mới cảm thấy mị mãn không chế độn quang mà đi, chốc lát tiểu vào đám mây, không thấy tung tích. Vương Sùng cũng hiểu được buồn cười, bản thân lại là tại dưới bực này tình huống, một lần nữa gặp được Thượng Hồng Vân. Vương Sùng ống tay háo phất một cái, đang muốn ngay tại chỗ ngồi xuống, ngày mai đến lúc Thượng Hồng Vân lại đến, chật nghe được từng tiếng càng kiếm tê có cái thanh âm lạnh lùng quát, Nga Mi Nam Tông Người, đã bị ổi đã đến trình độ như vậy sao? Vương Sùng rút kiếm dựng lên, Bính linh kiếm bầu trời chuyển một cái, cùng một lưỡi phi kiếm ở trên hư không giao kích, vừa mới giao thủ, Vương Sùng đã biết rõ người này không phải là Nga Mi xuất thân Nguyên lai là phái võ đang đạo hữu, vì sao để ý tới ta ngà mi chuyện này. Một thân ảnh chậm dãi đi ra, Vương Sùng cũng không biết, nhưng đối với Phương sử dụng là võ đang kiếm thuật, hắn xác nhận không thể nghi ngờ. Vương Thông cùng phái võ đang lâm lục Châu ngu năm dự, kiểu tiên nhi đều có phần quen thuộc, ra mắt ba người kiếm thuật, tuyệt sẽ không có nhận sai. Đây là một cái cực đẹp nữ tiên, bờ môi hơi bạc, đôi mắt hơi trọn, cho nên tuy rằng dung mạo cực đẹp, rồi lại có chứa một câu nghiêm túc sắc khí, theo như kiếm lúc lòng Vừa rồi cùng Vương Sùng giao tay khẽ với, nàng cũng không có chiếm được tiện nghi. Nàng nay nhàn nhạt nói ra, phái võ đang trương Cẩn Văn, ra mắt Nga Mi Nam Tông Bạch Thắng Đạo Hữu Nếu là ngươi ngày mai không đến, trương Cẩn Văn hôm nay liền đi. chương 473, phong nhã 12 kiếm luật. Vương Sùng đưa thay sở sở cái cảm, còn không nói chuyện, diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm rất mát, dết dết. Vương Sùng thiếu chút nữa liền phun ra, máng nhân ra cũng không có làm cái gì. Bất quá là lo lắng thượng Hồng Vân bên trên, bị tự dưng người xấu lửa, ngươi vì sao giống như việc này thô bạo, không muốn giết người. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, trưng cẩn văn thập phần không dễ chơi. Vương Sùng giận quá, ta lại không muốn chơi nàng. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, giết người còn lầm bà lầm bẩm lúc trước sớm giết Hàng Yên, cái nào có phiền thoái nhiều như vậy chuyện này. Vương Sùng thầm nghĩ, Hàng Yên cũng cùng ta không hoán không cửu, húng chi. Lớn lên còn rất xinh đẹp. Đối với ta cũng coi như có thể. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm dẫn mát, hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ. Liên đưa hắn 18 cái hừ chữ. Trương Cẩn Văn thấy Vương Sủng tựa hồ lâm vào trầm tư, vô cùng có tính nhẫn mại lặng lặng đợi chờ. Vương Sủng cùng Diễn Thiên Châu xé bước, cuối cùng rơi vào một cái cái hốt lạnh bước, bại hạ Trần Thế, lại nhìn Trương Cẩn Văn thị có một cô ác khí. Hắn bay bổng cười, nói ra, ta vốn đang có chuyện gấp gấp nhị. Thật đúng là đối đãi không được 2 3 ngày, nếu không có xem còn sư muội kiếm thuật còn kém chút ít hòa hợp, có lòng chỉ điểm, liên hôm nay cũng sẽ không chỉ hoãn. Nhưng Trương đạo Hữu dùng cái này bức bách, ta nếu là lui nhường một bước, chẳng phải là nói ta Nga Mi Nam Tông sợ người núi võ đang môn. Vương Sùng phóng khoáng cười cười, nhàn nhạt nói ra, Trương đạo Hữu, mời. Trương Cẩn Văn thở dài một tiếng, nói ra, liền muốn kiến thức Nga Mi Lôi đỉnh phích lịch kiên quyết. Hai người kiếm quang cùng một chỗ, riêng phần mình hóa hồng. Tồn phi cửu tiêu phía chân trời, kiếm quang sông lên trời trong quá trình, hai người phi kiếm trong khoảnh khắc liền giao hợp lại 333 cái, không bàn mà hợp ý nhau tấu trương danh mục, hóa thành một liên tục trường âm, thản nhiên có làn điệu, có phần tao nhã. Vương Sùng không thông âm luật, hắn xuất kiếm bất quá qua tùy cơ ứng biến, thấy chiêu phá chiêu. Cho nên lúc kiếm thanh âm vừa rơi xuống, hắn liền không nhịn được cười nói, hảo một bài phong nhã thập nhị kiếm luật. Phong nhã thập nhị kiếm luật, chính là phái Võ đang độc môn bí truyền. Mỗi một thanh âm liền có một đạo kiếm khí chuyển hướng, mỗi một đạo kiếm khí chuyển hướng, uy lực sẽ tăng thêm một phần, kiếm ý tích lũy trồng lên phía dưới, thường thường kiếm âm hưởng triệt để đến cuối cùng, hàng yêu phục ma, chém tận giết tuyệt. Trương Cẩn Văn trong lòng kinh ngạc, nàng Phong Nhã thập nhị kiếm luật, mỗi một đạo kiếm ý kiếm khí, càng là chuyển hướng, lại càng là mạnh mẽ. Sư phụ nàng là chói lọi linh chân quân môn hạ đại đệ tử Ngũ Nhạc đạo nhân, nói với nàng qua, Phong Nhã thập nhị kiếm luật nếu là đều triển khai uy lực, truyền hướng đến thứ 12 biến. Có thể thiên cương chảm đại diễn, đại diễn chảm kim đan, kim đan tuy rằng chảm không dương chân, nhưng cùng cảnh giới hầu như vô địch. Trương Cẩn Văn đã đem phong nhã thập nhị kiếm luật, thi triển đã đến thập nhị biến, đối thủ cũng không quá đáng chính là một cái kim đan cảnh, rõ ràng vững vàng tiếp xuống dưới. Bạch tháng suất đạo đến nay, chiến tích không nhiều lắm, nghiên đại cũng không xa, Hiển nhiên không phải là nhiều năm lão kim đan, rõ ràng vẫn luôn cùng mà vượt kiếm pháp của nàng biến hóa, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trương Cẩn Văn ở đâu hiểu được Vương Sùng mới vừa rồi là đem toàn bộ sức mạnh đầu đều xử đi ra rồi. Hắn cũng không có tiếp xúc qua phong nhã thập nhị kiếm luật, cái tên này, đây là không có chuyện cùng yêu nguyệt nói chuyện hiếm hắn yêu nguyệt tỉ tỉ lại nói tiếp. Yêu nguyệt cũng không dùng là, hắn có bao nhiêu cơ hội cùng phái vọ đang kiếm tiền để đối phó cho nên cũng không có nhiều lời, Vương Sùng còn thật không biết, như thế chính xác ứng đối. Các phái gặp được tinh thông phong nhã thập nhị kiếm luật thế hệ, thật không dám để toàn bộ đối thủ, đều là buông tay cường công dĩ công đối công phải đánh trước đoạn đối thủ chiều số biến hóa, làm cho phái vọ đang kiếm tu, đem bộ kiếm pháp kia triển khai phát huy tác dụng vô cùng, thập nhị biến sau đó, huy lực có thể bạo tăng tam đến gấp 5 lần, thật đúng chảm tiên chảm ma chém yêu chẳng quỷ, không có gì không chạm Vương Sùng Đầu coi như bình thường kiếm thuật, nhận đến thứ 6 biến thành thời điểm, cũng đã theo không kịp trường cẩn văn kiếm luật chuyển hướng rồi. Cũng may mà hắn gần nhất thiên ma ngũ thức nhiều lần có đột phá, lại có phi tức hoàn loại bảo vật này, biên độ tăng trưởng chân khí Lúc này mới tận lực trèo chống xung dưới. Tại trương Cẩn Văn thứ mới biến thành thời điểm, Vương Sùng cảm giác mình chân khí lại theo không kịp đối phương biến hóa, giúp đem thập nhị miếng Thái Nguyên Châu đưa vào vật thần chi thiếu. Mượn nhờ Thái Nguyên Châu thập nhị tiên đều lôi thần, xanh xanh đem lôi đỉnh phích lực kiếm khí, thôi vận đến mình cũng không dám tùy ý mạnh mẽ tình trạng, lúc này mới kế tiếp cuối cùng hai biến. Vương Sùng đều không có nghĩ qua. Bản thân dĩ tiểu phích lực bạch thắng thân phận xuất chiến, còn mượn phi tức hoàn, tăng lên chân khí phẩm chất Thái Nguyên Châu bay vụt lôi đỉnh phích lịch chân khí uy lực, lúc này mới cưỡng ép kế tiếp đối thủ kiếm pháp biến hóa. Tại Vương Sùng trong ánh mắt, Trương Cẩn Văn hầu như sắp nhảy lên đến Âu Dương Đồ đẳng cấp. Hắn tuy rằng lãng tiếng cười dài, nhưng kỳ thật đấy lòng đã bắt đầu bồn trồn, thầm nghĩ, trách không được Diễn Thiên Châu để cho ta giết nàng, còn nói nàng không dễ chơi. Thế nhưng là vị này phái võ đang Trương Cẩn Văn, kiếm thuật như thế xuất thần nhập hóa, lại có thể nào giết? Trương Cẩn Văn thúc dục phong nhã thập nhị kiếm luân, cưỡng ép thập nhị biến. Chân khí đã hơi có không tốt, bộ này kiếm thuật thập nhị biến lợi hại, nhưng là thực hao tổn chân khí. Nàng thâm nghĩ, coi như là đối phương như cũ cho ta toàn lực thuốc kiếm cơ hội, ta cũng tối đa lại có thể thi triển hai lần phong nhã thập nhị kiếm luật, hay không còn muốn động thủ. Vương Sùng Bính Linh kiếm lượn quanh thân, thấy đối thủ thật lâu không có xuất kiếm, hắn cũng không muốn tái chiến, cười hỏi, Trương Đạo Hữu Không kém ngày mai, chúng ta đổi lại phương thuốc, ngươi cũng tới luận kiếm như thế. Trương Cẩn Văn nghe được việc này câu trong lòng hơi một câ Nàng vốn chính là lo lắng Thượng Hồng Vân gặp người xấu dù sao Nga Mi bản Sơn cùng Nam Tông có phần có cứu tooán nhưng đối với phương xúc động đưa ra làm cho hắn cũng tới tham dự luật kiếm Hiển nhiên cũng không phải là có cái gì ý xấu Trương Cẩn Văn túi người hành lễ nhàn nhạt đáp việc này đích xác là Trương Cẩn Văn trách lầm đạo Hữu nếu như đạo Hữ hào sảng, ngày mai Trương Cẩn Văn gặp mang đồng môn tỉ muội cùng đi cùng đạo Hữ tâm tình kiếm thuật Vương Sùngng cũng có chút không rõ thầm nghĩ làm sao lại biến thành đồng môn tỷ muội Đây là muốn tới bao nhiêu vị phái võ đang tiên tử. Tiểu tạc ma đưa mắt nhìn trương cẩn văn ly khai, thu bính linh kiếm, rơi vào trên một cây đại thụ, hắn hai chân rủ xuống, nhẹ nhõm được gõ, trong lòng thầm nghĩ, ta cuối cùng tới đây là làm gì. Vốn là lo lắng tiểu vân nhi, kỳ thật cũng muốn nhìn một chút khô nhị ca đón dâu, kết quả như thế. Nhưng hiện tại như thế nào biến thành chỉ điểm thượng hồng vân kiếm thuật, lại cùng phái võ đang tiên tử đám làm đã đến cùng một chỗ. Vương Sùng nghĩ đến phức tạp chỗ, nhẹ nhàng mà thở dài chưa có tới liền vi cảm giác bực bội. Lúc này Thượng Hưng Vân đang tại bị Tề Băng Vân dằn dạy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hủi khuất. Nàng ngược lại là thông minh, sau khi trở về sẽ đem gặp phải tiểu phích lịch bạch thắng chuyện này, đầu đuôi gốc ngọn cùng đại sư tỉ nói, Tề Băng Vân quả nhiên cũng lo lắng, nàng gặp người xấu. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng xuất đạo cũng không đủ 10 năm, nhưng thanh danh không ác, chỉ là xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết hắn trải qua đại sự gì. Đại đa số người trí hiểu được, hắn một thân kiếm thuật Được nguyên lai like Nga mi phản đồ Bạch Kiều chân truyền, cũng kim đan tông sư, nhiều hơn nữa sự tỉnh chính là người cũng không đáng được, nhân phẩm như thế càng là không thể nào nghe ngóng. chương 474, chém hết gông siềng nhập dương chân. Vương Sùng ngồi xem phong nguyệt, đợi đến ngày thứ hai, sắc trời ánh sáng phát ra, hắn bông nhiên đã nghị thông suốt. Ta bái sư thôn Hải Huyền Tông lúc trước, tất cả hành động, bất quá là cầu sống. Bái sư thôn Hải Huyền Tông sau đó, làm dễ dàng hết thảy, bất quá là vì không lộ kẽ hở. Yêu Nguyệt tỷ tỷ để cho ta bái nhập Diễn Khánh môn hạ, ta đáp ứng, Diễn Khánh lao sư để cho ta thu ngày cũ đại sư huynh hư như thân, ta cũng rất vui vẻ, hắn để cho ta đi tiếp Thiên Quan, ta liền đi rồi. Về sau tại tiếp Thiên Quan, ta cũng nước chảy bèo trôi, cũng không có bất kỳ chủ động. Lại về sau, mặc kệ là chuyện gì nhi, ta đều là thuận thế làm, chỉ cầu tu vi càng thêm một phần, chiến lược lại thêm phát triển một tầng, nói cho cùng, hay vẫn là vì cầu sống mà thôi. Chỉ có nước chảy bèo trôi. Chỉ có tu vi nhà tăng, mới có thể tốt hơn giữ được tính mạng. Nhưng là, lúc này việc này nhận đã lại có bất đồng. Ta là thôn hải huyền tông, diễn khánh chân quân 26 đệ tử, ta là A-la giáo chủ, chỉ cần diễn khánh lao sư bất tử, người nào cũng không làm khó dễ được ta, không cần còn như thế vất vả, như thế che che lấp lấp. Vương Sùng tâm niệm chuyển một cái, Bính linh kiếm đã lượn quanh thân thành hồng, kiếm quang như điện, xích hà chiếu dọi, trong lòng hình như có tầng tầng gông siềng, bị từng cái chém nhúng rụ Vương Sùng Bốn cho rằng, này là yêu thân đã không có bí mật gì, mình đã tương tri đều nắm giữ, nhưng ngay tại hắn đạo tâm nảy sinh, cũng có cảm ngộ thời điểm, hắn đối với này là yêu thân cũng nhiều hơn một phần hiểu rõ. Tê Băng Vân, Trương Cẩn Văn, riêng phần mình tính vào bọn phái thế hệ này lĩnh tụ, hai người lẫn nhau đã thông tin tức, cố còn lần này, cùng một chỗ dắt tay nhau xuất hành, cũng đem hầu như tất cả đồng môn đều mang theo rồi. Tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi, hưng phấn tựa ở Lâm Lục Châu bên người, nàng hôm nay tại phái võ đàng cũng coi là thực đến mọi người yêu thích, thậm chí Lĩnh Lục Châu còn cố ý khẩn cầu Linh Linh đại sư, truyền thụ nàng một bộ bảng môn kiếm thuật. Hôm nay Tiểu Hồ Ly cũng coi là hiệp khách trung nhân rồi. Nàng có Vương Sùng đưa tặng thanh tu kiếm, Huyền La phiến, còn phải phái võ đang truyền lại bảng chi kiếm thuật, lại phục đạo nhập thiên cương, đã là nghiêm chỉnh đạo môn tiểu tiên tử. Thì cứ như vậy Tiểu Hồ Ly còn vụng trộm đã ẩn tàng, bản thân gặp đại tu di tâm kinh chuyện này, còn đây là đại tu gi thắng Phật Vương kinh nhập môn. Đã tính vào thực thượng thừa tâm pháp. Vương Sùng hơi trương nhãn, thấy hơn 10 đạo đột quang, các màu hôn tạp, phiêu nhiên nhi lai, đống nhiên liền trong lòng phát lên một cái tinh lịch chú ý, gào to một tiếng, kiếm quang đột khởi, trực tiếp đâm rách mây xanh. Chính là Tề Băng Vân cùng Trương Cần Văn, nhìn thấy Vương Sùng này một đạo kiếm quang, như thế rộng lớn thở mạnh, cũng không khỏi đến kinh hãi. Vương Sùng kiếm quang nhất thời suốt vòng trời, bay ra trăm trượng bên ngoài, liền bỗng nhiên sinh biến, kiếm quang đột nhiên tăng vọt một đoạn Tế băng vân cả kinh kêu lên Kiếm quang hồng hóa. Kiếm quang hồng hóa cùng hồng hóa chi thuật, đều là luyện khí chi thuật thượng thừa công pháp, chỉ là một cái là luyện kiếm thành hồng, một cái là luyện thân thành khí thế thôi. Đều muốn luyện thành kiếm quang hồng hóa, đệ nhất cần phải có một cái ít nhất luyện hình một lần phi kiếm, phi kiếm luyện hình số lần càng nhiều, kiếm quang hồng hóa chi huy, lại càng phát cường thịnh. Thứ hai cần phải có luyện thân thành khí thế, bản thân cũng tu thành hồng hóa chi thuật. Cả hai gia tăng, mới có thể thanh kiếm quang thúc dục hóa thành động trời cầu vồng chớ có nói bình thường phi kiếm, coi như là nguyên dương kiếm, kiếm quang cũng không quá đáng mấy trượng dư một đạo kiếm quang, nhưng này không phải là nguyên dương kiếm kiếm quang, chỉ có thể thúc dục dài như vậy, mà là kiếm chủ công lực chưa đủ. Chỉ có tu thành kiếm quang hồng hóa thế hệ, mới có thể chân chính triển khai luyện hình chi kiếm uy lực. Ví dụ như thanh kiếm quang thúc đến này lưỡi phi kiếm cực hạ. Bính linh kiếm tuy rằng uy lực bất phàm, rồi lại không phải là luyện hình chi kiếm, nó có 5 lần luyện củng cố, kiếm quang bất phàm, sắc bén vô song. Nhưng luyện hình lại chỉ đến một lần, cho nên kiếm quang tại Vương Sùng thôi phát xuống, cũng chỉ là trưởng thành gấp đôi. Ước chừng 8-9 trượng dài ngắn, huy hoàng kiếm khí, tựa như mặt trời lưu kim. Vương Sùng thầm nghĩ, cái này bức vẫn là tính có thể. Tại Nga Mi cùng Võ đang chứa vị nữ tiên trước mặt, khoe khoang chiêu thức ấy, tiểu phích lịch bạch thắng danh tiếng, chỉ sợ 10 ngày lúc giữa, muốn chuyển khắp Côn Hư Sơn. Dĩ Côn Hư Sơn thượng các phái nữ tiên cùng đệ tử tới tụ tập quy mô, tối đa hơn 10 nhật, có thể truyền thông thiên xuống. Vương Sùng cũng là không nờ tới, bản thân một đêm ngồi xem phong nguyện, rõ ràng còn có thể có việc này thu hoạch. Liên tại hắn kiếm Quang càng lên càng cao, trong lòng chính suy nghĩ nên như thế nào kết thúc thời điểm, đống nhiên trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đó nổ ra. Vương Sùng chỉ cảm thấy toàn thân chân khí, đống nhiên như liệt hỏa, như lôi đỉnh, như núi hải tan vỡ, như khiếu huyệt sinh uy, đột nhiên liền bắn ra ra, toàn thân đều hóa thành lôi đỉnh hỏa diễm. Diễn thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, bảo ngươi trăng đặc biệt sao đột phá dương chân a. Vương sùng vội vàng củng cố tâm thần, đang muốn hỏi một câu, vì sao kêu đột phá dương chân, sau đó liền trong lòng sinh ra một cốc, cũng không biết là vui mừng, đây là sợ hai ý niệm trong đầu tới. Cái gì? Bạch Thắng muốn đột phá dương chân rồi hả? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, dạy ngươi một ít tâm pháp, mau kiểm chế chân khí, không tu liễm, ngươi muốn hóa thành một đạo hỏa lưu tinh, bay ngược phá tan, cựu tiêu thở mạnh, sau đó hóa thành bụi bụi rồi. Vương Sùng dựa theo Diễn Thiên Châu truyền thụ cho pháp quyết, thu liễm toàn thân chân khí, lập tức cảm thấy được, trong cơ thể của mình tựa hồi nhiều hơn một thứ gì, cũng ít một thứ gì. Ít hết đương nhiên là Bạch Kiêu luyện liền kim đan, nhiều ra tới đấy. Tự nhiên là mới ra đời nguyên thần. Cái này là Dương chân đẳng cấp sao. Dương chân thế hệ, có thể luyện liền nguyên thần, cũng có thể luyện liền tiên khí thần quang, đấu pháp tới danh giới, đã không cần tự cảnh giới kim đan phía dưới, hết sức ỷ lại phi kiếm pháp bảo. Vương Sùng trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút ít mừng thầm, kiếm quang nhảy vào không trung trăm ngàn trượng, bỗng nhiên ngưng tụ, kiếm quang dần dần thu liễm, tuy rằng vẫn như cũng là cái kia mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, nhưng ngoài thân đã có một tầng tiên quang ẩn hiện. Vương Sùng cũng là đột phá Dương Chân đẳng cấp, mới biết được Bạch Kiêu đi ra lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết bên ngoài, rõ ràng còn tu luyện một môn tiên khí thần quang đạo pháp. Chỉ là phương pháp này tại kim đan cảnh không thể nào triển khai, hắn lại là luyện hóa yêu thân, không phải là của mình công lực vẫn luôn chưa từng phát giác. Lúc này tiểu phích lịch Bạch Thắng đột phá Dương Trần, cái này tâm pháp quý lực liền tự phát huy đi ra. Vương Sùng nhìn qua phía dưới, khống chế đội quang, theo kịp Nga Mi cùng võ đang lượng phái nữ tiên, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, quắc qua muôn ngàn thử thách xuất thâm sơn, lôi đỉnh nùng thân cũng bình thường. Ngay năm hay cầm cố lúc phế hóa, nhất kiếm ngang trời tinh đấu hàn. Năm đó hắn lần thứ nhất dĩ Bạch Thắng thân phận xuất hiện, tại Long Cắt Cắt trước mặt, lợi dụng ngâm nga việc này bài thơ sứ danh. Lúc này lại niệm, lại có một loại hoàn toàn mới cảm giác. Vương Sùng nhìn lướt qua lưỡng phái tiên tử, cười ha hả nói, "Hồng Vân, ngươi được bổn môn Lôi Đình Phích Lịch Tứ Khẩu Tiên Kiếm, tiền đồ rộng lớn, không thể hoang phế luyện công, dẫn đến này một bộ tiên kiếm hổ thẹn." Sư Minh lần này, chính là nhìn liếc Lôi Đình Phích Lịch Tứ Khẩu Tiên Kiếm, có hay không được tốt nhất chủ nhân. Tiểu Tặc Ma lộ ra hiền lành mỉm cười, quát to một tiếng, "Này Tứ Khẩu Tiên Kiếm, hoàn toàn chính xác thích hợp nhất ngươi." Ngày sau không câu nệ ai khi dễ ngươi. Là được báo ra ta tiểu phích lịch bạch thắng danh hảo, sư huynh xứng đáng làm cho người nó biết rõ. Nga mi lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết, cuối cùng có vô hư danh nói chơi. Vương sùng quát to một tiếng, táo tử. Kiếm quang chốc lát đi một cái vô tung vô ảnh. Giả bộ bước bỏ chạy, loại cảm giác này, thật sự sảng khoái. Nhất là còn tưởng là lấy lưỡng phái hơn 10 vị nữ tiên trước mặt. Hết sức thoải mái. chương 475, ở trước mặt vẽ mặt tiểu phích lịch. Vương sùng nhưng thật ra là không đi không được. Hán quả thực có chút không chịu nổi điên quầng la nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Diễn Thiên Châu tống suốt một đạo cảm giấc mát, ai bảo ngươi đem yêu thân đột phá dương chân hay sao? Vương xung quát, ta ở đâu liệu, cái đồ chơi này nói đột phá đã đột phá, cũng chưa cho ta chuẩn bị, húng chi? Này không phải là công việc tốt sao? Diễn Thiên Châu tống suốt một đạo cảm giấc mát, công việc tốt, quả nhiên công việc tốt, nhiều hơn nữa chỉ chốc lát sau, mới ra đời nguyên thần có thể thôn ngươi linh thức, chiếm thân thể ngươi ra đời một cái hoàn toàn mới tiểu phích lịch đi ra. Vương Sùng hét lớn, ta chết rồi, người muốn hoán một người chủ nhân, có thể vui vẻ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, vui vẻ lên sợi. Lao tử mệnh thật khổ. Người bây giờ chỉ được một cái biện pháp có thể giải quyết nguy cơ, không cho mới ra đời nguyên thần, nuốt người linh thức. Vương Sùng hỏi vội, biện pháp gì, nói mau Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, luyện nguyên thần thứ hai đi. Vương Sùng ngạc nhiên, kêu lên, nên như thế nào luyện? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, đặc biệt sao lão tử dạy người. Vô số huyền ảo pháp quyết đã rơi vào Vương Sùng trong đầu, Vương Sùng lúc này thật đúng sinh tử một phát, Bạch Tiêu yêu thân đây là kim đan thời điểm, cũng là bình yên vô sự, nhưng hôm nay đột phá dương chân, kim đan tôi nứt ra, hóa thành nguyên thần, muốn chủ trì thân thể. Như việc này là Vương Sùng bản thân luyện liền, đương nhiên đem bản thân linh thức cùng nguyên thần hợp nhất, linh thức cũng hiệu là linh thần, linh thần nguyên thần hợp nhất, chính là dĩ linh thần khống chế nguyên thần. Dĩ nguyên thần khống chế thân thể, chính là vô thượng chính đạo. Nhưng, này phá nguyên thần, nó là bạch tiêu kim đang tôi nứt ra, biến thành nguyên thần có chứa bạch tiêu là gấn vương sùng nếu là dĩ linh thức tương hợp, liền không phải mình rồi. Đương nhiên bởi vì bạch tiêu chết sớm, cũng không phải là bạch tiêu, chỉ là một cái kiêm bộ hai người trí nhớ, tính cách, dung hợp hai người linh thức nguyên thần toàn bộ nhân vật mới. Không phải nói vương sùng, đã liền diễn thiên châu cũng không có thể tiếp nhận, chỉ có thể chuyển thụ tiểu tặc ma luyện nguyên thần thứ hai chi thuật Làm cho hắn đem đạo này mới ra đời nguyên thần Luyện là nguyên thần thứ hai Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giáp mát Ngươi tìm một cái miếng hạt châu Vương Sùng kêu lên Cái gì đã thành Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giáp mát Ngươi còn có cái gì hạt châu Liền thái nguyên châu Vương Sùng bốn muốn nói Mình còn có một quả định hồng châu Nhập lại mà còn có một quả Diễn Thiên Châu Nhưng lúc này nào dám cùng Diễn Thiên Châu tranh luận Sợ này phá châu tử bỗng nhiên liền nóng nảy úc đặt Quang gánh không làm Bạch Tiêu Nguyên Thần chính đang không ngừng ăn mòn hắn linh thức, Vương Sùng cũng không quá đáng mới đại diễn cảnh, như thế ngăn cản được bao lâu? Vương Sùng đem thập nhị miếng Thái Nguyên Châu ném đi, dựa theo Diễn Thiên Châu chuyển lại tâm pháp, hét lớn một tiếng, mau kèm theo đi tới. Hắn uống lục thất âm, dốc sức liều mạng thúc dục Diễn Thiên Châu chuyển lại pháp quyết, Bạch Tiêu Nguyên Thần như cũ không lúc đích. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi không thể lưu lại Bạch Tiêu yêu thân rồi. Không có thân thể giảng buộc, đạo này nguyên thần mới có thể triệt để đã thành vật vô chủ cho ngươi tế luyện Vương sùng nào dám sơ suất một tiếng uống đem bạch tiêu yêu thân bay ra chỉ một ngón tay liền có một đạo Bính linh hỏa xà bay ra chỉ là bản không khẽ quấn sẽ đem bạch tiêu thân thể biến thành cho bụi quả nhiên đã không có bạch tiêu yêu thân ràng buộc đạo này mới ra đời nguyên thần mới bỗ nhiên có chút cảm ứng tựa hồ cảm thấy Thái Nguyên Châu càng thú vị nhi chút ít quay đầu tới. Nguyên thần ra đời đâu có đạo hạnh pháp lực nhưng mông ùng chỉ có người tu đạo linh thức hợp nhất mới có thể hóa thành nguyên vẹn Tế luyện nguyên thần thứ hai, vốn cũng không phải là như vậy một sự việc nhì, nhưng lúc này Vương Sùng cũng bất chấp rồi, phân ra một đạo bản thân ma thức, liền quán chú qua. Vẫn là là may được Vương Sùng tu luyện là ngũ thức ma quyển, thói quen gặp đùa bỡn ma thức, như thế thay đổi những thứ khác đại diễn cảnh kiếm tiền, coi như là đem mình linh thức tất cả đều làm cho qua, chỉ sợ cũng chưa đủ tế luyện nguyên thần thứ hai đấy. Vương Sùng cũng coi là trải qua vô số sóng gió, bách giúp lúc giữa, vẫn không quên vẫn chậm một nhịp lăng hư hồ lô. Bản thân đã trốn vào đi vào, miễn cho lúc tu luyện bị người đi ngang qua, thuận tay nhất kiếm, hoặc là một đạo pháp thuật, liền giết chết cái cầu cầu. Lăng hư hồ lô không được pháp lực thúc dục, từ trên cao rơi xuống, liền động ở trên một nhánh cây. Vương Sùng cũng bất chấp bên ngoài dạng gì, đem Diễn Thiên Châu truyền thụ cho pháp quyết, thúc dục lại thúc, lúc này hắn đã khôi phục nguyên thân, ỷ vào Sơn Hải Kinh đạo pháp lợi hại, công lực thâm hậu, còn có linh chỉ kiếm cùng Thiên Ma ngũ thức làm hậu thuẫn, có thể chuyển hóa chân khí Không tiếc vốn gốc đem chân khí đưa vào. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hảo. Người kia tiếp cấp cho nó đánh vào hoàn toàn mới linh thức, ta dạy cho người như thế làm. Vương Sùng làm từng bước, từng cái tế luyện. Dù là có Diễn Thiên Châu trái một đạo cảm giác mát, phải một đạo cảm giác mát, Vương Sùng đây là cảm giác toàn thân nóng bỏng. Hắn đã đem Sơn Hải chân khí chuyển đổi ba lượn, linh chỉ kiếm cùng Thiên Ma Ngũ thức luyện mở thiên địa chi khiếu, đều bị hắn rút khô một lần, nguyên thần thứ hai như cũ không thể thành hình Diễn Thiên Châu chỉ là nhiều lần thúc dục, quắc, lúc này nếu không dốc sức liều mạng, đợi đến này phá nguyên thần căn trả, ngươi liền nếu không có. Vương Sùng thật đúng là không muốn không còn. Hắn quả nhiên là bất cứ giá nào mạng già, thập nhị miếng Thái Nguyên Châu bầu trời loạn chuyển, thập nhị đầu tiên đôi lôi thần, mơ hồ hóa hình, nhưng bị mới ra đời nguyên thần lần lượt đầu nuốt vào. Vương Sùng cũng không biết, loại biến hóa này là tốt là xấu, nhưng Diễn Thiên Châu chỉ có thúc dục, không có nhắc nhở, hắn cũng chỉ có thể coi như không biết. Một lần lại một lần, quả thực là chỉ thấy lợi trước mắt, đem chân khí của mình rút lấy ra, tế luyện này nguyên thần thứ hai. Vương Sùng chỉ cảm thấy, mình cũng mau cùng chấm dứt bái nhị ca họ cạn rồi, mới mơ hồ nghe được cầm ầm một tiếng, một đạo nhân ảnh bồng bềnh mà đến. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đã thành. hắn rút cuộc duy trì không được, liền như vậy hôn mê rồi. Vương Sùng đột phá dương chân, quay đầu liền đi, như thượng hồng vân nhỏ như vậy nữ, còn có chút ngây thơ, nhưng tề băng vân ở bên trong bao gồm phái võ đang mấy vị tiên tử, đều vi sinh ý sợ hãi. Vương Sùng làm như vậy, kỳ thật cũng không cái gì thâm ý, hắn chính là sau khi đột phá không chịu nổi. Nhưng chư vị nữ tiên lấy ở đâu gặp bực này xem. Hầu như sở hữu lớn tuổi nữ tiên, đáy lòng đều có một câu, nhưng mà người nào cũng không nói ra miệng, Nga Mi Nam Tông, đây là tới cùng Nga Mi Bản Sơn Thị Huy rồi. Huyền Diệp chân Nhân trước đây không lâu đột phá Thái Ất, chứng nhận liền đạo môn Đại Thánh Tôn Sư. Hôm nay Nga My Nam Tông lại ra một cái tiểu phích lịch bạch thắng, cố ý tới côn hư sơn, tại tất cả mọi người trước mặt đột phá dương chân, trở thành chân nhân cảnh đại tu. Nếu nói là không phải cố ý, ai chịu tin? Vương sùng thời điểm ra đi, nói những lời kìa, rơi vào Nga mi cùng võ đang trừ vị nữ tiên trong lỗ thai, làm sao có thể không có có thâm ý? Cái gì? Ngày sau không câu nệ ai khi dễ ngươi, là được báo ra ta tiểu phích lịch bạch thắng danh hảo, sư huynh xứng đáng làm cho người nọ biết rõ. Nga My lôi đỉnh phích lịch kiên quyết, cuối cùng có vua hư danh nói chơi. Nga Mi bản thân đệ tử, huyền đức chân nhân thân truyền, như thế liền cần Nga My Nam Tông người đến che chở rồi hả? Tiểu phích lịch ý ở ngoài lời chính là nói, Nga Mi bản Sơn không có thái ớt. Chớ có nói tam đại, coi như là thế hệ thứ hai cũng không có xuất vị thứ ba chân nhân, như cũ đầu có huyền cơ cùng bạch vân, sớm muộn muốn để cho chúng ta Nam Tông tới che chở. Đây là để trần biểu lộ miệt thị. Công nhiên tới cửa rút Ngami bản Sơn thể diện. Ở trước mặt vẽ mặt tiểu phích lịch cái này đây không phải là quá mức văn nhã tiên hiệu, nửa ngày lúc giữa liền chuyển khắp côn hư sơn. chương 476, cửu tiêu tiên khí. Vương Sùng từ khi tu đạo thành công, hầu như chưa bao giờ qua, mất đi ý thức của mình. Khi hắn lung dung tỉnh dậy, đáy lòng chỉ có một câu muốn nói, lao tử không bao giờ nữa loạn làm chết rồi. Tế luyện nguyên thần thứ hai, ở đâu có dễ dàng như vậy, nếu không có có diễn thiên châu một đường tướng trợ. Chỉ sợ giờ phút này liền ra đợi một cái hoàn toàn mới tiểu phích lịch bạch thắng, về phần vương sùng. Khả năng liền chết rồi. Vương sùng đứng lên, hắn ngoài thân là một vòng sơn hải lực sĩ, đây là lúc trước yêu nguyệt phu nhân đưa cho hắn, quản lý lăng hư động phủ đổ vật Vương sùng cũng không biết, mình là hôn mê lúc trước, còn là lúc nào, tùy dưới tay một đạo triệu tập lệnh, khiến cái này sơn hải lực sĩ tới bảo vệ mình. Hắn tự tay nhấn một cái mặt đất, phiêu nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể khô cạn. Chỉ có thể cười khổ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Sơn Hải Kinh, khôi phục bản thân công lực. Sơn Hải Kinh tu thành chân khí hùng hồn, khôi phục dâng lên, tự nhiên cũng gấp bội lâu dài. Vương Sùng trọn vẹn hao tổn đi 6-7 ngày, mới xem như khôi phục bản thân chân khí, sau đó lại hao tổn đi 3 ngày thời gian, cho thiên địa chi khiếu cùng lình trì kiếm, bổ sung non nửa chân khí. Trước sau 10 ngày qua, mới có rảnh xem xét, mới luyện thành nguyên thần thứ hai Tâm thần hắn khẽ động. Thẩm Nghị Miếng Thái Nguyên Châu liền từ phía sau lưng hiện lên, vốn bảo vật này chính là Thái Nguyên Tiên Đô Lôi Pháp Luật Liễn, lúc này lại hơi mang thêm vài phần kiếm khí, Nga Mi Lôi Đỉnh Phích Lực kiếm quyết cũng tràn đầy dịu dàng. Vương Sùng tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, bảo vật này tựa hồ cũng có thể coi như kiếm viên tới dùng. Thái Nguyên Châu vốn chính là dùng để đấu pháp pháp bảo, bởi vì có một đạo nguyên thần bám vào ở trên, loại còn nhiều thêm Nga Mi Lôi Đỉnh Phích Lực kiếm quyết tế luyện, uy lực so với lai càng hơn 7, 8 phần. Thập Nhị Miếng Thái Nguyên Châu bầu trời khẽ quấn, thuận buồm xôi gió chỗ, chẳng hề kém tự bất luận cái gì một lưỡi phi kiếm. Vương Sùng ý niệm trong đầu cùng một chỗ, Thập Nhị Miếng Thái Nguyên Châu hướng lên hợp lại, một cái vòng tròn mặt nhẹ mập Thiếu niên, cười hì hi hiện thân, đúng là bị Vương Sùng một lần nữa quán chú linh thức, luyện liền nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai một tay nhấn một cái, lôi đỉnh phích lịch kiếm khí tung hành, véo nhẹ pháp quyết, thì có Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp ứng với niệm mà sinh, lôi đỉnh cuốn thân. Cuối cùng một tiếng quát, ngoài thân hiện lên Kim đàn tôi nước ra, nguyên thần xuất thế thời điểm, lượn lờ cái kia một cỗ tiên khí thần quang. Âm định hưu phi thăng sau đó, để lại chấn phái điển tịch Thái Thanh Bảo, nửa cuốn tử phủ chân triện, các phái điển tịch 28 cuốn Bạch tiêu không có cơ hội tu luyện Thái Thanh Bảo, tuyển định chính là các phái điển tịch 28 cuốn bên trong cửu tiêu kinh. Huyền Diệp Đạo Nhân cũng có tu luyện việc này kinh, đã luyện thành uy lực rất lớn đích cửu tiêu lôi thuật, bạch tiêu tư chất kém một chút, không thể luyện thành cửu tiêu lôi thu Lại đem thượng huyền cứu tiêu tiên khí trầm ổn căn cơ, hôm nay đột phá Dương Trân, tiên khí tự thành. Tiên khí thần quang chính là Dương chân cảnh mạnh nhất đạo Pháp, cũng không phải là mỗi một vị Dương chân cảnh đại tu đều có luyện thành. Vương Sùng còn chưa có từng thấy, huyền môn chính tông người sử dụng phương pháp này, ngược lại là ra mắt ba vị người trong ma đạo tương tri luyện thành. Trong đó hai vị chính là Hắc Phong song sát, luyện liền huyền vũ la kế đô ma quang. Còn có một vị, cũng là chết tại Vương Sùng trong tay, chính là Thái Thượng Ma Tông Hắc lễ cùng Long Cắt Cắt cùng một trô đánh lén hắn và Tề Băng Vân, bị Vương Sùng đang sống đánh chết, đã luyện thành yêu thân. Hắc Lễ nếu là đột phá dương chân, dựa vào luyện liền ma môn cực lạc ma quang, có thể nhảy lên trở thành cùng hạng tình, lương xấu ngọc, đáng người sánh vai nhân vật tuyệt thế. Tại Kim đăng cảnh, liền cứ là một quả pháo hôi. Kỳ thật Bạch Tiêu cũng là giống như, nếu không thể đột phá dương chân, hắn thượng huyền cựu tiêu tiên khí trọng yếu không chịu nổi trọng dụng. Vương Sùng rút phất quyết, đem nguyên thần thứ hai đã thu vào thức hải, Trong lòng cũng có phần vui mừng. Tuy rằng là một trận lớn tử, thiếu chút nữa người liền không có rồi. Nhưng đã luyện thành nguyên thần thứ hai, quả nhiên là so với được linh trì, huyền âm, bánh linh rất nhiều lượi phi kiếm, còn muốn càng thêm làm cho người vui mừng. Nhân yêu tương hóa chi thuật luyện liền yêu thần chỉ có thể coi là là ngoại vật, cũng vô trường sinh nào diệu, bản thân đạo hạnh chưa đủ, Thọ nguyên đã đến, đáng chết giống nhau phải chết. Nguyên thần thứ hai có thể là pháp lực của mình, thật nhiều tu sĩ đệ nhất nguyên thần có tổn hại. Bằng nguyên thần thứ hai, cũng có thể trưởng tồn hậu thế. Cũng chỉ có vương sùng, hắn là cho mượn người bên ngoài nguyên thần luyện liền nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ hai ngược lại là cũng có thể trưởng tồn, có thể vậy chưa tính là hắn. Nhân yêu tương hóa chi thuật, thân người yêu thân cũng không thể đồng thời xuất hiện, dù sao đây chỉ là một loại bảng môn chi thuật, nhưng nguyên thần thứ hai chính là hành quyết. Vương sùng có thể tùy thời thở ra, hỗ trợ bản thân chiến đấu, thậm chí còn có thể phân hóa đi ra ngoài, dĩ nguyên thần thứ hai du lịch. Bình thường nguyên thần thứ hai, đấu pháp khả năng liền so với bản thân càng lợi hại hơn, vương sùng này là nguyên thần thứ hai, càng là so với bản thân còn lợi hại hơn mười mấy cái huyền hạc nhiều như vậy. Vương sùng nho nhỏ hiểu rõ trong chốc lát, nguyên thần thứ hai huyền bí, vô đùi, vui sướng đều muốn thoát ra lăng hư hồ lô, đồng nhiên cảm giác có chút không đúng, lăng hư hổ lô giống như bị người đã thu vào trong túi pháp bảo. Này là vị đạo hữu nào, thừa dịp ta luyện pháp thời điểm, nhặt được cái tiện nghi. Vương sùng tiện tay Vỗ Kinh quang thuật mở rộng ra, lại không có thể chiếu ra phía ngoài cảnh trí, chỉ đem nhân ra túi pháp bảo soi một cái thông thấu. Ồ, rõ ràng còn có một lưỡi phi kiếm, những đan dược này cũng không tệ, đây là cái gì pháp bảo? Vương sùng khống chế lăng hư hồ lô, nhẹ nhàng một vòng, sẽ đem trong túi pháp bảo đồ vật đều thu tiến đến. Đi ngang qua thu vương sùng lăng hư hồ lâu người, chính là Bạch Mang Sơn, đại la đạo nhân môn hạ thứ bảy đệ tử, gọi là Hứa Nhất Sơn. Hắn xuất thân Bạch Mang Sơn Đại La Cung. Tự nhiên cùng la đạo cản giống như, tu luyện một thân cản diễm chân hỏa. Hứa nhất Sơn phi kiếm, pháp bảo, tự nhiên cũng đều là hòa hệ, hắn ở đâu rất cao minh, bản thân bất quá là nhặt được một kiện pháp bảo, liền dựng lên toàn bộ thân ra. Vị này đại la cung đệ tử, nghe nói có vô số nữ tiên, tụ tập tại côn hư sơn, liền vui dạo dựng đuổi chạy vội tới. Mục đích của hắn ngược lại là quá mức rõ ràng, nếu là có thể đắc thủ một vị nữ tiên, kết thành đạo lữ, liền tính vào không phụ. hứa nhất Sơn độn Quang cực nhanh Hắn không có tu luyện càn hỏa diễm long thuật, rồi lại tu luyện càn diễm chân hỏa kiếm, còn đây là pháp thuật, không phải là phi kiếm chi thuật, có thể đem càn diễm chân hỏa luyện thành kiếm quang. Nguyên nhân chính là việc này, hứa nhất sơn không có khống chế bản thân phi kiếm, cho tiểu tặc ma hảo tiện nghi một cái cơ hội. Vương Sùng Thu lấy hết hứa nhất sơn túi pháp bảo, ngoại trừ để lại một ít tùy thân quần áo, hắn cũng là thật sự không cần phải, không còn có cái gì lưu lại. Tiểu tặc ma thầm nghĩ, đồ vật cẩm, người đây là đi đi. Chớ có cho hắn tại nhiều người địa phương, kêu lên, bị đập một cái kẻ trộm người có tên đầu. Chính là một cái túi pháp bảo, tự nhiên khó không được Vương Sủng, Vương Sủng thậm chí đều không có đánh vỡ túi pháp bảo, mà là rút một cái pháp quyết, thúc dục bổ thiên tiếp thủ, đã tập trung vào tiểu hoàng xà phương vị, ngang trời dịch chuyển đi ra ngoài. Hứa Nhất Sơn còn không biết, bản thân trên nửa đường kiếm tiện nghi, lại bị người nhặt được bản thân hảo đại tiện nghi, trước mắt ngo đã tới rồi Côn Hư Sơn, trong lòng phải mái, nghĩ ngợi nói, phóng nhãn thiên hạ, Ta cũng là các phái đệ tử trẻ tuổi trung quan trọng nhân vật, các phái nữ tiên còn không phải thủ đến lấy ra. Hứa mô nhân tài, cũng không phải là bình thường có thể xứng đôi, nếu không phải là tam tông lượng phái nhất phủ xuất thân nữ tiên, dung mạo lại là tuyệt sắc, hứa mô còn không muốn đấy. chương 477, tiên giới đệ nhất thân cận đại hội. Vương sùng hai tay hơi một trường, bằng không nảy xuống, nhìn chung quanh trong chốc lát, cũng không biết mình cuối cùng tại côn hư sơn ở đâu, dù sao hắn cũng chưa quen thuộc côn hư sơn địa lý. Đi qua đột phá dương chân một chuyện, tiểu phích lịch bạch thắng thân phận đã không được tốt dùng, vương sủng cũng lười hoán dùng mặt khác yêu thân. Cự kính yêu thân cùng thất tinh vân thận, con trai, cùng với từ thịnh yêu thân, so với hắn bản thân đã yếu đi không biết bao nhiêu. Cô hồng tử, hắc lễ, lưu chiếu lâm hôm nay đều tính vào ma tu, tiểu phích lịch bạch thắng bị đã luyện thành nguyên thần thứ hai, còn lại yêu thân cũng dần dần dùng không hơn. Có lẽ những thứ này yêu thân, còn có che lấp thân phận chi dụng, nhưng luận chiến lực lượng mà nói đã cũng có thể bị để qua một bên rồi. Khô nhị ca còn không, nhưng việc này mặc dù có chút khó khăn chắc trở, thực sự không thể nói nguy hiểm, ta đi liếc mắt nhìn Tiểu Vân Nhi, trở về đi Đại La Đảo A. Vương Sùng vốn là lo lắng Tề Bang Vân gặp được nguy hiểm gì, nhưng hiểu được việc này chân tướng sau đó, hắn liền không hề lo lắng, nếu như Tề Bang Vân không có gặp nguy hiểm, lưu lại nữa không quay lại, tự quá mức ý tứ. Vương Sùng theo Thượng Hồng Vân trong miệng, đã nghe ngóng qua một ít côn hư sơn chuyện này Vì vậy thoáng làm một ít che lấp, thúc dục ngũ hành thần biến chi thuật, làm cho mặt lồng ngực trở nên đỏ thấm, lại vận công gia tăng lên gương mặt một ít cơ bắp, lập tức xấu nảy sinh rất nhiều, công khai hướng cửu lao sơn bay đi. Côn hư sơn bao la vạn dặm côn hư sơn tuy rằng cũng là tu tiên môn phái, cũng không có thể chiếm hết vạn giảm sông núi, giống như phái nga Mì, kỳ thật cũng liền chỉ chiếm ngũ linh tiên phủ cái kia một hối. Lần này bị tạo phiên tiên mời mời tới các phái giúp đỡ, phân nam nữ tân khách. Nam Tân đều an bài tại Cửu Lao Sơn chân núi, nữ tiên đô bị tạo phiên tiên an bài vào Côn Hư Sơn bên trong cửa tiên phủ. Vương Sùng yếm lượn quanh vòng vài vòng, mới tìm được Cửu Lao Sơn, hắn lần trước dĩ bạch thắng thân phận tới đây, vẫn là không có tiến vào Cửu Lao Sơn, đã bị Thượng Hồng Vân khẳng đáo. Lúc này đây, Vương Sùng rất xa nhìn ra xa, chỗ này Côn Hư Sơn nhất mạch Sơn môn chấu ngọn núi, nhịn không được thầm nghĩ, luận khí thế, có thể so sánh Đại La Đảo mạnh quá nhiều đại la đảo tại phía xa hải ngoại Tuy rằng hòn đảo bao la, nhưng không có bực này đỉnh núi cao, tự nhiên cũng sẽ không có che dây núi, xuất sắc xuất vỏm trời thanh hoa chi khí. Vương Sùng độn quang lượn một vòng, còn chưa nghĩ kỹ nên như thế nào trà trộn vào đi, chỉ thấy một đạo xích hồng, vượt qua không mà đến. Nhìn thấy Vương Sùng, xích hồng thu liễm, một cái tài giỏi xuất chúng rồi lại mang có vài phần dáng điệu thơ ngây người trẻ tuổi, xa xa vây tay một cái, kêu lên, ta là bạch mang sơn đại là cung hứa nhất sơn. Đạo hưu nhưng cũng là tới phó việc này tiên giới đệ nhất thân cận đại hội hay sao? Vương Sùng thiếu chút nữa tiểu không chế sự tình đội quang, thầm nghĩ, tiên giới đệ nhất thân cận đại hội là cái gì quỷ đồ vật? Nơi nào đến khởi hàng, như vậy không hiểu được ý nghĩ. Hứa nhất Sơn cũng không biết, Vương Sùng còn là của mình khổ chủ, đầu cho là mình xuất thân bạch mang Sơn Đại La Cung, như thế chịu chiết tiết hạ giao, đối phương tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt, dẫn bản thân là thứ nhất đến đệ tử, vì chính mình cầu hôn tam tông lưỡng phái nhất phủ nữ tiên toàn tâm toàn ý bố đầu. Vương Sùng ở đâu có hứng thú phản ứng này việc. Hắn tuy rằng không nhận biết Hứa Nhất Sơn, dù sao tỉnh táo lại, ngay tại đối phương trong túi pháp bảo, sau đó liền vượt qua vũ trụ rời đi, cũng không có đối mặt. Nhưng mà cái này thời cơ, lại là sử dụng hỏa hệ đại pháp, Vương Sùng chính là dựa vào đoàn đấy, cũng biết đối phương là người nào. Hắn người mang của tổ cướp, chẳng hề muốn cùng khổ chủ có quá mức giao tình, ha ha cười cười, ý cự tuyệt cũng không thêm trẻ dấu. Hứa Nhất Sơn lúc này liền giận, kêu lên, Vị đạo hữu này hảo sinh không có có đạo lý, ta hảo ngôn hảo ngữ với ngươi gọi, ngươi đây là cái gì sắc mặt? Vương Sùng lau một cái mặt, kêu lên, ngươi muốn cái gì sắc mặt? Ta bạch liền cho ngươi. Hứa Nhất Sơn ở đâu đấu võ mồm qua được? Hai người giằng ba câu không hợp, Hứa Nhất Sơn liền run tay bay ra ngoài bắt miệng khô diễm chân hỏa kiếm, Vương Sùng thầm nghĩ, bánh Linh kiếm không hợp sử dụng, đó là tiểu phích lịch bạch thắng chiêu bài, của chính ta đạo pháp không hợp sử dụng, vạn nhất chút lòi đuôi truyền vào yêu nguyệt tỷ tỷ trong lỗ thai, thập phần không đẹp. Lao tử còn có một môn đạo pháp, vừa vận khắc chế nhà của người cản diễm đạo pháp. Vương Sùng bắt tay một trường, thì có một cái bính linh hỏa xà bay ra, này bính linh hỏa xà nhìn thấy cản diễm chân hỏa kiếm, hương phấn hưu. Hưu. Gọi bậy, thân thể khẽ quấn liền quấn lấy một cái cản diễm chân hỏa kiếm. Vương Sùng không khỏi chán nản, bính linh hỏa xà đều có linh tính, tuy rằng có thể khống chế, nhưng chủ động tính cũng mạnh mẽ, cũng không phải chịu thập thành khống chế. Này Bính Linh Hỏa xà quấn lấy một cái Càn Diễm Chân Hỏa kiếm, ở đâu còn có thể đi quản những thứ khác thất miệng khô Diễm Chân Hỏa kiếm. Vương Sùng cũng chỉ có thể bay ra lưỡng đạo Bính Linh Chân Hỏa, giữ được thất miệng khô Diễm Chân Hỏa kiếm. Cũng may mà Càn Diễm Chân Hỏa kiếm không phải tiên ra phi kiếm, chỉ là pháp thuật, cùng Can Hỏa Diễm Long thuật giống như, chỉ là dị hỏa diễm ngưng tụ thành kiếm quang, Vương Sùng Bính Linh Chân Hỏa mới có thể nhẹ nhõm giữ được, như thế thay đổi một cái tiên kiếm phi kiếm, ví dụ như Bính Linh kiếm, Vương Sùng thôi vận chân hỏa đi vòng. Liên Hỏa Diễm dẫn người đều muốn bị nhất kiếm chém. Hứa Nhất Sơn cũng không có ngờ tới, bản thân đắc ý cản diễm chân hỏa kiếm rõ ràng không làm gì được sự tình đối phương, mắt nhìn đối phương thả ra một cái hỏa xà, cuốn lấy bản thân một đạo kiếm quang, bản thân đạo kia cản diễm chân hỏa kiếm chính là đi cảm ứng. Hứa Nhất Sơn bỗng nhiên thầm nghĩ, sư huynh của ta la đạo cản tựa hồ liền gặp một cái như vậy đối thủ, có thể thôn phệ cản diễm chân hỏa, đem hắn vất vả khổ cực luyện liền cản diễm chân hỏa long đều cho nuốt vào rồi. Bất quá tiểu tử này Lớn lên không giống sư huynh theo như lời người nọ, nuốt vào bản lĩnh cũng có khác, người nọ bên người còn có hai cái mỹ mạo nữ mẫu, bên cạnh hắn cũng có. Chẳng lẽ cũng là sư đệ? Vương Sùng trong cơ thể tam đầu Bính hỏa linh xà, cảm ứng được cản diễm chân hỏa, cũng cực kỳ hưng phấn, tại vật thần chi khiếu bên trong bước lên không nốt. Vương Sùng tâm niệm chuyển một cái, sẽ đem này tam đầu đều thả đi ra ngoài, riêng phần mình bay vút lên biến hóa, quân lấy một cái cản diễm chân hỏa kiếm, ken két gầm cắn. Vương Sùng thầm nghĩ Ta đều trộm hắn phi kiếm, còn có pháp bảo, có muốn hay không đem cản diễm chân hỏa kiếm cho hắn lưu lại hai phần. Hứa nhất Sơn hồn hẹn mắng to, tiểu tặc, mau buông ta ra chân hỏa kiếm. Vương Sùng cười nói, người bái ta làm nghĩa phụ, ta liền bỏ qua người chân hỏa kiếm. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chớ có chơi như vậy lớn, làm cho hắn bái người làm kiển huynh thì tốt rồi. Vương Sùng thầm nghĩ, cũng là, như vậy vũ nhục người, đây là giảm xuống chút ít tiêu chuẩn. bất quá huynh coi như xong Đến tột cùng là hắn làm, đây là ta xong rồi, rất có chú ý, không phải lanh lẹ. Vương Sùng vừa muốn đổi giọng suy nghĩ chiếm cái tiện nghi gì, chật nghe đến hứa nhất Sơn quát lên điên cùng nói, Nghĩa Phụ. Nghĩa Phụ. Nhanh chút buông tha Tiểu Sơn Sơn chân hỏa kiếm, ta có hai phần kiếm đã không thể chịu được rồi. Tiểu Sơn Sơn vất vả tế luyện kiếm này, cũng thắt chặt không dễ dàng, Nghĩa Phụ, Nghĩa Phụ. Dơ cao đánh khẽ A. Vương Sùng vốn xấu hổ, lúc này liền đỏ hơn, thầm nghĩ, quá cũng hổ thẹn Rõ ràng còn có thể như vậy Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát Tự thật giống người giống như Vương Sùng mắng chuyện thiếm Lao tử khi nào trải qua như vậy vô sỉ hoạt động chương 478 Ngô nghịch tử Cái này không nhận Lao tử Bính hỏa linh xà tựa hầu nghe đã hiểu Vương Sùng cùng hứa nhất sơn đối thoại Sớm nhất thả ra cái kia Miệng lớn mở ra Xanh xanh đem hứa nhất sơn cái kia miệng khô Diễm chân hỏa kiếm cho nuốt mất Nuốt này khẩu chân hỏa kiếm Này Bính hỏa linh xà xẹt một tiếng Tháo chạy trở về vương sùng bên người, trở về đô thiên liệt hỏa kỳ phía trên. Đã có này thì một cái tấm gương, còn lại tam đầu cũng là học theo, nuốt sống cản diễm chân hỏa kiếm bỏ chạy. Hứa nhất Sơn quả nhiên là khóc không ra nước mắt, hán từ nhỏ ở bạch mang Sơn Đại La Cung học nghệ, bị sư môn quán thâu đúng là, cản diễm chân hỏa vô địch thiên hạ không có gì không đốt, bình thường tu sĩ có thể liên người mang pháp bảo cùng một chô đốt thành cho bụi. Hứa nhất Sơn cũng không phải là không có người môn phái khác tu sĩ động tới thủ Mỗi lần chỉ cần xuất động Càn Diễm Chân Hỏa Kiếm, hầu như ổn chiếm thượng phong, liền đem sư môn đồn đại, Tôn Sùng là khêu chủ, Vương Tin không nghi ngờ. Ở đâu liệu đến, rõ ràng liền đánh lên Vương Sùng như vậy cái ngôi sao tai họa, có thể thả ra linh xà, nuốt sống bản thân Càn Diễm Chân Hỏa Kiếm. Vương Sùng cũng có phần ngượng ngùng, đối phương nghĩa phụ cũng gọi rồi, bính hỏa linh xà rồi lại nuốt đối phương Càn Diễm Chân Hỏa Kiếm, không khỏi không quá phúc hậu, hắn nhớ tới bản thân còn trộm một lưỡi phi kiếm, sẽ không quá mức không biết xấu hổ nói, nếu không Ta bồi thường ngươi một lưỡi phi kiếm. Hứa Nhất Sơn rất là tiếc to đỉnh, mắng, tiểu tặc, chớ có làm giả hảo tâm ruột, ta không nên ngươi phi kiếm. Vương Sủng cũng mắng, ngỗ nghịch tử, cái này không nhận lão tử, không nên vừa vạn, ta vốn là không nỡ bỏ. Hai người mắng nhau, Vương Sủng có Diễn Thiên Châu cầm luyện ra được khẩu mới, nhất thời đem Hứa Nhất Sơn mắng trừng mắt toàn bộ lưỡi ra, máu suốt con ngươi, nhưng chính là không dám động thủ. Vương Sủng cùng Hứa Nhất Sơn đấu pháp, lại phục mắng nhau. Đã sớm khiêu khích con hư sơn môn nhân chủ ý, tất cả mọi người coi như náo nhiệt giống như đối đãi thấy hai người ràng co, đã có người hảo tâm ruột, kêu lên, hai vị đạo hữu, không cần thiết tranh trước mời đến buồn môn tạm chú nghỉ ngơi. Vương Sùng đương nhiên quay người lại, liền tiến vào côn hư sơn, cho dù nam tính tân khách đều là an bài tại chân núi bên ngoài sơn môn, thực sự chiêu đái chú đáo cẩn thận. Hứa nhất sơn mắng trên đỉnh đầu tóc đều nổ, chậm nhớ tới, thầm than thở, như thế nào đã quên, ta còn có phi kiếm cùng pháp bảo Đều là quen dùng càn diễm chân hỏa kiếm, lại hầu như chưa bao giờ gặp qua đối thủ, đã quên còn có lợi hại bản lĩnh. Hắn tự tay tại trong túi pháp bảo vừa sở thật đúng như sấm đánh chính là cóc, qua thủy châu chấu, lúc ấy liền cứng ngắc. Pháp bảo của ta đâu của ta phi kiếm đâu của ta hảo vài thứ đâu. Hứa nhất Sơn lần này, so với bị vương sùng dùng bính hỏa linh xà nuốt tứ kho càn diễm chân hỏa kiếm, còn muốn kinh hại gấp 10 lần, đau lòng gấp 10 lần. Hắn âm thầm đoán, chớ không phải là lúc ra cửa không mang Nghĩ đến đây, hứa nhất Sơn không dám sơ suất không chế độn quang sông lên trời, liền thẳng đến bạch mang Sơn đi. Côn hư Sơn môn nhân, cũng không biết hắn vì sao đã đi, chỉ cho là hứa nhất Sơn mặt mối thượng không nhịn được, nào biết đâu hắn là đã đánh mất đồ vật. Vương Sùng ngược lại là biết chút ít, nhưng mà hắn như thế nào nói. Yêu thấy có kẻ trộm tự thú trộm đồ vật, còn lấy người khoe khoảng đấy, cho dù có, đó cũng là xuẩn kẻ trộm. Vương Sùng bị sắp xếp xong xuôi địa phương, liền thầm nghĩ, không biết nên như thế nào. Lẫn vào bên trong Sơn Môn, đi gặp một lần tề băng vân. Vương Sùng cùng hứa nhất Sơn Đại Chiến, đã sớm khiêu khích côn hư Sơn bên ngoài Sơn Môn những thứ này các phái trẻ tuổi tài tuần chú ý. Hứa nhất Sơn tuy rằng cực ít đi ra, nhưng bạch mang Sơn Đại là cung nhất mạch lại yêu khoe khoang, cho nên hắn không có rời núi mấy lần, nhưng cũng bị người tuyên dương đã thành ai ai cũng biết, Đại La Đạo Nhân Môn hạ thứ bảy đệ tử, yêu nhất Cản Diễm chân Hỏa Kiếm. Vì vậy hứa nhất Sơn Cản Diễm chân Hỏa Kiếm ra tay. Hầu như tất cả mọi người đoán được thân phận của hắn rồi. Vương Sùng cái này mặt đỏ lồng ngược hắn tử, ngược lại là không ai nhận ra, chỉ là hắn ra tay đạo pháp huyền bí, ngược lại lại thêm làm cho người nhìn chăm chú, thật nhiều người thậm chí nghĩ đi lên cách giao. Vương Sùng cũng còn không tới kịp lấy xem, bản thân theo hứa nhất sơn trong túi pháp bảo, cuối cùng được bảo bối gì, thì có hơn 10 tên thiếu niên dắt tay nhau tới bái phòng hắn vị này đạo hữu. Này hơn 10 tên thiếu niên bên trong, lại có cái Vương Sùng người quen. Phái vọ đang huyền vũ đạo nhân môn hạ ngu nam dực, hắn vẻ mặt hăng hái, so với lúc trước đi thuần dương đại thanh chỗ, cầu lấy phi kiếm thời điểm, muốn huy sái tự nhiên quá nhiều. Nhìn thấy vương sùng, ngu nam dực trong lúc nhất thời cũng không nhận ra, dù sao vương sùng thay đổi hình dạng, sử dụng đạo pháp, cũng không phải là thôn hại huyền tông nhất mạch. Mấy người còn lại đều mơ hồ đang cầm ngu nam dực, cái này thuần pháp thiếu niên còn không biết, đây là bởi vì hắn có một người yêu cựu tiên nhi có thể làm vì bọn họ những người tuổi trẻ này câu thông trên núi nữ tiên cầu, mới có như thế ngưỡng mộ. Còn tưởng rằng là chính mình nhân phẩm đều tốt, đạo pháp cao thâm, lại phục nhẹ nhàng tiêu sái, mới có thể như vậy có nhân duyên. Vương Sùng chỉ là cùng những thiếu niên này, thoáng tâm tình vài câu, sẽ biết những người này đều là mặt hàng gì. Những người này rõ ràng thầm trà sát trà sát đem trên núi nữ tiên đô phân ra, định ra người nào người có tên mắt. Bọn hắn dắt tay nhau tới gặp Vương Sùng, rồi lại là bởi vì hắn đạo pháp tinh kỷ cho nên muốn sớm dặn dò một tiếng, nào nữ tiên không thể lại nghĩ đến. Thậm chí còn hảo tâm cho hắn chỉ điểm vài thứ cũng không người nghĩ đến độc thần mục tiêu. Vương Sùng quả thực không nghĩ tới, tu đạo tiên nhân cũng có như vậy thấp lẩu, loại này còn chưa nhận thức nhân ra, cũng đã bí mật qua phần, quả thực có chút không lên đại trước mặt. Ngu nam dực còn không biết, mình ở trong mắt mọi người, chính là cái sống chảy gỗ, còn cố ý làm ra thân cận tư thái, đối với Vương Sùng nói ra, tại đạo hưu nếu là khít đảm, ta nguyện ý giúp ngươi truyền lại thư. Ta người yêu cửu tiên nhi sẽ ngủ ở trên núi, có thể cùng ta thường xuyên lui tới. Vương Sùng biểu đặt một cái tên giả, tên gọi tại Càn Hoa Lan. Về phần xuất thân càng là nói hưu nói vượng, nói mình xuất thân Trung Thổ Lục Châu một nhà môn phái nhỏ, dù sao những người này cũng hầu như chưa từng đi Trung Thổ Lục Châu, cũng không sợ làm lộ. Vương Sùng trong lòng hết sức khó xử, chỉ là khước từ nói, tiểu đệ mới tới, đến mơ hồ chư vị đạo hưu nâng đỡ, tuyệt không đến mức làm ra không có thể diện chuyện này. Về phần cùng trên núi nữ tiên truyền lại thư sự tình, thông thả dung ta nhiều hơn nữa nhớ tới. Những thiếu niên này cũng chỉ là vui cười, bọn hắn mới không quan tâm vương sùng có hay không thư, chỉ là không muốn làm cho vương sùng theo chân bọn họ đoạt sớm đã được nhìn chầm chầm vào nữ tiên. Những thiếu niên này tọa không có nhiều trong chốc lát, muốn kết bạn xuất đi du ngoạn, vương sùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hắn còn không có xem theo hứa nhất sơn trong túi pháp bảo, được cái gì, ở đâu có tâm tình đi ra cửa. Những người này cũng không thèm để ý tất cả đều đứng dậy cáo tử, tiêu tiêu sái sái chạy rồi. Này một lớp người vừa đi, thì có mặt khác một lớp người đến, này đợt thứ hai người nhưng đều là đồng môn, hơn nữa đi thẳng vào vấn đề liền mịt mở tỏ vẻ, vợ đang bắt Mị đã đều là vật trong bàn tay, cảnh cáo Vương Sùng không được hành đao đoá ái. Vương Sùng không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể lại phục đáp ứng, đem những này người cũng đưa đi. Những người này thật giống như càng tốt giống như, lần đi kia, đợi đến 7-8 hỏa sau đó, Vương Sùng yên lặng tính toán Trên núi 109 vị nữ tiên, đã còn kém 3-4 vị không người nghĩ đến, đến rồi. Vương Sùng lúc này mới hiểu được, vì sao như vậy một lần thịnh hội, lại có tiên giới đệ nhất thân cận đại hội Nhã Hảo. Trường 479, nhà ta đại sư tỷ không thích kẻ bất lực. Vương Sùng rốt cuộc đưa đi được rồi cuối cùng một đống khách tới thăm, trong lòng âm thầm tính toán, người bên ngoài không nói, tiểu hồ ly hồ tô nhi đều có 7-8 người nghĩ đến. Những cái kêu nghĩ đến một vị mỹ mạo nữ tiên ta phái đệ tử, vẫn là tính tốt rồi. Tới chơi trong đám người đầu, có ba bốn thành rõ ràng một cái chưa đủ, còn nghĩ đến ba bốn, thậm chí còn có vị nhân huynh nghĩ đến trọn vẹn 21 cái. Phía trước vài thứ, Vương Sùng cũng liền nhịn, cái này nghĩ đến 21 cái nhân huynh, hắn thật sự nhịn không được, một quyền liền đánh chính là bất tỉnh nhân sự. Vương Sùng đây là ra tay sau đó, mới phát hiện vị này khẩu vị nhân tử huynh, rõ ràng còn là một cái luyện khí, liên thai nguyên cảnh cũng không phải. Một mình hắn yên tĩnh, liền chỉ có một ý niệm trong đầu. Ngàn vạn không thể để cho quen thuộc của ta người biết rõ Ta từng tại nơi đây pha trộn Bằng không thì mặt mũi muốn mất hết Vương sùng thân thể lay động Nguyên thần thứ hai liền bày ra Thi triển thái nguyên tiên đô lôi pháp Đem gian phòng cho phong ấn Vương sùng thả ra nguyên thần thứ hai sau đó Nhìn chầm chầm vào nó nhìn trong chốc lát Đông nhiên liền bố đuổi tiêu lên như vậy tốt ồ xin Có thể nào làm cho hắn không có chuyện liền nghỉ ngơi Hắn lấy ra lúc trước vương tô nhi cho hắn đính hồn lại bị Hàn Yên lui trở về thập nhị miếng lớn yêu nguyên đan, ném cho nguyên thần thứ hai, tiêu lên, không, có chuyện liền vất vả chút ít, đêm này thập nhị miếng đại yêu nguyên đan cũng luyện thành thái nguyên châu. Tiên gia tu luyện nguyên thần thứ hai, tất cả không có cùng thủ pháp, có chút phân linh thức thật nhiều, linh động giống nhau bản thân, có chút phân linh thức ít chút ít, liền chỉ hiểu được chiến đấu, cũng không thể một mình suy nghĩ. Vương Sùng vì phòng bị nguyên thần thứ hai tạo phản, dù sao cái đồ chơi này không là chính bản thân hắn luyện ra, liền làm nhiều hạn chế. Nguyên thần thứ hai chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, cũng không suy nghĩ công lao. Vì vậy Vương Sùng khiến nó tế luyện thập nhị miếng đại yếu nguyên đan, nó liền lập tức thúc dục toàn bộ công lực, tận lực tế luyện, chút nào cũng sẽ không lười biếng. Tiên nguyên thần thứ hai, Vương Sùng lúc này mới đem ngày gần đây của trộm cấp lấy đi ra, trước tiên đem cái kia lưỡi phi kiếm nhìn trong chốc lát. Này lưỡi phi kiếm là năm đó đại la đạo nhân tế luyện, tên là La Viêm kiếm. Bởi vì đặc biệt yêu thương Hứa Nhất Sơn, liền ban cho cái này thất đồ đệ. Cây kiếm này kinh đại la đạo nhân mấy trăm năm tế luyện, đã luyện cầm cố một lần, luyện hình ba lượt, cùng tể băng vân đỉnh đầu hỏa nha kiếm tương xứng. Vương Sùng thầm nghĩ, này lươi phi kiếm nếu là có thể thay hình đổi dạng, đưa cho băng vân cũng tốt không sai. Chỉ tiếc, ta không có biện pháp tương lạc luyện. Vương Sùng lần trước có thể luyện ra hỏa nha kiếm, là cơ duyên xảo hợp, đến một lần cây kiếm này bản chất không tồi, thứ hai nuốt bính hỏa linh tinh, thứ ba còn nuốt 15 đầu hỏa nha, lúc này mới có thể luyện lần nữa. Vương Sùng trên tay này lưới phi kiếm, tuy rằng cũng là tinh hỏa thuộc tính, nhưng Vương Sùng cũng không có bính hỏa linh tinh rồi, trong tay hắn bốn đạo bính hỏa linh tinh cũng đã lột vỏ thành bính hỏa linh xà. Hắn cũng không được chu hỏa tước, tiên hỏa nha, thanh diễm loan, xích bằng, hỏa hạc các loại pháp thuật tạo nên linh vật, thiếu khuyết thúc đẩy sinh trưởng kiếm linh môi giới. Ruốt ruột trong chốc lát, Vương Sùng đem cây kiếm này ném vào thái hạ hoàn, lại lấy ra hai quyển pháp bảo, hai quyển pháp bảo kia, ngược lại là cung, cơ thú nhi, một quyển gọi là vô ảnh câu. Một kiện cứ gọi là La Yên Kỳ. Vô Ảnh Câu thực sự không phải là phi kiếm các loại, chính là là một quả chất nhẫn, có thể phát ra một cỗ pháp lực biến ảo vô ảnh câu khóa, có thể vài giặm bên ngoài, câu lấy đồ vật, chỉ là một kiện không lo dùng pháp bảo. La Yên Kỳ cũng phụ trợ loại pháp bảo, có thể sinh ra 10 giặm khói đen, che che giấu thai mắt người, đấu pháp thời điểm thi triển ra, bản thân giấu ở khói đen bên trong, thực chiếm tiện nghi. Đương nhiên, nếu là gặp gỡ luyện liền kiếm ý thiên tâm thế hệ, La Yên tác dụng liền không lớn. Hai kiện pháp bảo kia cũng không thể dùng để chính diện đấu pháp, nhưng nếu là đạo hạnh không cao thời điểm, có hai kiện pháp bảo kia, đã có nhiều tiện nghi. Mặt khác vật lẫn lột, vương sùng cũng lời kiểm tra, tiện tay phân ra thuộc loại, nem tới thái hạo hoàn cùng lăng hư trong hồ lô đầu. Vương sùng độc rảnh rỗi, kiểm điểm bản thân, thầm nghĩ, thôn hải huyền tông đạo pháp đều không thể dùng, độc lòng tự đạo pháp cũng tạm thời không thể dùng, pháp bảo phi kiếm cũng không thể dùng, chẳng lẽ chỉ có thể phóng hỏa xà đi thiêu người hoặc là tìm đường chết luyện một cái tiểu kiếp kinh. Vương Sùng dĩ nhiên dùng mình một cái, tổng cảm giác mình mới đào thoát một lần đại nạn, không nên lại như thế tùy ý liều lĩnh rồi. Hắn đang muốn cái thân phận này thai có mấy thứ gì đó pháp lực, bỗng nhiên nhìn thấy đang tại vất vả khổ cực tế luyện thập nhị miếng đại yêu đan châu nguyên thần thứ hai, vô đủ, kêu lên, ta như thế nào đã quên vật này. Đã có nó, ta còn luyện cái gì pháp thuật? Nhất yêu tương hóa chi thuật rất nhiều hạn chế, yêu thân pháp thuật, nguyên thân dùng không được, nguyên thân pháp thuật Yêu thân cũng không cách nào dùng, nhưng nguyên thần thứ hai cũng không cái này hạn chế. Hoặc là lại thêm nói đơn giản, Vương Sùng tuy rằng không thể sử dụng nguyên thần thứ hai lôi đỉnh thích lực kiếm quyết, Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp, Thượng Huyền Cửu Tiêu tiên khí, nhưng nguyên thần thứ hai dấu ở thức hải, cùng Vương Sùng xài chung một cỗ thân thể, nó xử sử dụng pháp thuật cùng Vương Sùng bản thân sử dụng có cái gì khác nhau chớ. Vương Sùng theo tay vung lên, một đạo vô hình khí kình bay ra, lập tức đem mặt đất đánh ra một cái lại thâm sâu lại dẹp động vết tích. Đó cũng không phải cái gì đặc thù pháp thuật, chính là Dĩ Nguyên Thần thứ hai dương chân cảnh tu vi, thúc dục bình thường nhất, sau cùng bình thường nhập môn kiến thức. Vương Sùng tiện tay thi triển vài thứ tiểu pháp thuật, vốn dĩ hắn đại diễn cảnh tu vi. Mặc dù sơn hải kinh pháp lực hùng hồn, uy lực cũng có kia cực hạn, khi dễ bình thường đại diễn cũng thì thôi, gặp được lợi hại địch nhân, đều muốn tối nát. Nhưng lúc này hắn Dĩ Nguyên Thần thứ hai dương chân cảnh công lực, tiện tay một đạo tiểu pháp thuật, đều uy lực kinh người. Vương Sùng thử diễn một phen. Trong lòng liền vui mừng dâng lên, thầm nghĩ, nguyên thần thứ hai thật là một cái bảo bảo, lại có thể làm ô xin, lại có thể cung cấp pháp lực, có thể dĩ bản thân sử sử dụng pháp thuật, còn có thể một mình du lịch, phân thân hóa nhị. Thật đúng công dụng vô cùng, chắc không được dương chân cảnh đại tu sĩ đều ưa thích luyện nó. Tế luyện nguyên thần thứ hai, điều kiện có chút hà khắc, cho nên cũng không phải là sở hữu dương chân cảnh tu sĩ, đều có thể tế luyện một đầu. Pháp thuật kia cùng tiên khí thần quang giống như... Đều là dương chân cảnh tu sĩ mới có thể tu luyện, nhưng cũng có phần hiếm thấy. Vương Sùng Tại cân nhắc bản thân nên dùng cái gì pháp thuật thời điểm. Có hai 30 tên trẻ tuổi nam tu sĩ, chính vui sướng hớn hở khống chế độc quang, thẳng đến côn hư sơn bên trong sân môn. Cầm đầu một người tuổi còn trẻ, quần áo và trang sức hoa lệ, toàn thân cao thấp phục trang đẹp đẽ, nhìn quanh trái phải, quắc, đợi tí nữa ta muốn đi hướng Nga mi Vân tiên tử cầu thân, các người đều là hảo huynh đệ của ta, phải tất yếu làm gốc huynh thế Cái này tuổi trẻ tu sĩ đều hào hứng bừng bừng, uống chúng nói, nghĩ rằng Vân tiên tử, nhìn thấy Phan huynh nhân tài như vậy, tất nhiên tâm hồn thiếu nữ thầm hứa, kết thành nguyên minh. Trôi qua không bao lâu, đám người kia tại Côn Hư Sơn bên trong sơn môn bên ngoài rơi xuống, họ Phan người trẻ tuổi liền để khí hét to nói, "Tiểu Dương cung Phan sinh tu thảo, cầu kiến Nga Mi Vân tiên tử, kẻ hèn này còn trẻ tướng mạo đẹp, gia tộc chuyển tập kích ngàn năm, muốn đến nguyên minh hẹn nhau, mang theo mị nữ trở về trong tộc." Người này tiếng nói còn chưa hạ xuống, Bên người người trẻ tuổi liền cùng một chỗ hô quát nói, mời vân tiên tử đồng ý cái này việc hôn nhân, gả cho Phan Huynh. Những người này hảo sinh náo nhiệt, nhưng không để lại ý, một đạo kiếm quang bay tới, Phan Sinh thu thập phát rất thì, kiếm quang đã tại cái cổ giữa, hắn vừa lộ ra vẻ kinh ngạc, đi gặp kiếm quang một cuốn, ngang đi qua, hung hăng vô vào trên gương mặt của hắn, đem người này cho rút bay ra ngoài. Một cái nhút nhát é lệ thanh âm, từ trong sơn môn truyền ra, tại hạ Nga Mi Yến Kim Linh. Nhà ta đại sư tỷ không thích kẻ bất lực, xin chớ lại đến quái. Trong lúc nhất thời, chúng người trẻ tuổi đều tất cả đều không còn rồi thanh âm. Chương 480, Tế Điện Vương Tam Đệ. Một người tuổi còn trẻ cưỡng ép tăng thêm lòng dũng cảm, quát, các người nga mi người sao hảo như thế thô lỗ? Chúng ta là dĩ lễ tới cầu. Hắn còn chưa có nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên rủ xuống một cái hoàng kim đôi rắn, hung hăng co lại, đem còn đứng lấy tu sĩ trẻ tuổi, toàn bộ đều bay đi rồi. Cái kia mở miệng người nói chuyện đúng bị rút chúng mặt, miệng đầy răng đều bị rút vỡ, người cũng hôn mê bất tỉnh, không có thể hóa hoa kê ơ. Tiểu Hoang xà xuất đuôi sau đó, liền ngoan ngoán rút về hư không. Tiến Kim Linh lặng lẽ nổ ra cái đầu lưỡi vội và ngự kiếm lên không, đi tìm Nga Mi đồng môn đi. Với tư cách nhất tiên nhị vân lưỡng cá Linh đang một trong, Tiến Kim Linh tại tấn thành tiền tử trước mặt, được sủng ái trình độ, không chút nào kém tại thượng hưởng vân. Nếu không có Nga mi thực đang không có phù hợp nàng phi kiếm rồi chỉ có thể dùng huyền đức trước kia luyện ma hộ thân một cái bình thường phi kiếm, tấn thành tiên tử nói cái gì cũng có chút cho cái này nửa đồ đệ tranh thủ tới. Tiễn Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân quả thực là hai cái cực đoan, Tiễn Kim Linh tính khí ôn nhu cùng cùng, chẳng những phải tấn thành tiên tử sủng ái, tại đồng môn ở bên trong cũng là sau cùng có nhân duyên, tất cả mọi người ưa thích cái này tiểu sư muội. Hôm nay Tiễn Kim Linh cũng nói nhập đại diễn, đem Âm Dương Thiên Độn kiếm quyết luyện thành, hầu như bởi theo năm đó tứ đại đệ tử. Nga Mi bạn sơn nhất mạnh Tam đại đệ tử đã có hơn 10 người tấn thành đại diễn, dĩ tề băng vân cầm đầu, hơi kém muốn đến phiên có lôi đỉnh phích lịch tứ khẩu tiên kiếm Thượng Hồng Vân. Tuy rằng cô gái nhỏ này kiếm thuật chưa hẳn có 102 đồng môn, nhưng ai bảo nàng có tứ khẩu tiên kiếm đâu. Lần nữa muốn là được phi kiếm ứng dương, tiến kim linh cùng mạc ngân linh. Hôm nay còn không có tiện tay phi kiếm hứa tinh dương cùng lưu linh các, đã hơi chút rất lại phía sau. Tiến kim linh bay trở về cùng giữa cửa, Thượng Hồng Vân cười đà ngã, kêu lên Cho ngươi đi dùng phi kiếm rút cái thẳng kia mặt, ngươi liền thật sự hạ thủ nha. Tiến Kim Linh lông mi thật dài vụ sáng vụ sáng, nói thật nhỏ, ta cũng biết Hồng Vân ngươi là không có dạy ta công việc tốt, nhưng... Nhân ra thật sự muốn cho băng vân sư tỷ hạ giận. Tiến Kim Linh sợ hay nói, bằng chúng ta đại sư tỷ bản lĩnh, trên đời này có thể xứng đôi nam tử, cần phải là bầu trời tiên nhân không thể, ở đâu đến phiên những thứ này Phàm phu tục tử nghi đến. Tề băng vân cười khúc khích, nói ra, đại sư tỷ ở đâu có tốt như vậy Ngược lại là ngươi Kim Linh tiểu tiên tử, thanh danh đều nhanh so với đại sư tỷ còn nương, dưới núi nghị đến ngươi vô lại, có thể so sánh sư tỷ còn nhiều vài thứ. Tiễn Kim Linh lập tức xấu hổ đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng câu làm cho tay áo, nói cái gì cũng không chịu nói nữa. Đây là thượng hồng vân đau lòng bản thân cô em gái này tử, hai người chẳng những là cùng nhau bái sư Huyền Đức, cùng nhau bị sư mẫu tự tay điều dạy dỗ sư tỷ muội, cũng là kết bái trị kết nghĩa muội, tình nghĩa không giống người thường. Nang an ủi hiến Kim Linh nói: chớ có sợ đại sư tỷ trêu trọc, này cũng không phải chúng ta làm cái gì chuyện sai nhi. Đợi tí nữa chúng ta đi Vân An Hồ tỷ tỷ tốt chứ. Hồ Tô Nhi bái nhập võ đàng, tính vào Lâm Lục Châu muôn hạ, vốn tiểu hồ ly này lạnh lẽo lạnh lẽo lạnh, tự giác không có gì chỗ dựa, nàng ở đâu liệu đến, đột nhiên liền gặp được ngày cũ kết bái hai cái muội tử, cũng đều là Nga Mi sau cùng chân truyền hai cái, hôm nay tiểu hồ tiên tử, thân phận địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Yến Kim Linh liếc mắt nhìn Tề Băng Vân, Tề Băng Vân cười nói: Các ngươi liền đi phái võ đang bên kia chơi đùa đi. Nga Mi cùng phái võ đang, quan hệ cũng coi như không tệ, nhất là Trương Cần Văn, Lâm Lục Châu, Cửu Tiên Nhi đến lúc võ đang bắt Mỹ, cũng đều là đạo môn nghiêm chỉnh tiểu mỹ nhân, Nga Mi bên này cũng nguyện ý cùng bên kia kết giao. Thư Hồng Vân lôi kéo Hiến Kim Linh bàn tay nhỏ bé, hai tỉ bội cũng không cần kiếm thuật, xôi nổi đi tìm Hồ Tô Nhi rồi. Hồ Tô Nhi vốn vẻ mặt suối quẩy, đang tại dầu dĩ không vui luyện kiếm, thiên tư của nàng thật sự quá kém, có thể đạo nhập thiên cương Đã là lớn lao may mắn, bản thân cũng không biết bản thân thân thời điểm có thể tu thành đại diễn kiếm tiên. Nhất là tới con hư sơn, thấy nhiều như vậy hào tị muội tiểu hồ ly biết mình là yêu tộc xuất thân, coi như là thiên tư ra lại sát, cũng không thể trở thành đệ tử chân truyền, húng chi bản thân thiên tư thật đúng là không xuất sắc, cũng có chút tự ti mà cảm. Ta làm sao lại như vậy đồ đần So với nhà khác tiểu hồ ly, vận khí của ta thật tốt, được chủ nhân khẩu phong có thể hóa thành hình người. Chủ nhân chẳng những cho ta rất nhiều chỗ tốt, bản thân gặp xui xẻo, còn giúp ta tìm phái võ đang nương nhờ Như vậy tốt vật khí, hồ tô nhi ngươi vì sao liền không nên thân. Tiểu hồ ly biểu môi thì thầm, khí phỉnh. Nàng đang tại hối hận, chật nghe đến hai cái vui sướng thanh âm kêu lên, hồ tỷ tỷ, chúng ta tới rồi. Hồ tô nhi vừa quay người lại, thì có một cố làn gió thơm vào lòng, thượng hồng vân liền là ưa thích tiểu hồ ly tỷ tỷ, thỏ tay liền ôm lấy nàng, trực tiếp đem hồ tô nhi bổ nhào trên mặt đất lăn làm một đoạn. Yến Kim Linh thỏ tay tới kéo hai người, lại bị Thượng Hồng Vân khiến cái hẹp gấp rút, cùng một chỗ lôi kéo lăn chuyến trên mặt đất, ba nữ náo trong chốc lát. Yến Kim Linh vụng trộm giữ chặt Hồ Tô Nhi, đốt một hạt đan dược cho nàng. Thượng Hồng Vân thấy, tức giận nói, chung nhỏ quen chính là thói quen gặp làm cho người vui mừng, như vậy xuống dưới, Hồ tỷ tỷ gai ghét bỏ ta, không có cho nàng mang cái gì rồi. Hồ Tô Nhi giỗi tay nâng trán, kêu lên, tiểu Vân tiên tử tổng như vậy quái gở. Tỷ tỷ quái chỗ nào ngươi tới? Gặp được Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, Hồ Tô Nhi liền bắt đầu vui vẻ, chật nhớ tới gần nhất truyền thuyết rất nhiều sự kiện kia nhi, hỏi: "Tiểu Vân Nhi, nói nhanh lên, Nga Mi Nam Tông người nọ có thể lợi hại sao?" Bị Hồ Tô Nhi đề cập tiểu phích lực Bạch Thắng, Thượng Hồng Vân lập tức hơi chút nghiêm chỉnh, nói ra: "Bạch Thắng sư huynh cũng là tu luyện Lôi Đình Phích Lực kiếm quyết, hẳn là đều muốn nhìn một cái con người của ta, cuối cùng xứng hay không nắm giữ Lôi Đình Phích lịch tứ khẩu tiên kiếm." Hắn ngược lại là chân chính người tốt đâu rồi, chính là tu đạo xảy ra vấn đề, dù sao vẫn là ngây ngốc đấy, sắc mặt cũng khó nhìn, ngày ấy hắn đột phá dương chân, ta thật lo lắng hắn thất bại, đông nhiên đã bị đạo hóa thành quái vật gì. May được về sau thành công, có lẽ đem bệnh không tiện nói ra xóa đi à. Hồ Tô Nhi kêu lên, không phải hỏi ngươi cái này. Thượng Hồng Vân Hiếu Kỳ hỏi, Hồ Tỷ Tỷ ngươi muốn hỏi cái gì? Yến Kim Linh cùng Hồ Tô Nhi cùng một chỗ mở miệng, Yến Kim Linh nói rất đúng, Hồ Tỷ Tỷ cũng muốn hỏi ngươi Người nọ kiếm thuật quả nhiên lợi hại sao? Có buồn môn hai vị trưởng lão lợi hại như vậy? Hồ Tô Nhi nói rất đúng, người nọ có đẹp trai hay không? Có phải hay không nhìn ánh mắt của ngươi có chút cổ quái? Ba nữ lẫn nhau liếc mắt nhìn, lại phục cùng một chỗ náo làm một đoàn. Khoảng cách côn hư sơn ở ngoài ngàn dặm, kiên ấm tông vẻ mặt thấy nấy. Đối với Lữ Công Sơn nói ra, đại ca, là tiểu đệ không đúng, đem người mang lầm đường. Lữ Công Sơn vẻ mặt không biết làm sao, têu lên, làm nhị đệ. May được chúng ta đi chính là vân đường, quay lại còn có chút cất trình. Như thế phạm tục giống như, mà bên trên hành tẩu, này sẽ sợ là muốn tại cái gì hoang vắng chi địa, cân nhắc gan cư lạc nghiệp rồi, quê quán đã trở về không được. Kiên ấm tông vẻ mặt cười mịa, nói ra, mang ta đi côn hư sơn lui việc hôn nhân, huynh đệ chúng ta liền đi đông trên bờ biển, tế điện vương tam đệ như thế. chương 481, đam mê nữ trang cũng không phải là cái gì khuyết điểm. Lữ công sơn thở dài một tiếng, nói ra, Tam đệ cũng coi là nhân tài, chỉ tiết xuất thân không hảo, lại tái phát các phái tối kỵ, lúc này mới cái chết không minh bạch. Phải làm là tế điện một phen. Kiên ấm tông thở dài một tiếng, nói ra, nếu không có lúc trước tam đệ cứu ta, ta hiện tại đã bị Hoàng Bảo Quái cùng ngũ độc phu nhân an. Tế điện tam đệ sau đó, ta muốn tìm Hoàng Bảo Quái báo thủ, đại ca cần phải tới giúp ta. Lữ công sơn hùng hồn phóng khoáng đáp, năm đó người huynh đệ của ta, đều là đại diễn cảnh giới, địch không được đầu kia đại yêu. Hôm nay chúng ta đã thành liền kim Đan tông sư, cũng không tin còn đấu không lại hắn. Nay đầu mục yêu hành hành Đông Hải, thành lập tiểu yêu đỉnh, cũng hơi có chút thực lực, lần này huynh đệ chúng ta liên thủ, phá hắn tiểu yêu đỉnh. Kiên ấm tông cùng Lữ Công Sơn nhìn nhau cười cười, đều có vài phần lý tưởng hào hùng. Lữ Công Sơn nhìn chung quanh trong chốc lát, đồng nhiên mở miệng nói ra, làm nhị đệ, chúng ta sợ là lại đi lầm đường đi. Kiên ấm tông vội vàng theo trong tay hào lấy ra một cái con hạt giấy, nhìn trời ném đi. Nhìn xem con hạc giấy hướng một cái hướng khác đi, lúc này mới cười miệng nói, quả nhiên là hơi có độ lệnh, thực sự không ngại sự tỉnh không kém vài ngàn giảm đường. Lữ công sơn vẻ mặt một bức chỉ có thể cùng theo kiền ấm tông, đem một con đường đi đến đen. Vương sùng cao hướng bừng bừng đẩy cửa mà ra, hắn đã nghi tới, nên như thế nào đi gặp tế băng vân biện pháp, chẳng qua là khi hắn ra khỏi phòng, đã thấy một đạo tiếp một đạo độn quang bay lên, thẳng đến cửu lao sơn đỉnh núi, con hư sơn bên trong sơn môn phương hướng. Vương Sùng nhịn không được nét qua tới một người, hỏi, những thứ này đạo Hữu đều là đi làm chi? Người này cũng là vẻ mặt hưng phấn, kêu lên, đạo Hữu còn không biết. Nghe nói tạo phiên tiên tiên tử vị hôn Phu đã đến bên trong sân môn, đang muốn phá vỡ cửa thứ nhất, chúng ta nhanh đi, đã muộn liền xem không lấy náo nhiệt. Làm nhị ca rõ ràng đã đến. Vương Sùng bùng tay, bị hắn bắt lấy chính là cái kia tu sĩ, liền ngự khí bay vút, phi không tầm hơn 10 trượng, liền rơi xuống, lại phục hít sâu một hơi lại lần nữa ngút trời bay vút. Vương Sùng nhịn không được nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, nguyên lai là cái thiên cương. Vương Sùng vẫn còn là tiếp thiên quan khổ tu 10 năm, lúc này mới có thể đột phá đại diễn, chỉ là lúc trước hắn, quen dùng yêu thân, cũng không có mấy lần như vậy bay vút qua, cho nên khán đáo một vị, cũng có chút cảm khái. Ta năm đó nếu là không có nhân yêu tương hóa chi thuật, chỉ sợ cũng có chút như thế chạy đi, khi đó cũng không thấy đến, hiện tại liền không khỏi cảm thấy, thiên cương thế hệ nhất khởi nhất phục bay vút. Rất giống một cái cốc nhảy về phía trước quay lại Vương sùng tay háo vung lên Phù không dựng lên Hắn sử dụng độn thuật bình thường không có gì lạ Cũng nhìn không ra lai ra mấy Chỉ là làm cho người ta mọi người nhìn ra là đạo nhập đại diễn thế hệ Côn hư sơn cựu lão sơn Tuy rằng cũng cao vút trong mây Khí thế thanh hoa Nhưng cuối cùng bất quá là một ngọn núi Cho nên độn quang cùng một chỗ Bất quá khoảng cách Liền khán đáo kiền ấm tông cùng lữ công sơn Đang tại đối mặt một khối tấm bia đá tận lực suy tư Lữ công sơn suy nghĩ trong chốc lát, có lòng nhắc nhở một câu, vừa rồi giống như nghe tạ phiên tiên nói, ngươi muốn qua này 18 cửa quan, mới có thể lấy nàng gặp tiêu diêu phủ. Làm nhị đệ ngữ như thế nào cũng không nhiều hỏi vài câu, cứ như vậy phá giam lại. Nhưng lại suy nghĩ, sợ là mình nghe lầm, dù sao kiển ấm tông tận lực suy tư bộ dáng, Hiển nhiên là đi qua nghị sâu tính ký đấy. Lữ công sơn thầm nghĩ, nhất định là của ta nghe lầm. Tạ phiên tiên nói rất đúng, chỉ có qua 18 cửa quan, mới có thể từ hôn. Nếu không làm nhị đệ, vì sao liền nôn nóng như vậy, nóng nảy phá giam lại. Cũng thế, làm nhị đệ bỗng nhiên tới từ hôn, nhân ra tiên tử chịu không nổi, treo chẳng được mặt mũi, làm khó hắn một phen, cũng là có lẽ. Lữ Công Sơn vừa xuống núi không lâu, chợt nghe đến Kiền Ấm Tông cùng tạo Phiên Tiên chuyện này, kỳ thật cũng không có đả nghe cẩn thận, liền cấp hống hống tới hỗ trợ huynh đệ mình. Kiền Ấm Tông đầy trong đầu đều là, lao tử còn có thể không phá được những thứ này cửa khẩu. Căn bản là không có cẩn thận nghe Tạ Phiên Tiên nói cái gì, Hai huynh đệ hồn nhiên không biết, bọn hắn đem hiểu lầm làm cho thật lớn, chỉ là nhất vị nghiên cứu trước mắt chỗ này tấm bia đá. Tạ Phiên Tiên tại rất nhiều tỉ muội túm tụng xuống, nhìn qua kiền ấm tông cùng Lữ Công Sơn, tâm hồn thiếu nữ Bồng Nhiên hơi có chút ấn hận, trong lòng nghĩ ngợi nói, không nghĩ tới hắn sinh như vậy tuấn tú. Ta thiết lập cửa khẩu, có phải hay không quá khó khăn chút ít. Vị này Côn hư sơn nữ tiên Bồng Nhiên đã cảm thấy, đam mê nữ chàng cũng không phải là cái gì khó lường quyết điểm, mình không phải là ngẫu nhiên cũng đi năm chàng. Hóa thân thành tuấn tú thư sinh du lịch. Vương sùng độn quang hạ xuống, nhìn lướt qua cái kia khối tấm bia đá, không khỏi mỉm cười. Cái đồ chơi này là côn hư sơn vô cùng có tên một kiện đồ vật đã liền hắn cũng nghe người ta nói đến qua. Năm đó vương chi đạo lưu lại thiên đạo chi vết tích, không riêng gì thiên nguyên vách đá dựng đứng. Con hư sơn cũng có một khối, chỉ là côn hư sơn này khối vỡ vụn, tán vỡ thành 1321 khối, trong đó có 72 khối tương đối nguyên vẹn. Nghe nói có người có thể từ phía trên tìm hiểu đi ra mấy môn pháp thuật. Bắt đầu côn hư sơn còn coi trọng của mình. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, vật ấy cũng không thể tìm hiểu suất cái gì tuyệt thế đại pháp, lại thường xuyên bị người tới cửa cầu quan vật ấy, nhiều người đến đầu thật lớn, ví dụ như âm định hưu chi lưu. Con hư sơn người cũng liền học thông minh, bỏ mặc tất cả mọi người tới quan sát những ngày này đạo chi vết tích vỡ vụt, chỉ là xét thu lấy một ít tạ lễ, lập tức tất cả đều vui vẻ dâng lên. Tạ Phiên Tiên cho kiền ấm tông cửa thứ nhất khảo nghiệm, chính là muốn hắn tùy cơ hội chọn lựa một khối Thiên Đạo chi vết tích vỡ vụn, tìm hiểu xuất một môn pháp thuật. Hơn nữa Dĩ ba ngày làm hạn định, qua ba ngày coi như là thất bại. Lúc này Côn Hư Sơn bên trong sân môn, Dĩ Thiên Đạo chi vết tích vỡ vụn là giới, một bên là tạo Phiên Tiên cùng hơn 100 vị nữ tiên, một mặt khác chính là hơn 300 tên các phái tu sĩ trẻ tuổi, tất cả đều là nam tử. Đương nhiên những thứ này cái gọi là người trẻ tuổi ở bên trong lẫn vào không ít một hai trăm tuổi trở lên đấy. Tựa hồ Vương Sùng như vậy, thật sự chỉ có hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, ngược lại là Phượng Mao Lân Giác, cùng hắn cùng tuổi thế hệ, phần lớn đều là luyện khí thai nguyên cảnh giới, hãn hưu đại diễn cảnh trở lên. Dù sao thiên tài khó được, Vương Sùng tuy rằng tu hành tốc độ, không tính nhanh nhất, nhưng cũng là việc này giới đứng đầu, trên đời ở đâu có như vậy nhiều, có thể cùng hắn so sánh người. Vương Sùng nhìn quanh trái phải, Thấy lại đa số mọi người tại nghiên cứu cái kia khối Thiên Đạo Chi Vết Tích Vô Hụt, thật nhiều người trong nội tâm đều tồn tại so sánh chi tâm, thậm chí nghĩ lấy ta nếu có thể đem kiền ấm tông dựng lên xung dưới, chẳng phải là tại rất nhiều nữ tiên trước mặt, cực kỳ mặt mày rạng rỡ. Hắn đối Thiên Đạo Chi Vết Tích Vô Hụt cũng không cái gì hứng thú, dù sao hắn còn đi vào, thiên nguyên vách đá dựng đứng bên kia nguyên vẹn Thiên Đạo Chi Vết Tích. Tuy rằng thiết lên lão tổ đã sớm đem Thiên Đạo Chi Vết Tích mất, Vương Sủng cũng không gặp cảm lộ qua. Chân chính thiên đạo chi vết tích cuối cùng cái dặng gì, nhưng là so với những người này mạnh một chút. Vương Sùng khẽ lấp đầu, thở dài trong lòng, nghĩ ngợi nói, thiên đạo chi vết tích, tên như ý nghĩa, chính là thiên đạo cùng nhân gian lưu lại vết tích. Trừ phi là dương chân thế hệ, đều muốn đột phá thái ớt, mới có thể đều muốn tìm hiểu, dương chân phía dưới, không có tìm hiểu đi ra đồ vật cũng thì thôi, nếu là thật sự tìm hiểu đi ra một ít, chỉ sợ sẽ vì thiên đạo đồng hóa. Chương 482, Lục Hư Nhật Pháp Vương Sùng tuy rằng nguyên thần thứ hai là dương chân đẳng cấp, có thể cũng không dám nhìn tới, vạn nhất nguyên thần thứ hai tạo phản, hắn còn có sống hay không rồi hả? Vương Sùng ghét bỏ trên mặt đất quá, hai chân vừa nhất, liền như vậy treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, hắn hành động này, tự giác thập phần bình thường, rồi lại lơ đáng liền rung động một đám người. Bình thường đại diện thế hệ ngự khí phi hành, bất quá có thể kiên trì nửa canh giờ, công lực hơi chút thâm hậu thế hệ, cũng không quá đáng mấy canh giờ. Cho nên ngày thường tất cả mọi người còn là ưa thích chân đi trên đất bằng dĩ tiết kiệm chân khí Vương sùng sử dụng yêu thân thành thói quen dưỡng thành một cái thói quá nhỏ đặc biệt ưa thích song chân không dính đất cho nên hắn cử động như vậy đã bị nhận làm là khoe khoang nhiều cái người lặng lẽ hai chân cách mặt đất cũng học thành Vương sùng trang bức chỉ là trôi qua trong chốc lát phát hiện Vương sùng hơi nằm nghiêng vậy mà ngủ say dâng lên liền thực học không nổi nữa có một áo bảo tím người trẻ tuổi nhịn không được thấp giọng mắng cũng không phải Kim đan. Phục này tiểu bộ dạng cho hai xem. Đình trệ không hơi lâu, công lực hơi sâu, đã làm cho như vậy khoe khoang. Hắn còn cố ý lấy nhãn nhìn Vương Sùng, ý bảo bản thân thật xem thường người này. Vương Sùng căn bản là không để ý hắn, đang nghĩ ngợi muốn như thế nào cùng Lữ Đại Ca, làm nhị ca, Tiểu Vân Nhi gì gì đó vòng dự, diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, đây là Vương tri đạo lục hư pháp, ngươi có muốn hay không học? Vương Sùng kinh ngạc nói, cái gì gọi là lục hư pháp? Đương nhiên muốn học rồi Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, vương chi đạo năm đó cũng có nhiều cái không nên thân đồ đệ, đã nghĩ muốn sáng chế một môn tiện nghi pháp môn, liền sáng chế ra lục hư pháp. Phương pháp này chỉ có thể tu hành 6 cái cảnh giới, luyện khí, thai nguyên, thiên cường, đại diễn, kim đan, dương chân. Cũng đan đỉnh pháp cực hạn giống nhau, cũng như đan đỉnh pháp giống như, thực phế. Vương Sùng kêu lên, vậy ta còn học làm chi? Còn có vài năm công phu, ta nói không chừng cũng có thể đột phá kim đan rồi. Ai còn học như vậy phế vật pháp môn? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, lục hư pháp không phải cho người tu, là để cho người luyện. Vương Sùng thất kinh hỏi, này rồi lại có cái gì khác nhau? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, phương pháp này cùng nhân yêu tương hóa chi thuật gần, là đem có đạo hạnh sinh linh, đạo hạnh rút ra, hóa thành một miếng phụ lục đánh vào bất luận kẻ nào trong cơ thể, là hắn có thể có được một thân pháp lực, vận dụng tới danh giới, cùng bình thường tu sĩ không khác. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, lục hư pháp chia làm, hư nhược khí thế, hư nhược thài, hư nhược cường, hư nhược diễn, hư đan hư chân. Người những cái kia không cần phải yêu thân, đều có thể lấy ra luyện pháp. Vương Sùng sờ lên cái cảm, thầm nghĩ, lao tử có như vậy hư nhược sao? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, lúc này đây cũng không phải quá mức nói, mà là một quyển pháp quyết, đúng là cái gọi là lục hư pháp. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, phương pháp này quả nhiên cùng ta vô dụng nhưng lại có thể luyện thành sáu hư nhược phù lục, đưa tặng người khác. Chỉ là có một cái. Vương Sùng liền suy nghĩ cùng bản thân quan hệ thân cận người, cái gì yêu nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Vân Nhi, Hồng tụ, Hàng Yên, thậm chí cả Thượng Hồng Vân, Tiễn Kim Linh Chi Lưu, không có một cái nào phải dùng tới với ấy. Những người này không phải công lực thâm hậu, cảnh giới tuyệt diệu, chính là thực lực mạnh mẽ, tiền đồ rộng lớn, cái đồ chơi này hắn đều không cần phải, những thứ này cùng hắn quan hệ thân cận các phái tiên tử ma nữ, liền đều lại thêm không cần. Coi như là vương sùng vài thứ đồ đệ, hắn cũng không muốn dùng thứ này, chẳng phải là trì hoãn đồ đệ nghiêm chỉnh tu vi. Coi như là đan đỉnh pháp, cũng là nghiêm chỉnh pháp môn tu luyện, tu thành pháp lực tuy rằng yếu, nhưng cũng là thuộc về bản thân. Này 6 hư nhuật phù lục là cái gì đồ chơi? Bất quá diễn thiên châu nói cũng đúng, hắn nhiều yêu thân, cũng đã không cần, vốn vương sùng luyện thành yêu thân, thứ nhất là cơ duyên xảo hợp, thứ hai là vì tăng lên chiến lược, hắn cũng không phải quá dùng yêu thân tới che lấp thân phận. Nhưng hôm nay theo bản thân công lực, ngày càng tăng trưởng, yêu thân chiến lực đã khó coi rồi. Bây giờ còn có thể so với bản thân hắn chiến lực càng mạnh hơn nữa yêu thân, cũng liền cô hồng tử yêu thân coi như miễn cưỡng, còn lại yêu thân đều còn không bằng hắn bản thân, giữ lại hoàn toàn chính xác không có gì tác dụng. Trở về đem cự kính yêu thân, luyện thành sáu hư nhuật phù lục thử xem, cũng nói không chừng gặp có chỗ lợi gì. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, người như thế nào như vậy từ đầu bóc? Tuy tiện tìm một đám không có thành tiểu tiểu yêu quái, giết sau đó, tiên dùng nhân yêu tương hóa chi thuật, bắt bọn nó công lực đều chuyển thành tiểu kiếp kinh, sau đó lại rút ra đạo hạnh luyện thành sáu hư nhược phù lục, ngăn địch thời điểm đánh ra đi. Vương Sùng nhịn không được kêu một tiếng, ta mới. Còn có như vậy nham hiểm cấu tứ, lối suy nghĩ. Diễn Thiên Châu ngươi quả như là. Vương Sùng rõ ràng trong lúc nhất thời tìm không thấy Tán Dương Tử Nhi rồi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm dẫn mát, như vậy đồ chơi cho con nít đồ chơi. Lại đáng giá cái gì? Vương Sùng lần đầu cảm thấy, này phá châu tử còn có chút trí tuệ. Áo bảo tím người trẻ tuổi, thấy Vương Sùng trọng yếu chẳng thèm ngó tới, nhìn không được đã đi tới, kêu lên, tại càn hoa lan. Ngươi còn có tìm hiểu đi ra, cái gì diệu pháp? Vương Sùng cũng không nghĩ tới, lại có người đến hỏi, thuận miệng đáp, không phải là lục hư pháp sao? Còn dùng cái gì tìm hiểu? Hắn này lời ra khỏi miệng, khắp núi phải sợ hãi. Này khối thiên đạo chi vết tích vỡ vụn hoàn toàn chính xác ghi lại lục hư pháp, năm đó Côn hư nhược thượng tiền bối cũng có tìm hiểu đi ra vài phần tàn thiên, rồi lại tìm hiểu không thấu cụ thể luyện pháp, lại không dám tu luyện. Tạo Phiên Tiên làm này khối thiên đạo chi vết tích vỡ vụn, liền là cố ý gây chuyện kiền ấm tông, bởi vì nàng cũng không tin, bản thân Côn hư sơn các thời kỳ tiền bối đều không có tìm hiểu được vật, loại này đam mê nữ trang phóng đãng mặt hàng, có thể tìm hiểu thông thấu. Tiếp cận tụ tại Côn hư sơn các phái đệ tử, ít nhiều cũng biết một chút Côn hư sơn chuyện xưa. Cho nên nghe được lục hư pháp, thật nhiều người đều nhìn sang. Đã liền cùng đi kiền ấm tông cùng một chỗ tìm hiểu thiên đạo chi vết tích vỡ vụn lữ công sơn, cũng nghe được rồi. Hắn vốn cũng không biết, này khối trên tấm bia đá, đều là mấy thứ gì đó, mà biên nghe được mọi người xì xào bàn tán. Liền không nhịn được âm thẩm truyền âm cho kiền ấm tông, làm nhị đệ, bọn hắn đều nói đây là cái gì lục hư pháp, ngươi còn có đầu mối. Kiền ấm tông hơi giật mình, cũng trả lời một câu bí pháp truyền âm, kêu lên, lục hư pháp Đại ca có thể xác định, thật là lục hư pháp. Lữ công sơn khẽ gật đầu, kiên ấm tông hưng phần nói, này còn tìm hiểu cái gì. Chúng ta tiêu diêu phủ cho dù có thu phương pháp này, đây là nghìn năm lúc trước, một vị tiền bối sư huynh tới côn hư sơn đọc được. Ta lặng lẽ hỏi một tiếng sư phụ, hắn giúp ta đưa tới phương pháp này, chẳng phải là thông dòng vượt qua kiểm tra. Kiên ấm tông xuất thân tiêu diêu phủ, thế nhưng là đại môn phái, hắn hôm nay tu thành kim đan, các loại pháp thuật đều học đầy đủ hết, loại này thiên lý truyền Cùng sư phụ cầu cứu pháp thuật, đã sớm am luyện tập tinh thủ. Lập tức kiển ấm tông tiểu lấy bí pháp, phát một đạo xin giúp đỡ, qua không được đã lâu, làm nhị ca liền hai mắt tỏa ánh sáng, kêu lên, ta đã biết rõ đạo này khối trên tấm bia đá, là cái gì đạo pháp rồi. Hắn lấy giấy bút, tiện tay viết ra, run lên thủ, giấy trắng giống như phi tiện giống như bắn lên côn hư sơn bên trong sân môn. Áo bảo tím thiếu niên vốn còn muốn chỉ trích, vương sùng nói hưu nói vượng, lúc này không khỏi trong lòng giật mình, thầm, thầm than thở Người khác đều như vậy dễ dàng tìm hiểu, ta rồi lại cái gì cũng cảm ngộ không đến, chẳng lẽ thật sự là tu tiên hạ đẳng tư trước chương 483, cắt đầu tạ tội. Tạ phiên tiên tiếp nhận bay vụn tới giấy trắng, đầu nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc nói, kiển ấm tông thiên tư quả nhiên tuyệt thế, không là chỉ có hình dạng xinh đẹp tốt mã rẻ tùi. Nàng thu vào này trương lục hư pháp, tuy rằng phía trên tìm hiểu cũng không hoàn toàn, thực sự không thể so với con hư sơn tiền bối tìm hiểu kém, có thể lưu lại. Cùng trong môn nơi cất dấu lẫn nhau là bằng chứng. Tạ phiên tiên cười dịu dàng quát, mời kiền công tử tới phá cửa thứ hai. Kiền ấm tông hào hứng bừng bừng kêu lên, làm ta tới cũ. Lữ công Sơn thầm nghĩ, bực này ăn gian bản lĩnh, chúng ta vân thai Sơn không có, quả nhiên cha đây là kém chính ma đứng đầu đại phái một cấp số. Kiền ấm tông đi đến Sơn một bước, lập tức trước mắt sinh ra sương ngủ, qua trong dây lát người sẽ không thấy. Lữ công Sơn vừa muốn theo sau, tạ phiên tiên liền cười mỉm nói, lữ đạo Hữu Còn đây là tạo phiền tiên gây chuyện vị hôn phu, ngươi lại không đến kết thân, liền không cần tiếp tục theo kịp rồi. Lữ công sơn lo nghĩ, liền khoanh chân một tòa, không để ý tới nữa việc này. Vương Sùng nhìn kiền ấm tông biến mất tại trong sương mụ, cũng hơi có lo lắng, nhưng nghĩ đến con hư sơn cùng tiêu diêu phủ giao tình, thầm nghĩ, làm nhị ca cũng sẽ không có chuyện gì. Ta cũng không cần lo lắng hắn. Hắn trợt phát hiện, bản thân chung quanh nhiều hơn nhiều người, trong mắt của những người này đều có chút nhiệt tình. Vừa rồi tiếp cận tới đây áo bào tím người trẻ tuổi, trợn mặt ra hỏi, "Đạo hữu có thể giảng giải một phen lục hư pháp?" Vương Sùng lúc này mới hiểu được, bởi vì chỉ có kiền ấm tông của mình, tuyên bố ngộ ra tới lục hư pháp, có ít người đã nghĩ tới nhặt cái tiện nghi. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, "Quá, phương pháp này chính là Côn Hư Sơn sở hữu, ta nói như thế nào cho đại môn. Con Hư Sơn vốn là có quy tắc, bằng có thể tự ngộ, không thể truyền thụ." Vương Sùng lời này chỉ là lý do, người bên ngoài cũng đều nghe được đi ra. Dù sao ngươi là tự ngộ đây là người bên ngoài truyền thụ, con hư sơn sao phân biệt đi ra. Lập tức đã có người tức giận, máng, con hư sơn pháp thuật, ngươi dựa vào cái gì tư tàng. Quả thật không là đồ tốt, đồ hèn hạ, lòng dạ nhỏ mọn Vương Sùng nghe được có người mắng hắn, cũng không tức giận, rút pháp quyết, đem hát hồn nha thả ra, không bao lâu đã tìm được một đầu luyện khí cấp độ tiểu yêu quái. Hắn thân thể nhoáng một cái, liền mượn nhờ sơn hành hải túc độ pháp, đã đi ra mọi người. Không bao lâu liền luyện một đạo lục hư phù lục, Tiêu Sái trở về, lặng lẽ ném cho vừa rồi mắng người của hắn. "Này người mắng vài câu?" Thấy Vương Sùng không dám đắp lại, sám xịt đào tẩu, mắng càng là khí kỉnh. Hắn bỗng nhiên thấy Vương Sùng trở về, còn hướng về phía bản thân mỉm cười, tựa hồ thập phần vui vẻ, trong lòng đỗng nhiên đánh cho một cái lật cái, đầu lưỡi không biết làm sao lại cùng hàm răng đụng phải cùng một chỗ, cắn bản thân mãn ngụm màu tươi. Vương Sùng âm thầm vỗ tay cười cười, khen: "Hay nha." Tiểu kiếp kinh quả nhiên xui xẻo một lần, pháp lực thì có tiến cảnh, này người vừa rồi khí tức hơi phát triển lên, hiển nhiên xui xẻo qua. Vương Sùng mới tán dương một câu, ra hỏa này hãy cùng người bên cạnh cải vả, song Vương một lời không hợp, liền lẫn nhau rút kiếm. Hai người bội kiếm cũng không phải phi kiếm, mà là người bình thường lúc giữa binh khí, cũng đều là thai nguyên cảnh, cho nên giống như võ lâm cao thủ giống như, rút kiếm thứ kích, đấu rất là đặc sắc. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát Lục hư phụ lục không là tu vi của mình, trọng yếu không thể tăng lên cảnh giới, cho nên hắn chỉ biết xui xẻo, vừa mới có hơi vi chân khí cuộn cuộn, lúc này sợ cũng tiêu tan. Vương Sùng cả kinh nói, như thế chẳng phải là cực kỳ hại người. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, người đặc biệt sao còn cho là mình là người tốt cái kia. Vương Sùng cẩn thận nghĩ một lát nhi nói ra, cái này tiểu kiếp lục hư phụ lục, ta muốn nhiều luyện một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, trở về làm nhiều tử một ít tiểu yêu quái không nên tu vi cao. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Hừ." Vương Sùng đang muốn trả lời lại một cách niệm ai, đột nhiên bầu trời hơi tối sầm lại, một cái to lớn thanh âm truyền ra, "Ta chính là Tiểu Dương cung Mẹ Dương công. Ai đã thương nhà ta Đồ Nhi, tốc độ tới cắt đầu tạ tội." Người đến tiếng như tiếng sấm liên tục, chấn nhiếp bát hoang, nơi xa dãy núi thượng đều tuần rơi sụp xuống, cho thấy cao tuyệt công lực. Bất kể là chúng nữ tiên, đây là các phái đệ tử, đều không nghĩ tới lại có thể biết có chân nhân thế hệ Đồng nhiên xuất hiện trả thù Chỉ có cực ít người biết rõ tiểu dương cung người Là vì quá mức tới hỏi tội Đại đa số mọi người còn mở mịt Nhao nhao hỏi ý bên người đồng bạn Yến Kim Linh sợ hãi nhìn một cái Lại nhìn đại sư tỷ Không biết nên sao xin ứng đối Tế băng vân cũng hơi hơi run sợ kêu lên, chớ có nói chuyện, chờ ta tơi ứng đối Còn đây là dương chân đại tu Chỉ sợ muốn rửa vào tạ tỷ tỷ sư môn Tế băng vân ổn định lại tâm thần Quắc, mẹ dương công Ngươi nhưng làm việc này tính làm trên người ta. Tiểu Dương cung cái vị kia phan sinh thu thập, đã chạy tới cùng Tề Băng Vân cầu thân, mặc dù là yến kim linh ra tay, nhưng Tề Băng Vân như cũ cảm thấy bản thân phải làm động thân mà ra. Những thứ khác không nói, nàng là Nga Mi đại sư tỷ, có thể nào đem sư muội đẩy ra gánh trách nhiệm. Mặc dù đối mặt Dương Chân đại tu, Tề Băng Vân tuyệt không nửa phần nắm chắc, như cũ không hề sợ hãi, theo như kiếm tại eo, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mẹ Dương công ha ha cười to, kêu lên, chính là ngươi Hiện tại Lao Phu cho ngươi hai con đường, hoặc là gả vào ta Tiểu Dương Cung, hoặc là... Mễ Dương Công lời của còn chưa hạ xuống, chợt nghe đến một thanh âm sáng sủa quát, là ai có lá gan lớn như vậy, để cho ta Nga mi đệ tử cắt đầu tạ tội. Hoán qua chuyện khắc nhi, Vương Sùng cũng liền nhịn, việc này hàng rõ ràng làm cho Tề Bang Vân gả vào cái gì Tiểu Dương Cung, còn cái gì đồ bỏ đi cắt đầu tạ tội, như thế làm cho Tiểu Tạc Ma Dung đến. Húng chi, hắn vừa mới luyện liền nguyên thần thứ hai. Chính không có xuất tìm địa phương vùng vùng tà hỏa, lập tức liền chung quanh không người chú ý, đỉnh đỉnh đầu trên đầu bối tóc, bất động thanh sắc ra nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai bay vào không chung, hóa thành một cái mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, rút một cái pháp ấn, liền cách không cấu chỉ, xử đi ra năm đó Bạch Kiều trận chiến di thành dành trong nháy mắt sấm xét. Việc này thuật là Bạch Kiều không có hợp thủ phi kiếm, đem lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết hóa thành chỉ dáng vẻ, sáng chế ra một môn công pháp. Môn công pháp này tại Kim Đăng cảnh Huy lực cũng chính là giống như, nhưng ở dương chân cảnh, thật đúng trong nháy mắt phích lịch, vang sấm xét kêu chi huy. Mẹ dương công nào biết đâu tiểu tặc ma thói quen, nói ra thủ liền ra tay, trọng yếu sẽ không đã thông báo trận. Vội vàng thúc dục hộ thân pháp thuật, rồi lại bởi vì phát động hơi chậm, cho vương sùng thập nhị phủ trong nháy mắt sấm sét lột bỏ một đám búi tóc, lập tức liền tóc thai bù xù rồi. Mẹ dương công đột nhiên giận dữ, hắn là đồ đệ trở về khóc lóc kề lệ, bị nga mi nữ đệ t Lúc này mới không hỏi xanh đỏ đen trắng, đều muốn tới con hư sơn, bắt đồ đệ vừa ý Nga mi nữ đệ tử liền đi. Hắn cho rằng Nga Mi chỉ có hai cái chân nhân, mình cũng không e ngại, ở đâu liền ngờ tới, nơi đây đống nhiên lại xuất hiện một cái. Mẹ dương công rút phát quyết, ngoài thân một cỗ thanh quang bay lên, tiên đem mình bảo vệ, lúc này mới mang to, tiểu tặc vậy mà đánh lén. Vương Sùng chính là cảm thấy trong nháy mắt sấm xét chi thuật, phát động mau, ở đâu nghĩ tới dựa vào việc này thuật giết định. Thập nhị phủ trong nháy mắt sấm xét sau đó, Bính linh kiếm đã, hóa hồng. chương 484 một gốc một ổ cũng không là đồ tốt. Tiểu Dương cung rồi lại không phải là đông đại lục lục châu môn phái, xuất thân nam cực lục châu, chính là thái ớt tông chi nhánh, cho nên cũng không phải là thập phần sợ hại phái Nga My. So với đông thực lục châu có, Nga My, Võ Đàng, Tiêu Diêu Phủ, Thôn Hải Huyền Tông, Ma Cực Tông đến lúc đại tông phái. Nam Cực lục châu chỉ có thái ớt tông cùng đạo cực tông, cho nên lưỡng phái độc đại Chi nhánh đệ tử cũng tương đối ngang ngược kiêu ngạo. Mẹ Dương công xuất thân tiểu Dương Cung, tiềm tu ngàn năm, thành tựu Dương chân, ngày thường hoành hành nam đại lục, tự cho là tuyệt cường vô địch, ở đâu đem Vương Sùng để vào mắt. Tuy rằng vừa mới ăn thiệt tỏi nhỏ, cũng chỉ cho là là mình không cẩn thận, đối phương lại quá xào trá. Đối mặt Vương Sùng một kiếm này, Mẹ Dương công cười lạnh một tiếng, cũng thả ra đáp ý của mình pháp bảo, Dương tự Bi. Món pháp bảo này rồi lại không là cái gì thiên tài địa bảo tế luyện, mà là một cả ngọn núi. Bị mẹ Dương công tế đã luyện thành bảo vật hắn Dương Dương đắc ý cá nhân ngôn sừng bằng ngươi phi kiếm nhiều sắc bén lại có thể đem một cái ngọn núi chặt đứt hay sao của ta Dương tự bi liền để chỗ nào cho ngươi chạm còn không phải chẳng không chỉ cần bị của ta Dương tự bi vỗ chính là bao sâu kiếm thuật giống nhau sổ sách mẹ Dương công bằng bảo vệ này mấy lần cùng Dương chân cảnh tu sĩ đấu pháp rõ ràng không một hai tháng từ đó liền càng đắc ý hơn lúc này hắn đem dương tự bi bay ra trong lòng cũng là cười lệnh đều muốn nhìn một chút Vương Sùng có thể làm. Vương Sùng cũng là kinh ngạc, thấy Mệ Dương công phóng xuất một khối tấm bia đá, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ biết mình phải chết, liên mộ bia đều làm xong chưa? Vương Sùng chưa bao giờ có nghĩ qua, Dĩ Phi kiếm đi chạm đối phương pháp bảo, hắn đấu pháp kinh nghiệm thập phần phong phú, nhìn ra món pháp bảo này thoạt nhìn bay bổng, nhưng trung quanh pháp lực thổ lộ, hiển nhiên là có chút cổ quái. Hắn khấu chỉ bắn ra, lại là thập nhị phủ trong nháy mắt sấm sét chi thuật, vừa đến này khối Dương tự bị Dương ở trên không, vô số chi cục đá vụn bay loạn. Vương Sùng muốn cũng chính là này một cái trước mắt, trong nháy mắt sấm xét chi thuật, có thể định trụ Dương tự bi. Hắn cũng liền chẳng muốn hoán mặt khác pháp thuật, Bính Linh kiếm cho qua món pháp bảo này, thẳng đến Mẹ Dương Công. Mẹ Dương Công kinh hãi, thầm nghĩ, kiếm quang của hắn, sao không cùng ta Dương tự bi dây dưa? Chớ không phải là không sợ ta Dương tự bi bay qua đi đập chết hắn. Mẹ Dương Công có lòng này xinh ác độc, nhưng mà lớn như vậy một khối tấm bia đá, ở đâu bị kịp được phi kiếm mau tuyệt? Tung Chi Vương Sùng trong nháy mắt sấm sét chi thuật, mỗi một cái đều gõ hảo có thể rung động, mẹ Dương Công tế luyện Dương tự Bi cấm chế, làm cho hắn thúc dục món pháp bảo này sinh ra trì trệ. Mẹ Dương Công trước kia đấu pháp đối thủ, ở đâu có Vương Sùng như vậy lòng dạ độc ác, kỹ xảo bất biến. Mắt nhìn lấy Bính Linh kiếm bay tới, mẹ Dương Công rốt cuộc bối rối rồi, vội vàng quát to một tiếng, bay ra một đôi bàn tay khổng lồ, đều muốn bắt được này lượi phi kiếm. Nếu là Kim Đan đấu Kim Đan, công lực thâm hậu thế hệ Vang việc này đại cầm ná thủ pháp, thật là có nhất định cơ hội, lấy đi đối phương phi kiếm. Dương chân thế hệ phi kiếm, ở đâu là tốt như vậy thu lấy. huống chi vương sùng công lực, nhập lại không kém cỏi mẹ Dương công, này khẩu bính linh kiếm cũng không có chần chờ, vượt qua, sẽ đem mẹ Dương công đại cầm ná thủ pháp phá vỡ. Mẹ Dương công cuối cùng cũng là thành tiểu Dương chân nhiều năm, tuy rằng bị vương sùng phá vỡ đại cầm ná pháp thuật, cuối cùng cho mình tránh ra một đường sinh cơ, điên quần quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên hư hóa. Phút chốc xuất hiện ở ngoài trăm giảm. Vương Sùng trong lòng thầm kêu một tiếng, thật tinh diệu đột pháp, chính là phát động hơi chậm. Mệ dương công đột pháp, nếu là động niệm liền pháp, hắn cũng không cần đại cầm nã thủ pháp đi ngăn cản Vương Sùng rồi. Này tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ pháp, thực sự không phải là tiện tay phát ra, cần phải khổ luyện nhiều năm, mới có thể đem một đoàn chân khí, hóa thành nhấp tay, thời điểm đối địch có thuận buồm xuôi gió hào diệu. Nếu là bị người phá vỡ, liền cần phải từ đầu khổ luyện, cũng là có phần chân quý pháp thuật Mẹ dương công vội vàng muốn đem dương tự bi gọi trở về, rồi lại ở đâu còn kịp. Vương sùng kiếm quang một cuốn, lại phục đuổi dết đi lên. Mẹ dương công vội vàng thân thể lay động, bay lên một đoàn thanh khí. Này đoàn thanh khí là hắn khổ tu 300 niên đều muốn tu thành, nhưng còn chưa tu thành một môn thần quang. Hắn cũng biết phương pháp này tất nhiên ngăn cản không nổi cái này mặt tròn nhẹ mập tiểu tử, vội vàng vỗ túi pháp bảo, lại phục lấy ra một kiện bảo vật. Vật ấy tên là Thiên Thiền Diệp có thể làm cho địch nhân pháp thuật mất đi hiệu dụng một cái trước mắt, đấu pháp thời điểm, một khi xử đi ra, địch nhân pháp thuật mất đi hiệu lực, loại đem tính mạng hai tay dương tạm. Chỉ là môi dùng một lần, muốn tế luyện 10 năm, cho nên mẹ dương công cũng bỏ không được sử dụng, ngày thường thập phần bảo bối, hôm nay cũng là bị vương sùng bức nóng nảy, lúc này mới đem món bảo vật này lấy ra, đưa tay đánh hứng ra. Vương sùng bính linh kiếm bay qua đi, bị mẹ dương công thiên thiền diệp đụng một cái, lập tức đã mất đi diệu dụng. Mắt nhìn lấy Mễ Dương công phi ra một quả thạch chùy, nhìn chơi đập tới, nguy cơ là ngàn cân treo sợi tóc. Gọi là những người khác, tất nhiên kinh hoảng, đắc ý phi kiếm mất đi dốc sức, lại phục đối mặt địch nhân một kích chí mạng, bao nhiêu cũng có chút rơi xuống hạ phòng, công lực thiên bạc. Ứng biến hơi chậm thế hệ, thực có khả năng như vậy bị mẹ Dương công nhất kích giết chết. Vương Sùng ở đâu quan tâm cái này? Hắn trong tay háo lại phục bay ra một cái bính linh kiếm, thẳng đến mẹ Dương công, về phần bay tới thạch chùy, Vương Sùng chỉ một ngón tay. Một đạo thượng huyền cựu tiêu tiên khí cuốn suất, bảo vật này liền bay bổng rơi vào tiên quang bên trong đi. Mẹ Dương công vội vàng thúc dục đột pháp, lần này rồi lại hơi nghi ngờ chậm hơi có chút, bị Vương Sùng kiếm liền chém dựng một cái đùi, máu tươi đầm địa, không dám lại xem, liên thúc đột pháp, bối rối đảo đầu. Vương Sùng có lòng đi chạm thảo trừ can, kiếm quang cùng một chỗ, đã có một đoàn xương ngủ ở trên hư không triển khai, ngăn cản đường đi của hắn. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, thúc dục thượng huyền cựu tiêu, tiêu tiên khí, thu Mẹ Dương công dương tự bị khư truy, còn có thiên thiên diệp, cuốn về bản thân Bính Linh kiếm, hơi chút kiểm tra, phát hiện này lưỡi phi kiếm cũng không vấn đề, lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía cái kia đoàn triển khai vài rậm sương mù, nói ra, kính xin vị đạo hữu này, cho chút ít giải thích, chớ có làm cho bậy mỗ, lại động đau kiếm. Đạo này sương mù cùng Kiền ấm Tông xâm nhập sương mù, thập phần tương tự, coi như là không có điểm này, Vương Sủng cũng đoán được, tất nhiên là Côn Hư Sơn người xuất thủ. Một cái thanh niên giản wore, có chút ấy này nói. Vị đạo hữu này an tâm một chút chớ vội, Thương Cửu Tử thẹn là địa chủ, thật sự không thể để cho đạo hữu giết người. Vương sủng cười lạnh một tiếng, "Máng, chẳng lẽ chỉ bằng người này khi dễ ta người phái Nga Mi hay sao? Còn muốn cho ta sư muội cắt đầu bồi tội. Từ khi âm lão tổ khai phái, chúng ta Nga Mi liền chưa từng ăn này thiếu. Chớ có cảm thấy âm lão tổ phi thăng, Nga Mi liền dễ khi dễ, bây giờ còn có Chí Huyền Ma Quân, bổ sung lấy thiên đấy." Thương Cửu Tử là Côn Hư Sơn Cửu đại trưởng lao đứng đầu, Địa vị chỉ lần này cùng sân chủ, vốn cho là mình ra mặt, vương sùng bao nhiêu bán cái chút tình mọn, nghe được lời nói này, tức giận đến lao đầu nhi đều muốn chửi mẹ. Thương cửu từ đại trưởng lão, trong lòng mắng thầm, năm đó âm định hưu cái kia lão không phải thứ gì, bốn phía khi dễ người, cấp người đổ vận, về sau không còn âm định hưu, còn có dương đạo nhân che chở dương đạo không có người, còn có hàn vô cấu. Một gốc một gốc, một ổ một ổ cũng không là đồ tốt. chương 485, trở về làm quý quan ương. Thương cựu tử còn thật không dám đắc tội Nga Mi. Nga Mi âm định hưu xuất thế, che đậy còn lại hai vị lao tổ phong quang, dương đạo nhân làm người ít xuất hiện, thậm chí đã liền phu nhân đều thân phận thần bí, khiến cho nhiều mọi người cho rằng Nga Mi cũng chỉ có âm định hưu. Thẳng đến tiếp thiên quan một trận chiến, Hàn Vô cấu ra tay, đem chí huyền ma quân đưa lên đi bổ thiên, thiên hạ các phái mới biết được, vì sao những cái kêu bị âm định hưu khi dễ qua đứng đầu đại phái cũng không đi tìm Nga Mi phiền toái Tiêu diêu phủ rõ ràng đầu phái đi ra tứ đại hỏa phủ sứ giả cùng 36 trưởng kỳ sử trừ hỏa đốt Nam My, trong môn không có một cái nào nhân vật lợi hại ra tay. Không phải rộng lượng, là thật không dám vạch mặt. Một người duy nhất bị người giật dây chém giết dương đạo nhân thi thể trí huyền, đó là Thực Thảm, êm đẹp một cái thiên ma tông trưởng giáo, chấp trưởng đại tự tại thiên ma phiên, có hy vọng đạo con người, xanh xanh bị hàn vô cấu bị bổ sung thiên. Như là con hư sơn loại này môn phái, so với chính đạo tam tông lượng phái nhất phủ Còn có ma môn lục đại chính tông, vậy càng kém một bước, liên thiên ma tông trưởng giáo đều bị che đậy tin tức, bọn hắn liền càng không biết Nga mi hư thật rồi. Lúc trước môn phái cũng không phải là không có qua thanh âm, thừa dịp thâm định hưu phi thăng, đi Nga mi đoạt những phi kiếm kia phát bảo. Đây là thương cựu tử cảm thấy, làm người không nhưng như vậy, khuyên can xuống dưới. Hiện tại hắn mới hiểu được, đây là những cái kia đứng đầu đại phái, cố ý đẻ nặng tin tức, chờ lừa người đây. Thương cựu tử thậm chí đầy có ý lòng ác ý thầm nghĩ chó Nga Mi ba phần, cái này là âm định hưu lão bất tử, gặp phi thăng thiết lập lưu kế, đám người đi Nga Mi giật đồ, hắn an bài hạ hẳn vô cấu cái kia hung bản đường, thừa cơ đoạt những cái kia giật đồ nhân vật. Cũng chính là thiên hạ các phái, phụ hậu nhiều người, không có người đi Nga Mi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bằng không bản thân sơn môn sợ là đều không bảo vệ được. Vị này Côn Hư Sơn đại trưởng lão, nhìn Vương Sùng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đạo hữu hiểu lầm Lao phu sao sẽ cho người khi dễ nga mi đệ tử, cũng chính là hơi chậm một bước. Vương Sùng không chịu tha cho người, kêu lên, nếu không phải ta đi ra ngoài, ai biết nhị lao người là hơi chậm một bước, đây là chậm hơn cái 8-9 bước, dù sao người tu đạo lâu năm, thời điểm mấu chốt, ra tay chậm cái 1-2-3-4-5-6-3-8-9 phần, ai còn có thể nói cái không phải. Người không có ra tay giúp ta nga mi đệ tử, ta liền không so đo rồi, nga mi cũng không cần phải khát phái che chở, người ngăn trở ta giáo hơn cái thằng kia. Đây chính là ý định kết thủ. Thương Vũ từ lúc này thật muốn chửi mẹ rồi, hắn ở đâu là muốn kết thủ. Đã liền Tề Băng Vân đều nghe không qua rồi, vội vàng ngự kiếm phi không, nói ra, Bạch thắng sư huynh. Vương Sùng nhìn thấy Tề Băng Vân, càng có một cốt đều muốn xuất điểm danh tiếng xung động, kêu lên, ta cũng không kém ngươi giải thích, cũng không cần phải ngươi xin lỗi, ngươi tiếp cận đi tiếp cận đi, cho ta tiếp cận một lưỡi phi kiếm làm nhật lôi, chuyện này coi như là qua. Ta tự đi Nam Đại Lục đã diệt Tiểu Dương cung. Thương cửu tử nghe được, mắng thầm, càng phát ra không ra gì rồi, có bản lĩnh ngươi thực đi nam đại lục, tiểu dương cung hoặc là khó không được ngươi, chẳng lẽ thái ớt tông còn có thể nhìn ngươi càng rỡ. Về phần vương sùng mở miệng muốn phi kiếm, thương cửu tử ở đâu có hay sao? Cho dù có hắn cũng không chịu bồi thường, đây đều là ở đâu cùng ở đầu chuyện này. Dựa vào cái gì liền bồi thường A? Thương cửu tử đang muốn theo để ý cố gắng, tề băng vân vội vàng kêu lên, bạch tháng sư huynh chớ có như thế? Chuyện này tu trách không được côn hư sơn. Vương sủng cười hì hì nói, chuyện này để ta làm chủ, Tề Băng Vân sư mọi người đạo hạnh còn cạn, không biết nga mi quy củ, thông thả không cần nói. Thương cửu Tử thu mê mụ, hiện thân đi ra, một cái mày râu đều trắng lao giả, vẻ mặt đau khổ, nói ra, Bạch đạo Hữu chớ nói rồi, phi kiếm là thật không có, liền là nhà ngươi tổ sư tới cũng là không có. Lao nhân này ngừng lại một chút, nhỏ giọng nói ra, nếu là trước kia thì có, cũng cho âm định Hưu Vẹt tài sản rời đi. Hắn không có vơ vét tài sản đi, chẳng phải là thật không có. Lý do này hảo sinh cương đại, vương sùng thời gian, rõ ràng cũng tìm không thấy phản bác, hắn cũng không phải thật muốn vơ vét tài sản một lưỡi phi kiếm, phi kiếm ở đâu là khó khăn đến tới. Đây không phải là qua chính là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền chi ý. Vương sùng lo nghĩ, nói ra, như vậy a ta có một lưỡi phi kiếm, phẩm chất quá kém, các người côn hư sơn giúp ta luyện hình dạng và tính chất tất cả một lần coi như là chết qua lần này ân oán. Thương cửu tử do dự một chút, như cũ lắp đầu, vương sùng suy nghĩ một chút, lấy ra dương tự bi đưa tới, nói ra, tăng thêm món bảo vật này, tổng còn có thể a Thương cửu tử lúc này đã thấy rõ vương sùng thực thể diện, thầm nghĩ, quả nhiên Nga My đều là một hoa tử, như vậy xào trá, bất quá là đều muốn làm cho côn hư sơn thay bọn hắn làm ô xin. Hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, cố mà làm nói, được rồi. Trăm năm ở trong... Côn Hư Sơn giúp ngươi tế luyện việc này một lưỡi phi kiếm, luyện hình dạng và tính chất một lần." Vương Sùng tương lấy ra La Viêm kiếm, đưa lên đưa qua, Thương Vũ Tử chưa từng thấy qua La Viêm kiếm. Chẳng qua là tại Vương Sùng dùng kiếm quang, rõ ràng không phải này khẩu, tâm hắn đầu thầm nghĩ, đây là thai họa nhà ai phi kiếm. Chết không được đều muốn làm cho Côn Hư Sơn giúp hắn luyện lần nữa, sợ là thủ tiêu tàng vật tới. Vương Sùng cũng hoàn toàn chính xác có cái ý nghĩ này, Côn Hư Sơn đem La Viêm kiếm tế luyện trăm năm, hắn còn muốn cái biện pháp tìm một đạo bính hỏa linh tinh luyện nhập trong đó, Bạch Mang Sơn Đại La cũng có thể cũng không nhận ra được. Tế Băng Vân cái kia thật sự thù lương, mắt nhìn lấy vị này Bạch Thắng sư huynh, chia rẽ, liền từ Côn Hư Sơn mỏ chỗ tốt đi, trong lòng thật sự nhịn không được muốn cười, đáy lòng thầm nghĩ, như thế nào có chút giống Quý Lang. Nghĩ tới Quý Qua Lưng, tế Băng Vân nhịn không được hơi có chút phiền muộn, nàng thầm nghĩ, nếu là Quý Lang cung tu thành dương chân, ta sợ sẽ là có thể cùng hắn cùng nhau, cũng không cần giấu giếm lần này tình nghĩa. Vương Sùng cũng không dám nhìn nhiều tề băng vân, tiện tay lấy thạch trùy cùng thiên thiên liền diệp, đưa cho tề băng vân nói ra, hai kiện pháp bảo kia, ta cũng không có gì dùng, liền chuyển giao cho vị kia bị kinh hại sư muội đi. Đưa ra hai kiện bảo vật, Vương Sùng kiếm quang một vòng, bay thẳng cửu tiêu, chốc lát lúc giữa liền đi xa. Hắn là thật không muốn ở lâu, tựa hồ không có nhìn nhiều tề băng vân liếc, đáy lòng của hắn thì có một cố hỏa diễm muốn buộc phát ra. Phía dưới các phái đệ tử, nhìn một trận đại chiến đều trong lòng giật mình Nhất là Nga mi nam tông tiểu phích lịch bạch thắng, cái kia một lưỡi phi kiếm phát động, quá lẳng lơ không ra gì, thiếu chút nữa sẽ đem mệ dương công ba cái chân đều cắt xuống, không biết bao nhiêu người đều kêu to thoải mái. Vương Sùng Thu Nguyên Thần thứ hai, nhìn qua trong chốc lát tề băng vân, trong lòng đông nhiên có chút khổ sở. Hắn mặc dù có thể kiếm chạm dương chân, uy phong bác diện, rồi lại cũng không có thể cùng âu yếm nữ tử thật vui vẻ nói trong chốc lát nói, xem nàng cho mình cười một cái. Liên lạc của mình hảo hữu trí giao. Muốn lấy người kết thân rồi, mình cũng không thể đi chúc mừng một câu, nói một câu chúc mừng chúc mừng, đưa một kiện lễ vật ẩm một ly rượu mừng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vương Sùng quay đầu liền đi, không tiếp tục nửa phần lưu luyến, lần này đã tới, người cũng đều thấy, chuyện này cũng đều làm, tổng phải đi về, đi làm hắn quý quan ương. chương 486, Ý Năn Bình Vương Sùng vạn dằm dịch chuyển, trở về Đại La Đảo, đồng nhiên có một cố khí phách nan Bình. Nhìn không được muốn giống to kêu to một phen. Liền chỉ là bởi vì xuất thân ma tông, hắn cũng không phải là tự nguyện, sẽ bị Nga mi ghét bỏ, vương tô nhị đợi hắn tốt như vậy, cuối cùng cũng muốn giết hắn, cho mình làm nhiều thân phận, nhưng cuối cùng rồi lại ngay cả mình cũng không có thể làm. Hắn thực muốn hô to một tiếng, ta là vương sùng, nhưng là, rồi lại thật không dám, một tiếng này giống, thiên hạ đều địch, trên đời toàn bộ phản bội, linh chỉ kiếm hóa thành cầu vồng, trải qua vương sùng, phá tan hắn tiềm tu tinh thất. Vốn đã cực kỳ cao lớn linh chỉ kiếm, đột nhiên tăng vọt, theo hơn 10 trượng bạo đã tăng tới hơn 40 trượng, bạch hồng động trời, kia sáng trắng như thác nước, sáng lạn đến cực điểm. Vương Sùng hồn nhiên chưa phát ra, linh chỉ kiếm quang ở trên trời thượng quay quanh, không bao lâu sẽ đem yêu nguyệt kinh động. Yêu nguyệt phu nhân mấy ngày nay đều đang bế quan, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, liền xuất quan, sau đó liền khán đáo vương sùng trên trời vòng phi. Linh chỉ kiếm chuyện này, vương sùng hay tìm một cơ hội cùng yêu nguyệt nói. Dù sao này năm lưỡi kiếm hắn sớm muộn muốn dùng tới đối địch, vạn nhất không có việc gì trước tiên là nói về, đồng nhiên liền dùng đến, yêu nguyệt nhất định sẽ có hoài nghi. Yêu nguyệt cũng không phải kỳ quái, vì sao vương sùng phát điên giống như bầu trời loạn chuyển, nàng kinh ngạc là, vương sùng lại có thể, kiếm quang hồng hóa. Này chính là cực cao sâu kiếm thuật. Yêu nguyệt lựa suy nghĩ thôn hải huyền tông, rõ ràng chưa từng nhớ kỹ, có người luyện thành như vậy kiếm thuật, cho dù thôn hải huyền tông thực sự không phải là lấy kiếm thuật xuất sắc ra đây để để là luyện liền thượng thừa kiếm thuật, đương nhiên liền vui mừng không có chỗ phát tiết sao. Yêu Nguyệt biết rõ Vương Sùng luyện liền ngũ hành thần biến, là luyện thân thành khí thượng thừa nhất đạo pháp, cho nên đối với Vương Sùng luyện thành kiếm quang hồng hóa chẳng hề là lạ. Dù sao kiếm quang hồng hóa chỉ có hai cái cửa lại khó, một cái là luyện thân thành khí thế, tu thành hồng hóa chi thuật, một cái là có một cái ít nhất luyện hình một lần phi kiếm. Linh chỉ kiếm kỳ thật so với bính linh kiếm bản chất hơi yếu, nhưng đi là hình dạng và tính chất song tu con đường. Luyện cầm cố 4 lần, luyện hình 3 lượt, cho nên kiếm quang cũng có thể trưởng thành gấp 3 có hơn. Yêu Nguyệt không biết là, Vương Sủng còn đã luyện thành Nguyên Thần thứ 2, Nguyên Thần thứ 2 cũng không phải nhân yêu tương hóa chi thuật, cái loại này thô bảng môn pháp thuật, bản thân cùng Nguyên Thần thứ 2 tu thành pháp thuật liên hệ trao đổi. Vương Sủng có thể sử dụng ra kiếm quang hùng hóa, là bởi vì hắn Nguyên Thần thứ 2 đã luyện thành môn kiếm thuật này, nếu không, hắn ít nhất phải bế quan hơn 10 năm mới có thể mưu đồ đoạn quyền môn này kiếm thuật. Yêu Nguyệt lo lắng Vương Sùng tiêu hao chân khí quá nhiều, dù sao kiếm quang hồng hóa là cực kỳ hao tổn chân khí pháp thuật, nàng còn không biết tiểu tặc ma có định hồng châu, vội vàng bắn lên đội quang, nên đón ở Vương Sùng, tiêu lên, chơi như thế nào đùa nghịch như thế vui vẻ. Vương Sùng bốn định ngồi một câu, ta không phải vui vẻ. Nhưng nhìn đến Yêu Nguyệt có chút lo lắng khuôn mặt, đáy lòng liền hơi mềm nhũn, nói ra, cùng Yêu Nguyệt tỉ tỉ cùng một chỗ, mỗi ngày đều thật vui vẻ, ở đâu là giờ khắc này vui vẻ. Yêu Nguyệt dịu dàng cười cười. Nói ra, trong mỗi ngày chính là chỗ này chút ít mê sảng. Vương Sùng thu linh trì kiếm, kiếm quang thu liễm, càng phát ra phụ trợ hắn anh tuân bất phàm. Vốn Vương Sùng dĩ mạt na thức một lần nữa sinh trưởng tướng mạo là chạy chất phác đi đấy, nhưng cũng không biết như thế nào, theo công lực từ từ cao thâm, tướng mạo cũng càng ngày càng Tuấn tú rồi. Nhất là kiếm tiên xuất thân, thiên nhiên có một cỗ phiêu giật chi khí, thật đúng phi phàm tục công tử có thể so sánh. Vương Sùng thò tay dắt qua yêu nguyệt phu nhân, mỉm cười nói một câu Dư tình vui mừng kia thuộc Mỹ này, tâm chấn động mà không gì. Yêu Nguyệt Phu nhân khuôn mặt càng phát ra đỏ lên. Côn hư sân thượng. Kiền ấm tông vẫn còn phá quan, các phái đệ tử như cũ xem náo nhiệt, chỉ có bị tạ phiên tiên mời mời tới các phái nữ tiên, rồi lại đều có chút không kiên nhẫn, dù sao kiền ấm tông phá trận không có gì hay chơi. Tạ phiên tiên ngược lại cũng biết ý, liền để lại vài thứ đồng môn sư muội hỗ trợ bản thân nhìn xem kiền ấm tông phá trận, dẫn theo chúng tỉ muội đi trên núi rừng hoa đảo. Uống rượu làm thơ đi. Mấy trận đại nhiệt náo qua, trang diện này liền hơi chút quẫn quẽ, tiểu hồ hồ Tô Nhi cũng xem không hiểu bầu trời đấu pháp, chỉ cảm thấy những người này đều tốt sinh lợi hại. Người bên ngoài đi rừng hoa đảo, nàng rồi lại không thế nào muốn đi, chỉ có một người thoải mái nhàn nhã, tại Côn Hư Sơn thượng đi dạo. Tiểu hồ Ly Bông Nhiên liền gặp được một con thỏ, thiên tính cho phép, liền đuổi tới, nàng cước trình nhanh bừng nào. Hơn 10 bước, liền bắt kịp con thỏ, thoở tay bắt qua, lo nghĩ, thở dài. Lại đem con thỏ đem thả rồi. Bé thỏ con, nếu là bà cô còn làm hồ ly tinh thời điểm, khẳng định ăn ngươi. Nhưng hôm nay hồ tô nhi, đã là chính phái kiếm tiên rồi, thật không có thể tùy tiện động thức ăn mặt. Hồ tô nhi nhìn xem bé thỏ con chạy, đang muốn mặt khác đi tìm chút ít thú vị, một cái màu vàng đại xà theo trong hư không xuất hiện. Hồ tô nhi hơi giật mình, nàng ngược lại là biết rõ, đây là thôn hải huyền tông an vũ diệu tiên tử, mang tới cho Nga mi tể băng vân đại sư tỷ đấy. Nghe nói là tề băng vân đại sư tỉ một vị hào hữu lo lắng nàng chuyến này gặp được phiền thoái, sẽ đem vật ấy mượn đi qua. Nay đại xà cũng có gió nhẹ, chính là kim đan cảnh lính sủng. Bình thường tổng trên chân núi loạn chuyển, ỷ vào có thể xuyên toa hư không, xuất quỷ nhập thần. Tiểu hồ ly có chút sợ nó, dù sao tiểu hoàng xà cũng coi là hông vật. Nhưng hồ tô nhi cũng biết, này đầu mục xà sẽ không làm thương tổn bản thân, lui một bước, liền tăng lên là gan, hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì vậy? Tiểu Hoàng Sa há miệng ra, phun ra một cuốn sách, Tiểu Hồ Ly lòng hiếu kỳ lên, nhặt lên, đã thấy phía trên ghi lại một môn đạo Pháp. Đây là Vương Sùng cố ý lưu cho Tiểu Hồ Ly đan đỉnh Pháp. Tiểu Hồ Ly tư chất bình thường, đều muốn tấn thành rất khó khăn, chuyên tu đan đỉnh Pháp, thành tựu còn có thể cao chút ít. trừ lần đó ra, Vương Sùng còn có cho Hồ Tô Nhi lưu lại một đôi đại hát thiên thủ. Chỉ cần nàng tu luyện đan đỉnh Pháp, cái này Pháp bảo sẽ theo quyển sách trong Phá Phong mà ra, tự động nhận biết Tiểu Hồ Ly là chủ nhân Vương sủng trong tay bảo bối, phần lớn đều là của trộm cướp, chỉ có cái này đại hát thiên thủ không phải, bởi vì cô hồng tử cái này khổ chủ đã bị hắn giết chết. Cũng không sợ bị người biết rõ lai lịch, bởi vì bảo vật này là cô hồng tử đại diễn cảnh thì sử dụng, về sau nhập lại không thế nào dùng qua, nhập lại không người nào biết. Vương sủng còn cố ý loại thiên tà kim liên, làm cho cái này đen tối lại thủ biến thành kim quang sáng lạn, còn có hoa sen hoa văn trang điểm, càng giống là chính đạo pháp bảo. Hồ Tô Nhi lật ra một lần, Trong lòng nói thầm, thầm nghĩ, nếu là phương pháp này quả nhân hảo, coi như là pháp lực kém chút ít, nhưng cảnh giới rồi lại có thể đột phá, chẳng phải là hảo. Bất quá, loại sự tình này, cũng nên đi trước hỏi một chút sư phụ. Nàng thổi phông này quyển sách, liền đi tìm Lâm Lục Châu, không có Lâm Lục Châu nói chuyện, hồ tô nhi là tuyệt không dám tùy tiện tu luyện cái gì bên cạnh công pháp. Tiểu hoàng xà cái đuôi chặn lại, phiêu nhiên ẩn vào hư không. Vẫn luôn lưu lại tiểu hoàng xà trong cơ thể hát phong động, tận lực tiềm tu Khôi phục công lực hắt phong song sát, lúc này đang tại nói thầm, này đàn đỉnh Pháp chúng ta tu luyện, có thể hay không cũng có đột phá. Ma thi ninh nhất cổ đã sớm nhìn rồi cái kia cuốn đạo Pháp, hắn lấp đầu, nói ra phương Pháp này sợ là không thể đột phá dương chân, chúng ta tu luyện, công lực chỉ sợ sẽ rút lui. Tăng ma thi đồng sơn do dự một hồi, cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu không, người tiên luyện một chút. Chương 487, Chua Sót. Lâm Lục Châu thoảng qua đọc qua Hồ Tô Nhi đưa tới đan đỉnh Pháp. Đợi đến hỏi qua là tiểu hoàng xà làm cho gì, chấm ngâm thật lâu. Ngay tại tiểu hồ ly hơi có chút lo lắng, có phải hay không sư phụ giận, cảm giác mình thật cao theo đội viễn, lại nghe được Lâm Lục Châu nói ra, ngươi như là dựa theo bổn môn tâm pháp, khổ tu cái mây trăm năm, cũng chưa hẳn không có vàng đàn trông chờ Tiểu hồ ly hơi đáng tiếc, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian tỏ thái độ, đồ nhi nhất định nỗ lực khổ tu buồn môn tâm pháp, tuyệt không dám. Nữa có trần trừ rồi. Lâm Lục Châu vướt, vướt mi tâm, cười nói Chớ có như vậy cẩn thận từng ly từng tí, ta còn chưa có nói xong. Ngươi muốn là chuyển tu phương pháp này, ngược lại là có vạn chung một cơ hội có thể được một cái dương chân, chính là yếu đi điểm. Lâm Lục Châu thấy Tiểu Hồ Ly còn có chút ngây thơ, nhìn không được thở dài một tiếng, nói ra, ngươi đây là chuyển tu đang đỉnh pháp đi. Tiểu Hồ Ly lập tức bắt đầu vui vẻ, dù sao Lâm Lục Châu nói cái gì, nàng nghe Tiểu cũng không sai. Lâm Lục Châu thở dài, nhìn xem vui vẻ hồ Tô Nhi, kỳ thật nàng như thế không biết. Hồ Tô Nhi đích xác là tư chất không tính thượng, dai, nhưng tu vi dừng lại thiên cương, hơn nữa ít nhất 30 năm bên trong vô vọng đại diễn, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì, không được, võ đang chân truyền. Các phái chân truyền không thể truyền thụ cùng yêu quái, tuy rằng chưa thành một quy, nhưng là đã sớm được công nhận quý củ. Yêu Nguyệt vì đoạn đi Vương Sùng ý muốn, đáp ứng cự đầu Long Vương thu đại nguyệt nhi làm đồ đệ, lão Long Vương cũng nghĩ đến qua, nếu là mình nữ nhi có thể được thôn Hải Huyền Tông chân truyền, đó là một loại phúc khí. Nhưng trên thực tế Việc này tuyệt không khả năng. Đã liền vương sùng cũng chỉ nói, đem thủy thần chú kinh cho yêu nguyệt, lại không để chuyển thụ cho nhân ngư tam công chúa, trong này có thể thao tác không gian liền lớn hơn đi. huống chi thủy thần chú kinh, cũng không coi là cái gì tốt nhất thừa lúc đạo pháp. Lâm lục châu đáp ứng hồ tô nhi truyền tu đan đỉnh pháp, là có hảo ý suy nghĩ. Nàng sợ lên tiểu hồ ly đầu, thở dài nói ra, đợi trở về núi hậu ta khiến cho sư phụ đánh tan công lực của người, ta bây giờ còn không có công lực như vậy. Sợ là sẽ phải tổn thương người căn cơ. Tiểu hồ ly cười đến hai mắt đã thành trăng lưới liểm, kêu lên, đây là sư phụ yêu ta. Lâm lục châu cười mắng, thói quen gặp làm cho người vui mừng, đi đi. Tiểu hồ ly thu đan đỉnh pháp đạo thư, chạy ra đi tìm hai cái tỉ mội chơi. Vương sùng chính phụng bồi yêu Nguyệt Phu Nhân ăn uống thịt rượu, trong lòng hơi động một chút, nhưng là hát phong song sát phát tới tin tức, nói cho hắn biết đã đem đồ vật chuyển cho hồ Tô Nhi. Vương sùng bật cười lớn, hắn thật cũng không nghĩ đến. Năm đó tiện tay thu một cái nhỏ hồ ly, rõ ràng pha trộn so với hắn còn tiêu diêu tự tại. đáy lòng của hắn cười thầm nói, võ đang hồ tiên tử, này tiểu nghiệt xúc là sợ người bên ngoài không biết nàng xuất thân như thế nào. Yêu Nguyệt Phu Nhân lười biếng thân mở vòng eo, lúc này đang lúc buổi trưa, ánh mặt trời lưu lạc chút, cho Yêu Nguyệt Phu Nhân độ một tầng kim quang nhạt nhạt, tựa như luồng mây phụ thân, làm cho vị này thôn hải huyền tông nổi danh tiểu mỹ nhân, tựa như nhật quang tiên tử, đẹp không sao tà xiết. Vương Sùng mặc dù là cái không muốn sắc đẹp tính tình, cũng không khỏi đến hơi nói thẳng, nhịn không được liền đưa tay ra đi. Thông thả làm cho tiểu đệ giúp ngươi bóp xoa bả vai.